hay là, là bởi vì Quế Kim Sơn sẽ biến ra Kim Gạch tới duyên cớ Chúng ta là người tu hành a như thế nào có thể, đem Hoàng Bạch chi vật, xem đến như thế chi trọng đầu. Trong lòng như thế cao ngạo mà nghĩ, lại là lại cùng Quế Kim Sơn nhận tính giao bằng hữu về sau chúng ta đều là chiến hữu vân vân, hơn nữa cô ý vô tình mà dò hỏi một chút, Kim Gạch có hay không nhiều ra tới. Hứa Dương nhận được Tống Linh Linh tin tức, thế nhưng khẩn cầu hắn, cùng Kim Trường An giải thích một chút, hai người đều không phải là là nam nữ quan hệ. Chỉ là ở diễn kịch Có lẽ là Kim Trường An thức tỉnh rồi Thân phận trở nên bất động, Không hề theo đuổi Tống Linh Linh Trở nên bành trướng Cho nên Tống Linh Linh nóng nảy Bởi vậy muốn giải thích một chút phía trước sự tình Hứa Dương cảm thấy Tống Linh Linh nữ nhân này mạch não Không quá bình thường Cố nhiên Kim Trường An là một cái Chỉ biết tất tất sẽ không động thủ người Nhưng cũng không lý do làm loại chuyện này tới Muốn bức Kim Trường An động thủ sao Hay là chỉ có có gan đánh nhau nam nhân Mới có nam nhân khí khái Tóm lại, Hứa Dương là lý giải không được, Tống Linh Linh mạch náo là chuyện như thế nào. Bất quá, hắn nhưng thật ra hy vọng, nhiều mấy cái Tống Linh Linh như vậy nữ nhân tìm hắn nói cùng loại suy nghĩ. Quá mẹ nó hảo kiếm lợi a, chẳng những có thể kiếm tiền, còn có thể đủ tích góp nội khí trị. Nếu Tống Linh Linh cầu hắn giải thích một chút, Hứa Dương tự nhiên là một ngụm đáp ứng xuống dưới, đến nỗi Kim Trường An tin hay không, kỳ thật hắn hẳn là sẽ tin tưởng. Thậm chí còn, bình tĩnh lại lúc sau, Kim Trường An đã phát giác sự tình. Đều không phải là như chính mình suy nghĩ như vậy cũng nói không chừng. Nói như thế nào, Tống Linh Linh cũng là khách hàng, một vạn đồng tiền đã tới tay, là từ trước tới nay, kiếm tiền nhẹ nhàng nhất một lần, Hứa Dương tự nhiên vui tìm Kim Trường An giải thích một chút. Bất quá, như cũ cấp Tống Linh Linh trở về một cái tin tức, không bảo đảm Kim Trường An sẽ tin tưởng. Sở dĩ như thế, Hứa Dương là lo lắng, vạn nhất Kim Trường An thứ này, bởi vì thức tỉnh rồi, trở nên bành trướng, không hề cảm thấy Tống Linh Linh là nữ thần. Mượn cơ hội này, làm nhạt cùng Tống Linh Linh chi gian cảm tình. Sợ bị Tống Linh Linh hiểu lầm chính mình không có giải thích, mà hận thượng chính mình. Trước tiên nói tốt, nếu là Kim Trường An không tin, kia cũng không liên quan chính mình sự tình, hoàn toàn là Tống Linh Linh chính mình làm tạo thành. Kim Trường An ở Nhất Ban, khoảng cách không xa, hứa dương thảnh thơi thảnh thơi mà liền tìm qua đi. Kỳ thật trong lòng, rất vui lòng tìm Kim Trường An, đây chính là cái nộ khí trị nhập trướng nhà giàu A. Hơn nữa, còn không cần lo lắng khó thở động thủ. Cho nên, nếu là nhiều mấy cái kim trường an như vậy, động cẩu bất động thủ quân tử, khai bảo dương nộ khí trị, liền sẽ không thiếu. Chương 59, điện nghiệt rồi. Nhất ban các bạn học, chính tụ tập ở phòng học nội, nhiệt liệt thảo luận văn đạo viện, cùng với ám ảnh sự tình, hiện nhiên đệ nhất đường khóa, sở giảng nội dung đều là giống nhau. Kim Trường An ở nhất ban tồn tại cảm rất cao, năng lực thí nghiệm thời điểm, hắn là xếp hạng giữa trước, đã chịu huấn luyện viên cùng viện trưởng ưu ái. Tự nhiên dẫn người chú mụ Cùng các bạn học tụ lại ở bên nhau Đang ở phát biểu chính mình cái nhìn Kim Trường An mang một bộ kính gọng vàng Thoạt nhìn lịch sự văn nhã Nhất ban các bạn học đều đang nghe hắn phân tích Sau khi thức tỉnh Cận thị mắt kỳ thật đã khỏi hẳn, Chính là Kim Trường An Có lẽ thích như vậy một bộ văn nhã hình tượng đi Bởi vậy như cũ mang một bộ mắt kính Sợ bất đồng Mang không phải cận thị kính mà thôi Thân là Nam Thành Đại học nổi danh tài chính tài tử Học bá cấp tồn tại thuộc về động khẩu bất động thủ quân tử, tài ăn nói tự nhiên là phi thường tốt. Đối với văn đạo viện cái nhìn, cùng với sắp sửa đối mặt huấn luyện tình huống, cùng với ám ảnh cái này tổ chức phân tích, đều phi thường đúng chỗ, Hứa Dương cũng không thể không bội phục, Kim Trường An không hổ là một cái học bá. Hơn nữa không phải chết đọc sách cái loại này học bá. Nghe Trường An huynh buổi nói chuyện, tháng đọc 10 năm thư a, Trường An huynh, biệt lai like vô dạng chăng? Hứa Dương cười ha hả mà nhích lại gần, giơ tay vươn một ngón tay, rất quen thuộc liền trọc ở Kim Trường An trên người. Kim Trường An đang ở nước miếng bay tứ tung phát biểu chính mình cái nhìn, nơi nào nghĩ đến hứa dương sẽ đến chiêu thức ấy. Bùm bùm, tóc từng cây dựng lên, cả người đều đang run rẩy, hé miệng đang ở nói chuyện đâu, lập tức liền ngẹn trở về, đầu lưỡi lại là từ trong miệng ai ra tới. Đang ở tập trung tinh thần, nghe Kim Trường An phát biểu cái nhìn các bạn học, lập tức đều mập bức. Ngoà tạo, hứa dương đồng học này thao tác, là cố ý đi. Nộ khí trị 999999 Hứa Dương, ngươi làm gì? Kim Trường An phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn đến Hứa Dương, vẻ mặt phẫn nộ địa đạo. Nộ khí trị 999999 Xin lỗi, xin lỗi, có điểm không chịu không chế, ta không phải cố ý. Hứa Dương liền miệng, cười đến nhưng sung sướng, một chút xin lỗi đều không có. Ngươi mẹ nó, chính là cố ý à. Nộ khí trị 999999 Hứa Dương Ta nói cho ngươi, ngươi lại địa ta, đừng trách ta không khách khí A. Kim Trường An trong lòng cái kia giận A. Ta đều nói là ngoài ý muốn sao, lại không phải cố ý. Hứa Dương nói, một phen ôm lấy bờ vai của hắn, ngươi xem, lần này ta khống chế được, cho nên liền điện không được ngươi sao. Kim Trường An tránh ra hắn tay, đừng tới này bộ, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi hẳn là tin tưởng ta, ta chính là cái người thành thật, chưa bao giờ gạt người, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi giải thích một việc. Hứa Dương vẻ mặt nghiêm túc chi sắc, nói đi, sự tình gì? Ở chỗ này không quá phương tiện đi. Hứa Dương nói, rồi tay lôi kéo Kim Trường An, liền phải rời khỏi phòng học bộ dáng. Nhưng mà, ở một trận bùn bùn tiếng động chung, Kim Trường An đầu tóc lại lần nữa dựng lên, cả người run rẩy. Hứa Dương, ngươi tin hay không ta đi viện trưởng nơi đó cáo ngươi? Kim Trường An hoán lại đây lúc sau, tức giận mà cả giận nói. Nộ khí chỉ 999999. -999. Trung quanh đồng học vẻ mặt ngậm bực nhìn một màn này, cũng không biết, hứa dương cùng Kim Trường An, đến tuột cùng có cái gì gấp mắt. Nhưng không biết vì sao, một cái động thủ một cái dùng tài hung biện, thoạt nhìn có một loại quỷ dị hài hòa cảm. Tựa hồ này hai người, phi thường chi ăn ý, một cái động thủ, một cái chỉ dùng tài hung biện, sẽ không bùng nổ xung đột. Xin lỗi, xin lỗi, lại phát sinh ngoài ý muốn, đều do ta không có khống chế được. Lúc này đây, hứa dương là vẻ mặt xin lỗi. Lan, Lan. Kim Trường An chạy nhanh rời xa hứa dương hai bước, thứ này động bất động một lóng tay đầu chọc lại đây, quả thực hôn đàn à. Đứng a, ta là thật sự có việc tìm ngươi. Hứa dương ra như vậy một chút, nộ khí chỉ nhập chướng không ít, nên làm chính sự, đáp ứng rồi tống linh linh cấp Kim Trường An giải thích một chút, hai người chi gian không tồn tại tình lữ quan hệ, chỉ tồn tại thuê quan hệ. Kim Trường An hồ nghi mà nhìn hắn một cái, trước sau cùng hắn bảo trị ở một tay khoảng cách ở ngoài, hướng về phòng học ngoại đi đến. Có chuyện gì, mau nói đi. Đi vào phòng học ngoại một cái chỗ rẽ chỗ Kim Trường An dừng lại bước chân, trước sau cùng hứa dương bảo trì khoảng cách, vẻ mặt vẻ cảnh giác. Là cái dạng này, về Tống Linh Linh sự tình. Thử, như thế nào, nhận thua. Kim Trường An giơ tay đỡ một chút đôi mắt, lộ ra cười lạnh chi sắc. Hứa dương vừa nghe trong lòng liền khó chịu, cái gì gọi là nhận thua. Bất quá, vốn dĩ cùng Tống Linh Linh cũng không có gì quan hệ, lười đến tiếp tục kích thích Kim Trường An. An ngay nói thật nói, kỳ thật đâu. Là cái dạng này, ta cùng Tống Linh Linh không phải tình lữ, chỉ là hắn tiêu tiền thuê ta tới giả trang bạn trai, cố ý chọc giận ngươi. Liên ngươi loại này giác rửa kỹ thuật diễn, ta đã sớm xuyên qua. Kim Trường An cười lạnh một tiếng, lộ ra cơ trí quan mang. Hứa dương xem thường hắn liếc mắt một cái, nha nếu là đã sớm xuyên qua, liền sẽ không bị tức giận đến thức tỉnh rồi. Nếu, ngươi đã biết, vậy cùng ta không có gì sự, cáo tử. Chắp tay xoay người liền đi. Kim Trường An vuốt cằm trầm ngâm một chút xoay người đang muốn rời đi đâu. Đột nhiên, bùm bùm. Cả người lập tức liền run rẩy lên, bị điện đến tóc căn căn dựng thẳng lên. Hứa Dương, nộ khí chỉ 999999. Hôn đàn này quá mẹ nó tiện, là điện nghiện rồi đúng không? Chờ đến thân thể khôi phục, phục hồi tinh thần lại, nơi nào còn có Hứa Dương thân ảnh. Hôn đàn a, nộ khí chỉ 999999. Hứa Dương cả người sảng khoái, từ nay về sau Chính mình cũng coi như là có hai cái cố định nộ khí trị nơi phát ra. Về sau không có việc gì, liền điện một chút Kim Trường An. Giác tỉnh giả sao, thân thể tối chất bổng đồng, đồng đát, điện giật uy lực lại không lớn, sẽ không tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Càng quan trọng là, Kim Trường An là cái quân tử A, động khẩu bất động thủ, không cần lo lắng bị đánh, sự tỉnh tuyệt đối sẽ không khuyết đại. Đến nỗi tìm dư cường chủ nhiệm khiếu lại hoặc là tìm viện trưởng tiêu văn vinh khiếu lại kia đều không phải chuyện này. Lại không phải chính quy trường quân đội, không có nhiều như vậy kỷ luật, mặc dù viết kiểm điểm, kia cũng là không đau không ngứa, hỡ dương là hoàn toàn không đệ bụng. Thân là văn đạo viện thiên phú tối cao học sinh, song hệ giác tỉnh giả, ở đại lao trong lòng địa vị biện pháp hay đâu, như vậy một chút phá sự tình, hoàn toàn không đáng xử phạt một thiên tài sao. Từ kim trường ăn trên người, kiếm lợi một bút nộ khí trị nhập trướng, hỡ dương thừa dịp buổi chiều khóa còn không có bắt đầu, mã bất định để mà đi tới văn đạo viện một khu. Giang Lâm cùng nhóm đầu tiên tiến vào văn đạo viện học sinh, đều là ở một khu, mà hứa dương đám người ở nhị khu, hai khu chi gian khoảng cách cũng không xa, xuyên qua một cái xanh hóa rừng cây liền tới rồi. Đi vào một khu trên quảng trường lớn, có thể nhìn đến một khu không ít học sinh, đang ở trên quảng trường luyện võ, hoặc là nói, luyện tập năng lực vận dụng, hiển nhiên một khu học sinh, đều đã chuyển thụ công pháp. Hứa dương đứng ở trên quảng trường, không có nhìn đến Giang Lâm thân ảnh, bất quá hắn chút nào không thèm để ý. đôi tay chống nạnh. Hít sâu một hơi, liền hô lên. Lục bá vương ngươi ở đâu? Lục bá vương ngươi ở nơi nào? Thanh âm lạnh lót, cơ hồ toàn bộ một khu đều có thể đủ nghe được. Một khu bọn học sinh, tất cả đều mộng bức mà nhìn hứa dương, đồng thời trong lòng cân nhắc, lục bá vương là vị nào? Vì sao kêu lục bá vương? Nhiều như vậy bá vương tên, vì sao cố tình muốn thêm cái lục tự? Chương 60, về cảnh giới phân chia những cái đó sự tình. Hứa dương ở trên quảng trường hô vài tiếng lúc sau. Tiêu sái mà xoay người rời đi, nhìn hệ thống một đợt lấy 999 vì đơn vị nộ khí trị nhập trướng, một chốc một lát căn bản dừng không được tới, trong lòng liền sảng đến không được. Một khu sáu ban trong phòng học, Giang Lâm mặt đều tái rồi, hứa dương tên hôn đàn này, quá mẹ nó tiện a. Một mở miệng liền mang cái lục tự, vẫn là chính mình phát hiện bị lục này đó, cấp chính mình khởi ngoại hiệu. Hôn đàn này, quả thực là hướng chính mình miệng vết thương giải mối a. Lúc này, Giang Lâm cơ hồ có thể khẳng định. Cái kia dùng tiểu hảo thêm chính mình bạn tốt, mỗi ngày hướng chính mình miệng vết thương giải mối hỗn đản, vô cùng, có khả năng đó là hứa dương. Muốn hay không đi tấu vương cẩm xả giận. Chính là văn đạo viện tiến huấn luyện kỳ, không có cho phép, không được tùy ý rời đi văn đạo viện, chỉ có thể áp xuống cái này ý niệm. Lúc trước sở dĩ đi tấu vương cẩm, vẫn là huấn luyện viên biết chính mình bị hủy khuất, cố tình làm chính mình đi xả giận, đều tấu vương cẩm tên hỗn đản kia nhiều như vậy thứ, tiếp tục tấu đi xuống cũng không phải biện pháp à? Đến nỗi đi rồi hứa dương, Giang lâm có chút đối lý a. Hốn hồ, nghe nói hứa dương là song hệ thức tỉnh, chính mình chưa chắc đánh thắng được a. Giang lâm trong lòng thực hối hận, lúc trước vì sao như vậy miệng tiện đâu, cười nhạo ai không tốt, cố tình cười nhạo hứa dương, cái này lòng dạ hẹp hòi người. Nị mạ, này đều hướng chính mình miệng vết thương thượng dài bao nhiêu lần mối, thế nhưng còn không bỏ qua, mẹ nó cũng quá mang thủ a. Buổi chiều trương trình học, như cũ không có truyền thụ tu hành công pháp mà là giới thiệu tu hành giới tình huống, cùng với thế giới các nơi người tu hành tổ chức giới thiệu. Nói vậy mọi người đều biết, từ xưa đến nay liền có người tu hành tồn tại, tiên tần thời kỳ luyện khí sĩ, lúc sau người tu đạo. Nhìn chung thế giới các nơi, có lý luận hoàn chỉnh, hệ thống tính, cảnh giới cấp bậc kỹ càng tỉ mỉ tu hành pháp môn, phi hoa hạ mặc chúc. Tân Huy ở trên bục giảng, một bên truyền phát tin tư liệu, một bên giảng giải. Người tu hành xác thật từ xưa liền tồn tại, hơn nữa cũng có rất nhiều về người tu hành truyền thuyết. Có siêu việt phản tục năng lực, mà khoảng cách hiện đại, thời gian gần nhất một vị người tu hành đại năng, phi trường Tam Phong mặc trúc. Trường Tam Phong sống nhiều ít tuổi, đi hướng nơi nào, kỳ thật cũng không có một cái chuẩn xác mà nói pháp, vẫn có tranh luận. Căn cứ ghi lại, Trương Tam Phong từng người đơn độc sát tặc hơn trăm, trắng ra một chút tới nói, đó là một người xử lý một trăm nhiều đạo tặc, tuyệt phi người thường có thể làm được. Lại ghi lại, Trương Tam Phong hàn thử một áo tơi, có thể cơm thực thăng đấu, hoặc mấy ngày một thực, hoặc mấy tháng không thực. Bọn học sinh đối với cổ đại một ít người tu hành truyền thuyết, kỳ thật cũng có nghe thấy, tỷ như đại danh đỉnh đỉnh Trương Tam Phong, nhưng cũng chỉ là coi như tiểu thuyết tới đối đại. Mặc dù có ghi lại Trương Tam Phong, một người xử lý 100 nhiều đạo tặc, trong lòng cũng là nhiều có không tin, cảm thấy nói ngoa. Chính là hiện giờ, Linh Khí xuống lại, giác tỉnh giả xuất hiện lúc sau, đối với nào đó cổ đại truyền thuyết, hoặc là ghi lại, không cấm có chút tin. Tân Huy ở trên bục giảng, giới thiệu một ít cổ đại người tu hành ghi lại tỷ như đại danh đỉnh đỉnh kiếm tiên lữ đồng tân, tống sử trần đoàn chuyện ghi lại, này hơn trăm tuổi, tóc bạc mà đồng nhan, bước đi nhẹ thật, khoảnh khắc tức mấy trăm giảm. Đối với này đó ghi lại, chỉ sợ phần lớn không tin, khoảnh khắc mấy trăm giảm, kia tốc độ muốn nhiều khối A, há là người có thể làm được. Chịu quá hiện đại giáo dục, tin tưởng khoa học bọn học sinh, tự nhiên là sẽ không đi tin tưởng này đó ghi lại, cho dù là ghi lại ở sách sử thượng. Chính là, đột nhiên chi gian, hết thảy đều thay đổi. Cho tới nay tam quan đều sụp đổ, giác tỉnh giả đều xuất hiện, như vậy sách sử thượng ghi lại, chưa chắc không thể tin a Khoảnh khắc mây trăm dặm, cường đại phong hệ giác tỉnh giả, hoặc là tốc độ hệ giác tỉnh giả, chưa chắc làm không được. Bọn học sinh không cấm tâm hướng tới chi, cảm thấy cần thiết, phiên phiên trước kia những cái đó truyền thuyết nhân vật, không chừng về sau chính mình cũng sẽ trở thành như vậy như bức tồn tại. Tân Huy giảng giải một ít, sách cổ bên trong ghi lại người tu hành, liền nói đến hiện tại, cố nhiên đại bộ phận người, đều đã không tin chính là không thể phủ nhận chính là mặc dù là hiện đại cũng có như vậy một số người thành kính tu hành ở yên lặng tu luyện bên trong lúc ban đầu mặc dù tu luyện thành công cũng chỉ là so với người bình thường thân thể khỏe mạnh một ít mà thôi xa không đạt được trong truyền thuyết cái loại này cảnh giới chính là đột nhiên linh khí xuống lại thu vi tiến bộ vượt bờ ngắn ngủn một năm thời gian những cái đó người tu hành liền đã đạt tới tứ tinh ngũ tinh thậm chí lục tinh cảnh giới mà một ít đối với Cổ đại tu hành hiểu được sâu vô cùng, hơn nữa có một mạch tương thừa người tu hành, bị sưng là tu hành người thừa kế, hiện giờ những người này, trên cơ bản đều tiến vào kiểu ngũ. Mà kiểu ngũ công pháp, cũng là từ giữa nghiên cứu ra tới, tinh giản tu luyện, tiến triển nhanh chóng tu hành pháp môn. Hoa hạ tu luyện, là có hệ thống lý luận chống đỡ, cảnh giới cấp bậc phân chia, cũng là nói có sách mách có chứng, chỉ là linh khí sống lại lúc sau, bất luận là cái khác quốc gia, ghen ghét hoa hạ tu hành truyền thừa cũng hảo hoặc là vì chèn ép Hoa Hạ ở tu hành giới huy vọng cũng thế, tóm lại đưa ra một lần nữa phân chia cảnh giới cấp bậc. Thời đại không giống nhau, hiện tại chú ý quốc tế hóa, toàn cầu hóa, cái khác quốc gia đều duy trì một lần nữa phân chia cảnh giới, không thể dùng để trước như vậy phức tạp cảnh giới sương hô, tỉ như luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần này đó, tây phương người lý giải không được. Mặc dù thâm trị Hoa Hạ văn hóa ảnh hưởng nước lắng dịu, vì thoát khỏi Hoa Hạ bóng dáng, đều duy trì tây phương một lần nữa phân chia cảnh giới hệ thống. Kể từ đó, hoa hạ cũng bất đắc dĩ, chính mình này một bộ, là khẳng định không bị tiếp nhận rồi. Về cảnh giới phân chia, các quốc gia các nơi khu, có tu luyện truyền thừa, cùng với đạt tới lục tinh cường giả, ngồi ở cùng nhau, tiến hành rồi thảo luận. Toàn thế giới, cũng chỉ có lục tinh cường giả, mới có tư cách. Lúc ban đầu, nói ra cảnh giới phân chia, này đây chữ cái tới phân chia, ạp đẹp, nhưng lọt vào kiểu ngũ lao đại ân trường không mánh liệt phản đối, cuối cùng lấy một cái mọi người đều tương đối tán thành sưng hô. Nhất Tinh đến Lục Tinh. Thế giới người mạnh nhất chính là Lục Tinh cảnh giới, nhưng là có vài vị Lục Tinh cường giả đã chạm đến tiếp theo cái cảnh giới chính tự, bởi vậy dự lưu ra tới một cái cảnh giới, Thất Tinh cảnh giới. Đến nơi Thất Tinh phía trên cảnh giới, không có người chạm đến, tự nhiên cũng liền vô pháp dự lưu ra tới. Tân Huy đem một đoạn này về cảnh giới phân chia sự tình, giảng thuật ra tới lúc sau, cuối cùng nói, cho nên mọi người đều muốn tranh khẩu khí, chúng ta có đã lâu lộng lây văn minh, không thể bị đè n압. Thất tinh lúc sau cảnh giới, có thể nói như vậy, ai trước đột phá, ai liền có mệnh danh quyền, nhất định phải sửa trở về, khởi một cái huyền diệu khó giải thích, làm cho bọn họ làm ngộng bức cảnh giới tên. Một đám bọn học sinh đều hai mặt nhìn nhau, như thế nào cũng không thể tưởng được, hiện giờ tu hành cảnh giới tên, nguyên lai like là như vậy tới. Muốn ta nói à, dựa theo luật khí, chúc cơ, kim đan như vậy tới phân chia cảnh giới, mới có vẻ cao lớn thượng à. Chính là a, cái gì nhất tinh, nhị tinh tam tinh quá mẹ nó tủ. Bọn học sinh, sôi nổi bắt đầu phun tảo cảnh giới xương hô qua tủ. Một chút đều không đủ huyết gốc. Tân Huy phun tảo nói, cái này phân chia, đối với cho tới nay người tu hành, là không có vấn đề. Bọn họ đều là dựa theo cái này lý luận hệ thống tu luyện, chính là giác tỉnh giả, đều không phải là như thế à. Cái này phân chia cũng không quá thích hợp. Trường 61, toàn cầu người tu hành tổ chức tin tức. Theo Tân Huy sở hiểu biết, ở kiểu ngũ tu hành người thừa kế chung, kia một đám người. Đều là thích dùng như vậy một cái cảnh giới tới phân chia chính mình tu vi, đối với quốc tế nối đường dây, toàn cầu hóa cảnh giới phân chia, trong lòng rất là mâu thuẫn. Chính là, giác tỉnh giả là trợ thức tỉnh, trong cơ thể năng lượng chẳng hướng, cùng người tu hành có chút sai biệt, như thế cảnh giới phân chia, có chút không ổn. Chẳng những quốc nội một ít tu hành người thừa kế, đối với nhất tinh, nhị tinh như vậy cảnh giới phân chia, tồn tại mâu thuẫn tâm lý, mặc dù là nước ngoài nào đó có truyền thừa người tu hành, trong lòng cũng mâu thuẫn chính là giác tỉnh giả rốt cuộc chiếm cứ đại đa số hơn nữa toàn cầu hóa đều tiếp thu cái này đơn giản cảnh giới phân chia mặc dù mâu thuẫn cũng vô dụng chỉ có thể ở chính mình cái vòng nhỏ hẹp sử dụng chính mình cảnh giới bên ngoài như cũ chỉ có thể đi theo đại trào lưu dùng nhất tinh nhị tinh như vậy cảnh giới phân chia cựu ngũ bên trong có bao nhiêu tu hành truyền thừa tân huy cũng không có đề cập bất quá nghĩ đến lấy quốc nội số đếm chỉ sợ sẽ không quá ít phải biết rằng ở trung nam sơn Núi vọ đang trở danh sơn bên trong, như cũ có một ít dốc lòng tu đạo người tồn tại, hiện giờ linh khí sống lại, nhưng cái đó dốc lòng tu đạo người, tất nhiên cũng tu vi đột phá, có siêu việt người thường năng lực. Hứa dương không cấm nhớ tới nhất phần các, một đám người tu hành không ký danh ở bên trong tụ hội, ở nơi đó tụ hội, hẳn là đó là linh khí sống lại phía trước, kia một đám yêu thích tu hành người đi. Hiện giờ, linh khí sống lại, một đám đều trở nên ngư bức, như cũ kéo dài tụ hội truyền thống. Không biết khi nào. Nhất phẩm các sẽ có tân tụ hội đâu? Nhất phẩm các phía sau màn láo bản, đến tuột cùng là người nào, cấp người tu hành cung cấp tụ hội nơi, hẳn là cũng là tu hành người trong đi. Hơn nữa, là tương đối có uy vọng người. Nếu không, như thế nào chống đỡ nhất phẩm các trở thành tụ hội địa điểm? Tân Huy giới thiệu xong, về cảnh giới phân chia sự tình lúc sau, bắt đầu giới thiệu thế giới các nơi người tu hành tổ chức. Thế giới các nơi người tu hành tổ chức tin tức, là mỗi một cái cử ngũ thành viên, cần thiết nắm giữ cơ sở tin tức cùng với bao gồm các tổ chức nhân vật trọng yếu là địch là bạn hoặc là trung lập hiện giờ thế giới các nơi người tu hành tổ chức chủ yếu có dưới mấy cái tổ chức tân huy truyền phát tin các nơi người tu hành tổ chức tin tức đầu tiên giới thiệu là quang minh hội tây phương đệ nhất tổ chức lớn cũng là đại biểu cho tây phương chính diện tổ chức trừ Chứ bỏ quang minh hội ở ngoài còn có châu âu thánh tổ chức thánh tổ chức hạ hạt hai cái phe phái bắc âu ổ đình thần tộc một mạch cùng với ổ liễm tù một mạch hai cái phép phái tuy nói đều lệ thuộc với thánh tổ chức kỳ thật là làm theo ý mình trạng thái Gơ rằng giáo đình kỵ sĩ đoàn cùng với tự xưng là vảm ai cổ xưa truyền thừa một mạch nhưng là vảm ai một mạch rồi lại là thuộc về tây phương lớn nhất một cái khác tổ chức ám đường ám đường là một cái hắc ám thế lực quan minh hội lớn nhất đối thủ một mất một còn vảm ai đó là ám đường bên trong cực kỳ quan trọng một chi lực lượng Quan minh hội là tây phương đại biểu chính diện tổ chức chính là tây phương các tổ chức đứng đầu thực lực cường đại cực kỳ Cùng thánh tổ chức quan hệ mật thiết, Tây Phương còn lại tổ chức nhỏ, trên danh nghĩa đều là dựa vào Quang Minh hội, thuộc về Quang Minh hội hạ hạt tổ chức. Ám Đường còn lại là đại biểu cho Tây Phương ngầm Hắc Ám thế lực tổ chức, thống lĩnh toàn bộ Tây Phương Hắc Ám tổ chức, cùng Quang Minh hội đấu tranh, bất quá vẫn luôn đều ở vào hạ phong. Rosy ạ quốc là là Tuyết Hồng bộ, là Rosy ạ quốc lớn nhất tổ chức, cũng là đại biểu phía chính phủ duy nhất tổ chức. Nước Nhật là Á Ma hội, là nước Nhật duy nhất người tu hành tổ chức, nghe nói hiện giờ đã bắt đầu một lần nữa huấn luyện cái gọi là nhẫn giả đảm nhiệm âm thầm phá hư ở nút chờ nhiệm vụ ấn quốc lớn nhất tổ chức là bà la môn cái này tổ chức có điểm kỳ ba nhưng thực lực không dùng kinh thường trừ bỏ này mấy cái thực lực cường đại tổ chức ở ngoài còn có tiểu một bậc tổ chức như an đệ thần miếu mai a cung trở cái khác tổ chức nhỏ có thể làm lơ vô pháp tạo thành bất luận cái gì nguy hiểm yêu cầu cảnh giác chính là quang minh hội kỵ sĩ đoàn ảm ảnh hội cùng bà la môn Tân Huy Cường điệu mà giới thiệu Quang Minh Hội, Kỵ sĩ Đoàn, Ảm Mạt Hội cùng bà La Môn bốn cái tổ chức. Đầu tiên, Quang Minh Hội Tây phương cường đại nhất tổ chức này tổng bộ ở ở Mẹ Di Cần, cho tới nay đều lấy áp chế cửu ngũ vì mục tiêu. Mà Kỵ sĩ Đoàn trên cơ bản duy Quang Minh Hội là từ, xem như Quang Minh Hội tiểu đệ. Thánh tổ chức trước mắt là ở vào trung lập vị trí, cố nhiên cùng Quang Minh Hội quan hệ mật thiết, lại cũng không nghĩ đắc tội cửu ngũ. Ảm Mạt Hội không cần nhiều lời, đại gia trong lòng đều minh bạch. Ấn quốc bà La môn sao cũng không cần nhiều lời lịch sử nguyên nhân hơn nữa vẫn luôn muốn áp hoa hạ một đầu lại có quang minh hội cùng ạ mạt hội suối rủ tự nhiên là ở vào mặt đối lập dù gì ạ quốc tuyết hùng bộ tạm thời mà nói bên ngoài thượng không có gì để ý thậm chí ngẫu nhiên còn biểu lộ ra có thể hợp tác ý nguyện nhưng phải cẩn thận này sau lưng hạ dao nhỏ ám đường không cần quá nhiều để ý tới cùng quang minh hội đối thủ một mất một còn tự nhiên sẽ không treo chọc kiểu ngũ thậm chí còn sẽ cùng kiểu ngũ làm tốt một chút quan hệ địch nhân của địch nhân là bằng hữu sao? Đến nỗi còn lại tiểu một chút tổ chức, uy hiếp không lớn, trên cơ bản đều là không dám treo chọc mấy tổ chức lớn, thậm chí bên ngoài thượng muốn nhận tổ chức lớn làm tiểu đệ. Tóm lại, ở linh khí sống lại thời đại, hiện giờ toàn cầu thế cục trở nên càng thêm phức tạp, đối bất luận cái gì một tổ chức đều không thể quá mức thiếu cảnh giác. Chỉ là, đại gia ngầm, cố nhiên các loại người chết ta sống, mặt ngoài như cũng là một bộ hữu hảo bộ dáng, thậm chí lẫn nhau phái sứ giả phỏng vấn lấy kỳ hai bên hữu hảo vân vân lấy tình huống hiện tại mấy tổ chức lớn đều không nghĩ tùy tiện khai chiến bất quá bên ngoài thượng tổ chức chi gian khai chiến không tồn tại chính là ngầm giao phong cùng tranh đấu lại là vẫn luôn đều không có đoạn bọn học sinh sắc mặt nghiêm túc trong lòng thầm giật mình nguyên lai cựu ngũ đối mặt thế cục như thế nghiêm túc à giới thiệu xong thế giới các nơi tổ chức lúc sau buổi chiều chương trình học kết thúc ngày mai trở lên khóa tân huy sau khi rời khỏi trong phòng học bọn học sinh hai mặt nhìn nhau Trên mặt đã không có nhẹ nhàng chi sắc lúc này mới khắc sâu nhận thức đến, nguyên lai gia nhập kiểu ngũ, thật là sẽ gặp được nguy hiểm à. Trong khoảng thời gian ngắn trong phòng học không có người ta nói lời nói, sau một lúc lâu lúc sau, mới lẫn nhau thảo luận, tiêu hóa vừa mới đạt được tin tức. Hứa dương ngáp một cái, đối với hắn mà nói, nguy hiểm còn quá xa. Ít nhất, trước mắt là sẽ không thượng chiến trường, ít nhất sẽ không đi đến nước ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mà ở quốc nội, tương đối muốn an toàn đến nhiều, duy nhất yêu cầu cảnh giác là ẩn nút ám ảnh tổ chức. Chỉ cần có cũng đủ nộ khí trị, khai ra khí quả tới, thậm chí lại đến một cái đại bảo dương, chính mình liền có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Mà bởi vì khí nguyên thuật đặc thù, người khác là vô pháp chuẩn xác được biết thực lực của hắn cấp bậc, chỉ cần giấu rốt, che giấu một bộ phận thực lực, vĩnh viễn chỉ chấp hành so với chính mình thực lực thấp một bậc nhiệm vụ, nguy hiểm như vậy liền sẽ đại đại rơi trầm lại. Hú hồ hắn là cửu tinh thiên phù a, ở cửu ngũ đại lao trong mắt là cái khó được nhân tài. Tự nhiên sẽ không an bài một ít, nguy hiểm hệ số cao nhiệm vụ, làm cho chưa thành trưởng lên liền ngã xuống. Cho nên, này đó là bị đại lao yêu ái coi trọng chỗ tốt. Trường 62, Thiền không có, tâm hào đau. Hứa Dương không có tham dự thảo luận, từ phòng học ra tới, lập tức đi trước nhất ban, kim trường an vị này quân tử nộ khí trị, đã ngừng, khí đã tiêu. Hình thành tiên minh đối lập chính là, giang lâm nộ khí trị, như cũ thường thường mà nhập trướng. Nộ khí trị 10-14-15-20 năm. Quả nhiên, động khẩu bất động thủ quân tử, lòng dạ tương đối rộng lớn, nhanh như vậy liền không tức giận. Hứa Dương quyết định lại đi điện một chút Kim Trường An, không nộ khí trị khai không được quả A, chỉ có thể ủy khuất một chút Kim Trường An vị này quân tử. Hắn nếu là sẽ động thủ, Hứa Dương đều không điện hắn. Nhưng thứ này, chỉ biết tất tất tất, không điện hắn điện ai A. Đi vào nhất ban cửa, Kim Trường An đang ở phân tích các tổ chức tình huống, cùng với trước mắt toàn cầu thế cục, nhất ban các bạn học, đều tụ tập ở hắn bên người. Nghiêm túc nghe hắn phân tích, mấy cái nữ học sinh, nhìn Kim Trường An, cơ hồ hòa si. Kim Trường An đây là hôn thành nhất ban lão đại A. Cùng với đối lập, Hứa Dương phát hiện, chính mình ở tam ban tồn tại cảm, càng ngày càng thấp, cũng càng ngày càng không hợp đàn. Tính, khai quải quan trọng, cái khác không cần nghĩ nhiều. chen vào đám người bên trong, động tác thuần thục một chọc tức đi, tùy ý Kim Trường An ngoài đầu lươi đang run dậy. Nhất ban đồng học đều mẫu bước, ngoa tạo, lại tới. Đến tuột cùng có cái gì gút mắt ta? Chính là, Kim Trường An bị điện đều không động thủ, bọn họ cũng không hảo động thủ a, chỉ có thể mộng bức mà ở một bên nhìn. Nộ khí chỉ 999999 Kim Trường An chỉ cảm thấy, một cảm giác chính mình bị điện, liền biết là hứa dương, trừ bỏ thứ này, không có ai như vậy tiện. Hứa dương Phục hồi tinh thần lại, nổi giận đùng đùng mà vừa quay đầu lại, nơi nào còn có hứa dương thân ảnh. Nộ khí chỉ 999999 Hứa Dương đâu? Một người nữ sinh mộng bức mà chỉ vào phòng học cửa, nói, hắn đi rồi. Tức chết ta, quả thực hôn trướng, một chút đạo đức tâm đều không có, ta và các ngươi nói, hứa Dương thứ này, đừng tưởng rằng hắn chỉ là mặt hác, hắn liền tâm đều là hác. Kim Trường An phẫn nộ không thôi, quyết định hát hứa Dương một đợt. Nhất ban học sinh, đều hết trô nói rồi, mẹ nó, bị điện, không nên đi tìm về bãi sao, vẫn luôn tất tất tất cái không để yên, là chuyện như thế nào? Hứa Dương! Thật sự như vậy tâm hắc sao? Bọn học sinh trong lòng nửa tin nửa ngờ, tổng cảm thấy Kim Trường An cho người ta một loại, ở hứa dương trước mặt đối lý, cho nên mới tất tất cái không để yên, không dám đánh trả, chỉ có thể ở sau lưng chửi bới cảm giác. Ngoa tạo, ta nói chính là thật sự, hắn thật sự chẳng những mặt hắc, tâm cũng hắc. Kim Trường An nhìn đến bọn học sinh, kia nửa tin nửa ngờ thần sắc, tức giận đến cơ hồ muốn hộc máu. Nộ khí trị 999999 Văn đạo viện một khu, Lục Ba Vương ngươi ở đâu? Lục Ba Vương ngươi ở nơi nào? Một cái vang rội thanh âm, ở một khu nội vang lên. Giang Lâm đang ở cùng một người học sinh, ở đối luyện đâu? Nghe được hứa dương tiếng kêu, cả người đều không tốt. Một cái hoàng hốt, bị đối luyện học sinh, một quyền nện ở trên mặt, đau đến hắn nước mắt đều ra tới. Ngoa tạo, hứa dương cái này lòng dạ hẹp hòi hỗn đản, còn chưa đủ. Nộ khí trị 999-999. Mang thủ, nhớ thành hắn như vậy. Toàn thế giới chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai tới. Nộ khí trị 999999. Hứa dương kêu xong lúc sau, con đôi tay liền đi, nhìn nộ khí trị không ngừng nhập trướng, trong lòng cái kia sảng khoái A. Có hai cái nộ khí trị nhập trướng nhà giàu, khai quải không cần sầu A. Một khu bọn học sinh, vẻ mặt mộng bức mà nhìn hắn, mẹ nó, vị này chính là ai A. Tới một khu kêu hai giọng nói liền đi, đây là cái gì thao tác. Một đám hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ là đầu góc có vấn đề? Văn đạo viện, cha trộn vào tới một cái bệnh tâm thần sao. Hứa dương đi nhà ăn ăn cơm chiều, đi bộ trở lại ký túc xá, đem chính mình nốt ở trong ký túc xá, móc di động ra tới, tiếp tục lên mạng thu thập nộ khí trị. Hắn chưa bao giờ sẽ ngại nộ khí trị thiếu. Lúc này, trong lòng ngu buồn à, nếu là chính mình nhiều mấy cái kẻ thù, thật là tốt biết bao à, có thể dùng sức xoát nộ khí trị. Không oán không thù, hắn tổng không thể bắt được một người liền xoát nộ khí trị đi Không phải ai đều giống Kim Trường An giống nhau, chỉ tất tất không động thủ. Cho nên lên mạng thu thập nộ khí trị, liền rất cần thiết. Hứa Dương mở ra di động, lên mạng tìm kiếm thu thập nộ khí trị con đường, đột nhiên nhìn đến một cái tin tức. Công viên thi công, đào ra một túi tiền mặt, hư hư thực thực tăng vật. Vừa thấy đến này tin tức tiêu đề, Hứa Dương trong lòng liền có một loại điểm xấu dự cảm. Chạy nhanh cờ lực mở tin tức vừa thấy, tức khắc đau lòng đến vô pháp hô hấp. Chính mình tăng tiền, bị đào ra A Có mấy chương hình ảnh, có thể nhìn ra được tới, ở mẫu công viên trong một góc, đào ra một cái túi sách, bên trong là một trồng điệp hồng hồng tiền mặt. Túi sách rất quen thuộc, đào ra túi sách công viên góc cũng rất quen thuộc, hứa dương liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây chẳng phải là chính mình tàng tiền sao. Như thế nào bị đào ra? Mẹ nó, công viên hảo hảo, gạch cũng hảo hảo, như thế nào lại thi công A? Chính mình kiếm tiền điểm dễ dàng sao? A. Hứa dương đau lòng A, mắt thấy chính mình đỉnh đầu, sắp rộng rãi một chút. Kết quả đâu? Bị đào đi rồi à? Tin tức thượng giới thiệu, công viên may lại, thi công đội thi công thời điểm, từ gạch phía dưới đào ra một túi tiền mặt, đã giao cho cảnh sát. Người mất của có thể mang theo hữu hiệu giấy chứng nhận đi lĩnh. Bất quá tin tức thượng lại cũng đề cập, thời gian đã qua đi một ngày, như cũ không có người tiến đến lĩnh, hư hư thực thực tăng vật. Phía dưới vong hưu bình luận, cũng là duy trì tăng vật vừa nói. Hứa Dương Tâm hào đau, phảng phất trong một đêm, từ hàng tỷ phụ ông lưu lạc vì bên đường thất gái còn không phải chức nghiệp khất cái cái loại này. Ông trời đây là muốn cùng chính mình không qua được à, nơi đó như vậy hẻo lánh, hơn nữa trên mặt đất cũng không có lưu lại dấu vết, buồn hẳn là thực an toàn, lại là ở ngay lúc này, công viên thi công, còn đem tiền đào ra. Tiến vào cựu ngũ lúc sau, cũng coi như là có điểm thân phận người, hướng hồ đó là đến từ ám ảnh tiền tham ô, hứa dương đã tính toán, như thế nào đem này số tiền thu vào trong túi, có thể quang minh chính đại mà hoa đâu. Há liêu, người định không bằng trời định thế nhưng bị đào ra. Đi nhận lãnh, Không nói đến, tiền lai lịch nói không rõ, vì sao trôn ở công viên cũng không có thích hợp lý do a. Quan trọng nhất, lúc này ám ảnh tổ chức, chỉ sợ cũng chú ý tới nếu là tiến đến Linh nói, khẳng định sẽ bị ám ảnh theo dõi. Này số tiền, xem như không có. bận bận việc a, chính mình ám toán ngụy phong dễ dàng sao. Hứa dương tâm rất đau, ở trên mạng phun khởi người tới đều đặc biệt có lực, cũng không biết, hỏa mấy cái đàn. Dù sao nộ khí trị dọc theo đường đi chướng, nhưng cũng bị đá ra vài cái đản. Ở trên mạng phun con người toàn vẹn, Hứa Dương vừa thấy thời gian, đã buổi tối 10 giờ trùng, nộ khí trị cũng tích góp tới rồi gần 20 vạn. 20 vạn nộ khí trị, quá ít, khai ra tới đại bảo Dương cơ hội không lớn. Hứa Dương quyết định, tích góp đến 50 vạn nộ khí trị thời điểm, lại khai bảo Dương. Xoa xoa đôi mắt, từ trong ký túc xá ra tới, đi bộ liền đi tới văn đạo viện một khu. Tưởng tượng đến... Chính mình vất vả từ Ngụy Phong trên tay đoạt tới tiền, thế nhưng không có, trong lòng liền đổ không thoải mái. Yêu cầu phát tiết một chút ta. Chỉ có nộ khí trị bạo trướng, mới có thể đủ làm tâm tình hảo lên. Lục Ba Vương, ngươi ở đâu, mau ra đây, ta muốn xem thảo nguyên lạ. Nộ khí trị 999-999. Trường 63, mặt ngoài lục cùng nội tại lục. Giang Lâm đang ở trong ký túc xá, cùng bạn cùng phòng thảo luận huấn luyện nội dung, đặc biệt là chiến đấu phương diện kỹ xảo. Đột nhiên nghe được hứa dương tiếng la, cả người đều không tốt. Mẹ nó, như thế nào không dứt a? Còn không phải là, trước kia châm chọc quá ngươi sao, đến nội bắt được chính mình, dùng sức mà trả thù sao. Chưa thấy qua, nhỏ mọn như vậy người A. Chính mình lúc trước, như thế nào miệng tiện, treo chọc như vậy một cái hôn đàn A. Một khu bọn học sinh, đều mê, vị đồng học này, xác định không phải đầu góc có tật xấu. Còn có, lục Bá vương đến tột cùng là vị nào đồng học A. Lục Bá vương. Ra tới làm ta xem một cái, xem ngươi liếc mắt một cái, ta liền biết thảo nguyên phong cảnh như thế nào. Nộ khí trị 999, 999 Giang lâm tâm hảo mệt, đánh phòng trừng lại đánh không lại, hơn nữa chính mình đối lý ở phía trước, này về sau nhật tử vô phát qua. Nhìn đến nộ khí trị nhập trướng, hứa dương tâm tình tức khắc khá hơn nhiều. Vị đồng học này, lục bá vương là ai a? Một khu hai cái học sinh đã đi tới, tò mò chung mang theo một chút vẻ cảnh giác. Giang lâm a. Chẳng lẽ các người không biết sao? Giang Lâm. Mã Chí thành sửng sốt Giang Lâm hắn đương nhiên nhận thức, rốt cuộc toàn bộ một khu mới 300 nhiều người, sau khi thức tỉnh trí nhớ đều biến hảo, lẫn nhau mặc dù không thân, nhưng lại là nhận thức. Giang Lâm là lực lượng hệ giác tình giả, huấn luyện khắc khổ, hơn nữa chiến đấu ý thức không yếu, huấn luyện viên từng khen quá vài lần. Lại không rõ, Giang Lâm vì sao gọi là lục bá vương A. Tiêu bá vương còn có thể đủ lý giải, lực lượng đại sao? Chính là mang cái lục tự là chuyện như thế nào? vì cái gì kêu giang lâm lục bá vương a? mã chí thành rất tò mò hỏi. ngươi tưởng a? giang lâm đồng học lực lượng rất lớn đúng không? tựa như bá vương, cho hắn khởi cái bá vương ngoại hiệu, không phải thực thích hợp sao? hứa dương nghiêm trang địa đạo. nhưng vì cái gì muốn thêm cái lục tự đâu? mã chí thành là thật sự không rõ, tò mò mà thỉnh giáo nói. lục tự nhân biết đi. đủ cương tráng, lực lượng đủ đại, đủ uy manh đi. Đây là Giang Lâm cường giả chi lộ. Chính là, Giang Lâm đồng học không phải màu xanh lục a. Này ngươi liền không hiểu, lục cự nhân là mặt ngoài lục, mà Giang Lâm là nội tại lục, chỉ là ngươi không thấy được mà thôi. Hứa Dương một bộ cho hắn phổ cẩm khoa học bộ dáng. Nội tại lục. Mã Chí Thành có chút ngượng ngึก, nội tại lục là một loại cái gì lục? Hứa Dương chắp tay sau lưng, tâm tình sảng khoái mà hồi ký túc xá, nộ khí chỉ vẫn luôn ở xoá đầu, tâm tình lập tức liền khá hơn nhiều. Mới vừa trở lại ký túc xá đâu. Nộ khí trị nên đón bùng nổ kỳ, lấy 999 vì đơn vị, vẫn luôn ở soát. Tất cả đều là đến từ Giang Lâm nộ khí trị. Một khu bọn học sinh, ở Mã Chí Thành tuyên truyền hạ, đều đã biết, cái kia lục bá vương, nguyên lai là Giang Lâm A. Thậm chí còn, Mã Chí Thành, còn cố tình tìm được Giang Lâm, dò hỏi một chút, về nội tại lục vấn đề. Giang Lâm ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt mà sống không còn gì luyến tiếc, chính mình trước kia vì sao phải tìm đường chết, treo chọc như vậy một cái keo kiệt tiện nhân. Giang Lâm, nếu không ta đi tìm Hứa Dương nói một câu." Huấn luyện viên Viên Quân Thao đã đi tới, vẻ mặt bất đắc dĩ chi sắc mà mở miệng nói. Về Giang Lâm sự tình, cùng với cùng Hứa Dương ân oán, hắn là hiểu biết, lúc trước đem Giang Lâm mang về tới, đối hắn làm điều tra, mà về hắn đã từng cười nhạo Hứa Dương dọn gạch sự tình, tự nhiên cũng biết. Lúc trước, Giang Lâm đi Tấu Vương Cẩm, hắn cũng không có ngăn cản, chỉ là dặn dò hắn phải có đúng mực, xả giận là được rồi. Vương Cẩm kia hóa hành vi Sắc thật thiếu tấu a. Tại nhân gia góp tưởng, còn ở nhân gia trước mặt khoe ra châm trọng, xứng đáng bị đánh a. Giang Lâm nghe vậy có chút tâm động, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, liền lắc đầu cự tuyệt nói, Viên ca, không cần, đây là ta chính mình làm, ta nhịn, còn không phải là bị châm chọc vài câu sao. Trong lén lút, hắn cùng Viên Quân Thao quan hệ thực hảo, thực cảm kích Viên Quân Thao đem hắn mang vào cửu ngũ. Hơn nữa, Giang Lâm cảm thấy, Viên Quân Thao nếu là tìm Hứa Dương cầu tình nói, phỏng trường Hứa Dương sẽ không nghe à. Kể từ đó, khiến cho Viên Quân Thao cùng Hứa Dương có khoảng cách, mà Hứa Dương càng khó chịu chính mình, chẳng phải là càng không xong. Hắn chính là đã biết, Hứa Dương song hệ thức tỉnh, thâm chịu viện trưởng coi trọng. Viên Quân Thao yên lặng gật gật đầu, nghẹn sau một lúc lâu, nhịn không được nói, "Kỳ thật, ngươi bị hắn khí một hơi, chưa chắc là chuyện xấu." Giang Lâm ngậm bức một chút, khí một hơi còn không phải chuyện xấu. Viên Quân Thao nhìn thấy hắn ngậm bức nghi hoặc bộ dáng, khóe miệng trừ vừa kéo, nói, "Về sau liền không dễ dàng tức giận." Chờ đến bị khí thói quen, sắc thật không dễ dàng tức giận a. Nhưng, mẹ nó, cuộc sống này nhưng như thế nào quá a. Viên quân thao cũng không có nói lời nói thật, kỳ thật hứa dương như vậy tới làm giận, trong tình huống bình thường, đều sẽ có huấn luyện viên ra mặt tìm hắn nói chuyện tâm. Chỉ là, trải qua kiểu ngũ đối với hứa dương phân tích, đến ra một cái kinh người kết luận. Hứa dương hư hư thực thực thức tỉnh rồi một cái năng lực, có thể bị động mà làm người thức tỉnh. Nay liền đang sợ. Bất quá trước mắt còn không có xác định viên quân thao tìm dự cường nói một chút về hứa dương tới một khu làm sự tình vấn đề viện trưởng tiêu văn vinh cùng dự cường cũng đang ở thảo luận về hứa dương sự tình liền làm hắn bằng thính căn cứ cựu ngũ điều tra giang lâm thất tỉnh hư hư thực thực cùng hứa dương có quan hệ là hứa dương bổ đao tức giận đến giang lâm thất tỉnh mà kim trường an cơ hồ có thể trăm phần trăm đích xác định là bị hứa dương khí đến thất tỉnh mà phân tích hứa dương trước sau hành vi sai biệt cùng với thích làm giận biểu hiện Đến ra một cái lớn mật suy đoán, hắn có thể là thức tỉnh thời điểm, đầu góc ra một chút vấn đề, hơn nữa ẩn tàng rồi một cái quỷ dị năng lực, có thể khiến người thức tỉnh. Đương nhiên, bởi vì trước mắt, chỉ có hai cái trường hợp, tồn tại trùng hợp khả năng, bởi vậy yêu cầu tiếp tục quan sát, lúc này mới mặc kệ hứa dương tiếp tục làm sự tình, tiếp tục làm giận. Về hứa dương, hư hư thực thực có thể cho người thức tỉnh suy đoán, biết đến người ít ỏi không có mấy, ở vào bảo mật bên trong, viên quân thao vẫn là bởi vì, hắn xuất thân. Bối cảnh đủ đoan chính, mới phá lệ cho phép hắn biết đến. Viên quân thao cũng muốn xem một chút, hứa dương như vậy làm đi xuống, có thể hay không khiến cho Giang lâm lần thứ hai thức tỉnh. Cho tới bây giờ, còn không có truyền ra có vị nào giáp tỉnh giả lần thứ hai thức tỉnh. Có lẽ có, chỉ là không có truyền ra tới, nhưng cũng có thể biết, lần thứ hai thức tỉnh khó khăn cùng thưa thớt. Hứa dương cũng không biết, kiểu ngũ đối hắn phán đoán, cố ý phóng túng hắn đi làm giận, trở lại ký tốt xá lúc sau, tâm tình khá hơn nhiều. quả nhiên Tâm tình khó chịu thời điểm, đi khí một chút người khác, nhìn đến nộ khí trị nhọc trướng, tâm tình liền sẽ biến tốt ta. Hôm sau, tân một ngày, bọn học sinh ăn bữa sáng, sớm liền đi tới phòng học. Đối với tiến vào cựu ngũ, được biết thế giới tu hành giới tin tức, tiến vào cái này kỳ quái vọng, bọn học sinh đều là bào lấy rất lớn nhiệt tình. Tuổi trẻ khí thịnh, cũng càng có mạo hiểm tinh thần, đến nỗi gặp mặt lâm, cùng cái khác tổ chức tranh đấu nguy hiểm, trong lòng cố nhiên có chút lo lắng, lại cũng phi thường rõ ràng. Mặc dù làm một người bình thường, liền không có nguy hiểm sao. Hơn nữa, nếu đã thức tỉnh rồi, liền đã không có đường lui, chỉ có ngốc tại cựu ngũ, mới có thể đủ đạt được càng nhiều tài nguyên, tăng lên tự thân thực lực, an toàn mới có càng nhiều bảo đảm. Tán tu cũng là không an toàn, mặc dù làm một cái không có mộng tưởng cá mặn tán tu, cũng là không an toàn. Giác tỉnh giả thân phận, đã chú định quá không thượng bình tĩnh cuộc sống an ổn, sẽ bị giám thị, hơn nữa còn phải cẩn thận còn lại giác tỉnh giả tập kích. chương 64, linh vật Hôm nay chương trình học cũng không có giới thiệu tu hành giới tình huống cùng với các tổ chức lớn sự tình phía trước chương trình học trên cơ bản đã giới thiệu xong rồi nhưng cũng không có đoán trước chung truyền thụ tu hành công pháp bọn học sinh bị treo ăn uống trong lòng nữa càng là kéo dài truyền thụ tu hành công pháp trong lòng liền càng là tò mò tu hành công pháp đến tột cùng là thế nào buổi sáng chương trình học là giới thiệu tu hành giới nổi danh người tu hành cùng với các tổ chức lớn chủ yếu nhân vật trừ lần đó ra càng là giới thiệu trước mắt thức tỉnh các loại năng lực cùng với các loại năng lực đặc điểm. Thì Như, biến vật hệ dị năng. Năng lực này tương đối đặc thù, rốt cuộc biến ra đồ vật đều không phải là tất cả mọi người giống nhau. Có dâu ria, có lại là phi thường như bức. Quế Kim Sơn đó là biến vật hệ giác tỉnh giả, hắn thức tỉnh dị năng, hơi chút có điểm dâu ria đi. Rốt cuộc, đối với chiến đấu mà nói, tựa hồ mỗi nhiều ít trợ giúp. Bất quá, biến kim gạch cái này dị năng, Hứa Dương rất là hâm mộ. Chư bỏ biến vật hệ Còn có huyện vật hệ, cái này dị năng cũng tương đối đặc thù, nhưng tương đối thống nhất. Mà cốc cảnh lôi đó là huyện vật hệ, xem như một cái tân phát hiện dị năng, hiện giờ toàn cầu, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Cảm giác loại dị năng, chiến đấu giống nhau, bất quá nhưng thật ra có thể tu hành, tăng lên một chút chính mình. Này một loại giác tỉnh giả, đều là các tổ chức lớn nhân vật trọng yếu, giống nhau đều là ở vào bảo hộ bên trong. Tương đối tới nói, này một loại giác tỉnh giả, sức chiến đấu đều là thiên ngược, cũng không lấy chiến đấu là chủ. Cảm giác loại giác tỉnh giả, có thể cảm giác các loại linh vật, cảm giác linh khí biến hóa, thậm chí cảm giác thiện ác nghiệp, tóm lại một ít nhiệm vụ, hoặc là tìm kiếm nào đó người hoặc là bảo vật, cảm giác hệ giác tỉnh giả, ưu thế phi thường to lớn. Đây cũng là các tổ chức lớn, tương đối coi trọng nguyên nhân nơi. Tân Huy giới thiệu, trước mắt trên thế giới đã phát hiện các hệ năng lực, cũng đơn giản giới thiệu một chút, các hệ năng lực đặc điểm, cùng với đại khái nhược điểm, này một loại giác tỉnh giả, hẳn là chú ý tránh cho. Buổi chiêu chương trình họp là giới thiệu các loại đã phát hiện linh vật cùng với linh vật đặc thù, làm bọn học sinh nắm giữ, phân rõ linh vật phương thức. Đầu tiên, xuất hiện ở màn hình thượng là một quả đánh bạch sắt thạch đầu. Hứa Dương liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này cái thạch đầu cùng chính mình từ Ngụy Phong trong tay đoạt tới thạch đầu giống nhau như lúc, trong đó ẩn chứa phong phú linh khí, hẳn là linh thạch không thể nghi ngờ. Đây là linh thạch, cũng là trước mắt thế giới các nơi phát hiện nhiều nhất một loại linh vật, trong đó ẩn chứa linh khí, có thể phụ trợ tu hành gia tăng người tu hành hấp thu linh khí tốc độ, cùng với nhanh chóng khôi phục hao tổn năng lượng. Thân Huy giới thiệu linh thạch, Hứa Dương thẩm nghị quả nhiên. Linh thạch ẩn chứa linh khí, cố nhiên nồng đậm, kỳ thật đối với Hứa Dương tới nói, hiệu quả xa so ra kém khí quả. Hấp thu linh thạch linh khí tiến vào khí trì bên trong, còn cần chuyển hóa trở thành khí nguyên, mà khí nguyên năng lượng cấp bậc, hiển nhiên xa cao hơn linh thạch ẩn chứa linh khí, bởi vậy chuyển hóa lúc sau, gia tăng khí nguyên liền rất ít rất ít. Trừ bỏ linh thạch ở ngoài, Tân Huy cũng giới thiệu các loại đã phát hiện linh vật, thậm chí bao gồm một ít, có đặc thù uy lực, có thể phát huy ra cường đại thực lực vũ khí, hiện giờ toàn cầu tu hành giới, đem loại này dùng để chiến đấu loại bảo vật hoặc vũ khí, xưng là thần khí. Ngụ ý là thần vũ khí. Tân Huy nói tới đây, liền nhịn không được lại phun tạo, lấy hắn xem ra, hoặc là lấy hoa hạ tu hành giới cái nhìn, hẳn là pháp khí mà thôi, không thể xưng là thần khí. Nhưng mà Tây Phương một ít đồ nhà quê, kiến thức quá ít mới gia tăng như vậy một chút uy lực đồ vật, thế nhưng gọi là thần khí, bạch mù này cao lớn thượng tên. Tân Huy cuối cùng bổ thêm một câu, bọn họ chính là tiểu thuyết xem thiếu a, nếu là xem qua mấy quyển tiểu thuyết, liền sẽ biết, mới gia tăng như vậy một chút thực lực đồ vật, căn bản là là pháp khí a, hơn nữa vẫn là cấp thấp. Bọn học sinh cảm thấy, Tân Huy sở dĩ phung tào, có lẽ là bởi vì tiểu thuyết xem nhiều, dùng tiểu thuyết tiêu chuẩn, tới cân nhắc trong hiện thực thần khí. Này đó đều là linh quả, đối với giác tỉnh giả mà nói có lớn lao bổ ích, thậm chí còn một quả linh quả ăn xong đi, liền có thể tăng lên tu vi. Tân Huy chỉ vào màn hình thượng mấy chương linh quả hình ảnh nói. Hứa Dương hai mắt sáng ngời, nhìn màn hình thượng không ngừng chuyển phát tin một ít linh quả hình ảnh, đột nhiên phát hiện một trường quen thuộc hình ảnh, đó là một quả hạch đảo bộ dáng linh quả. Đây là lôi linh quả, giống nhau hạch đảo, cũng có nghe đồn là hạch đảo biến dị mà đến. Hứa Dương lúc này mới minh bạch, chính mình từ Điền Phong cùng Kỳ Viêm trong tay, cướp đoạt mà đến hạch đảo. Nguyên lai là lôi linh quả, đúng là này một quả lôi linh quả, trợ giúp chính mình có thể thao tác lôi điện. Khí nguyên là không có bất luận cái gì thuộc tính, là hết thể chi căn nguyên, rồi lại có thể chuyển hóa vì các loại thuộc tính, chỉ là hứa dương tạm thời vô pháp linh hoạt vận dụng, yêu cầu một cái lời dẫn, mới có thể đủ đem mỗi một hệ năng lực phát huy ra tới. Mà lôi linh quả, hiển nhiên đó là này một cái lời dẫn. Nếu là có thể được đến phong linh quả, kim linh quả chờ cái khác linh quả, chẳng lẽ không phải phát huy ra? Hệ khác năng lực, trở thành toàn hệ giác tỉnh giả. Nghĩ như thế, hứa dương trong lòng âm thầm kích động, không biết kiểu ngũ bên trong, hay không cất giữ có này đó linh quả, lấy chính mình thiên phú cùng đáy ngộ, hẳn là có cơ hội đạt được đi. Thậm chí còn, cũng không biết, tiểu trò chơi có không khai ra các loại linh quả tới. Linh vật cũng là có phần cấp bậc, giống hứa dương phía trước từ điển phòng, kỳ viêm hai người trong tay đoạt tới lôi linh quả, con đó là nhất tinh linh quả, bởi vậy hứa dương ăn lúc sau, mới chỉ có thể đủ hoàn thành một lần lột xác thậm chí khí trong ao khí nguyên đều mới như vậy một chút. Linh khí sống lại bắt đầu đến bây giờ, đã đã hơn một năm, chính là đẳng cấp cao linh vật, như cũng quá ít, hoàn toàn là dựa vào cơ duyên mới có thể đủ đạt được. Hứa Dương không khỏi nghĩ tới khí quả, ẩn chứa đều không phải là linh khí, mà là khí chi nguyên. Hắn có một loại dự cảm, khí quả tuyệt đối so với cái khác linh quả chân quý đến nhiều, khí nguyên năng lượng cấp bậc vừa xa quá linh khí, tựa hồ thập phần linh khí, mới có thể đủ thay đổi thành một phần khí nguyên. Nay đương khóa, giới thiệu chính là các loại tu hành tài nguyên, mục đích là làm bọn học sinh nhớ kỹ, một khi gặp được này đó linh vật, không cần bỏ lỡ, không cần lãng phí. Cuối cùng, Tân Huy nói cho bọn học sinh, mặc dù kiểu ngũ, cũng không có nhiều ít linh vật chứa đựng, phía trước phát hiện linh vật, phần lớn dùng để bồi dưỡng kiểu ngũ nòng cốt thành viên. Hiện giờ, chứa đựng lượng cực kỳ thưa thớt, chỉ có đặc thù dưới tình huống, mới có thể lấy ra tới, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. mà hiện giờ Duy nhất có thể thỏa mãn tu luyện tài nguyên, liền chỉ còn lại có linh thạch, nhưng số lượng cũng là hữu hạn, mỗi người cũng phân không bao nhiêu. Linh thạch, có thể nói là trước mắt lưu hành nhất quảng tu hành tài nguyên, hoa hạ đất rộng của nhiều, mà Cửu Ngũ khống chế hoa hạ, tự nhiên cũng đem linh thạch liệt vào cấm phẩm, không cho phép Cửu Ngũ ở ngoài những người khác khai thác. Đương nhiên, nếu là có thể từ nước ngoài thu hoạch linh thạch tiến vào, Cửu Ngũ là sẽ không quản, nước ngoài tiến vào linh thạch Trình độ nhất định thượng thuộc về gia tăng hoa hạ tu luyện tài nguyên, bởi vậy cửu ngũ cũng không hạn chế. Tân Huy mịt mờ mà lộ ra một tin tức, hoa hạ thừa thải ngọc thạch nước lắng giềng, bởi vì xuất hiện linh thạch sát suất tương đối cao, trước mắt bị cửu ngũ âm thầm không chế. Bọn học sinh không khỏi nghĩ tới My An Ma Quốc. Trường 65, kiếm nộ khí trị tốt nhất con đường. Kết thúc một ngày chương trình học, hứa dương lắc lư đi Nhất Ban, chuẩn bị điện một chút kim trường an, thu quát một đợt nộ khí trị. Há biết? Kim Trường An vừa thấy đến hắn, liền xa xa mà né tránh, hoàn toàn tìm không thấy cơ hội, trong lòng buồn bực không thôi. Cố nhiên, không có điện đến Kim Trường An, bất quá Kim Trường An vừa thấy đến hắn thời điểm, nộ khí trị liền đã ở soát, chỉ là mỗi lần nhập trướng đều tương đối thiếu mà thôi. Nộ khí trị 1133. Hứa dương lại đi một khu giống lên một giọng nói, một khu bọn học sinh, đều biết lục bá vương là kêu ai. Một giọng nói giống xong, nộ khí trị liền bắt đầu soát, hứa dương mị tư tư mà trở về đi. Trong lòng lại là cân nhắc, tân kiếm nộ khí trị phương thức. Giống nhiều, Giang Lâm sẽ thói quen A. Thói quen lúc sau, liền không có gì nộ khí trị nhập trướng. Nói không chừng, sẽ mất đi một cái nộ khí trị nhập trướng nhà giàu. Trở lại ký túc xá, hứa dương lấy ra cường thân khô bỏ tới gặm. Đêm nay hắn không đi nhà ăn ăn cơm, ăn khô bỏ đi. Chẳng những có thể tăng trưởng khí nguyên, còn có thể đủ lấp đầy bụng, hương vị cũng là siêu cấp ăn ngon. Nhìn một chút nộ khí trị, khoảng cách 50 vạn còn kém một nữa không khai bảo dương liền không có khí quả nhọt trứng khí nguyên tăng trưởng tốc độ sẽ biến chậm hứa dương cảm thấy điểm này nộ khí trị khai ra đại bảo dương tỷ lệ không quá lớn a không bằng tích góp đến 50 vạn nộ khí trị lại chơi tiểu trò chơi khai bảo dương khai ra đại bảo dương tỷ lệ sẽ lớn hơn rất nhiều chính là trước đó muốn như thế nào nhanh hơn khí nguyên tăng trưởng đâu. hứa dương rồi dám không thôi an cường thân khô bỏ lúc sau bụng cũng no rồi chỉ là khí nguyên tăng trưởng hữu hạn tiếp tục luyện tập lôi xả thuật đi Bàn tay trung màu lam hồ quang xuất hiện, dần dần ngưng tụ thành một con rắn nhỏ, lôi điện con rắn nhỏ, bắt đầu ở hứa dương thủ đoạn trung xoay quanh, rất sống động, giống như một cái thật xà, tựa hồ có được linh hồn giống nhau. Lôi xà thuật tu luyện đến chút thành tựu, có thể đem ngưng tụ lôi xà phóng xuất ra đi, như một con rắn du tẩu, hơn nữa có thể thu liễm lôi điện lực lượng, chỉ có yêu cầu công kích khi mới có thể bột phát ra tới. Hứa dương cân nhắc, chờ đến chính mình làm được này một bước thời điểm, dùng lôi điện con rắn nhỏ âm nhân. Khả năng sẽ khởi đến không tưởng được hiệu quả. Thậm chí, mặc dù đối mặt nhị tinh sơ cấp người tu hành, cũng không sợ chút nào. Trải qua không ngừng mà luyện tập, cùng với đối với lôi xả thuật lĩnh ngộ, Hứa Dương đã có thể làm được, đem lôi xả ngưng tụ thành một cái rất sống động xả. Hơn nữa, lôi xả từ lúc ban đầu, nơi tay trên cánh tay xoay quanh du tẩu, dần dần mà có thể thuần thục mà ở toàn thân trên dưới du tẩu, thậm chí giấu ở bên trong quần áo, có thể xuất kỳ bất ý mà âm nhân. Hứa Dương thử. Đem lôi xà phóng xuất ra đi Một cái hơn 20cm trưởng, Màu lam lôi điện con rắn nhỏ Từ ống quần lưu xuống dưới Dừng ở trên mặt đất Hướng về một bên du tẩu mà đi Lôi điện con rắn nhỏ rời đi hứa dương bên người bất quá 30cm Liền đã bắt đầu khống chế không được Con rắn nhỏ trên người Toát ra tới từng điều hồ quang Đột nhiên lách cách một tiếng Lôi điện con rắn nhỏ hiện lên một đạo lôi quang lúc sau biến mất Ly thể 30cm Liền không chịu khống chế Cái này khoảng cách thân cận quá a. Hứa Dương trong lòng thở dài một hơi, vẫn yêu cầu nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày, có thể đem lôi điện con rắn nhỏ phóng xuất ra đi 5-6 mẹ xa. Bàn tay trung màu lam hồ quang long lánh, lại lần nữa ngưng tụ ra một cái lôi điện con rắn nhỏ tới. Hứa Dương bắt đầu thử, thay đổi con rắn nhỏ hình dạng, cùng với gia tăng con rắn nhỏ chiều dài, thậm chí gia tăng lôi điện ngưng sức độ. Vẫn luôn luyện tập đến buổi tối 10 giờ chung, Hứa Dương lúc này mới phun ra một hơi, lau một phen cái chán mồ hôi, đình chỉ tiếp tục luyện tập. Từ trong ký túc xá đi ra, đứng ở trên hành lang, phát hiện văn đạo viện nội, không ít học sinh tốt 5 tốt 3 tụ ở bên nhau, một bộ phận ở luyện tập chính mình thức tỉnh năng lực, trong đó thậm chí có người ở phao mội tử, thậm chí có tình lựa ở hẹn hò. Hứa dương nhìn đến ở hẹn hò học sinh, trong lòng ngứa, muốn hay không đi làm bóng đèn, kiếm một đợt nộ khí trị A. Nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là tính, nhân ra là giác tỉnh giả, làm không hảo dưới sự tức giận, đánh lên tới làm sao bây giờ. Đạo không phải lo lắng đánh lại chỉ là ảnh hưởng không tốt, hướng hồ mọi người đều là đồng học, thật sự nháo trở mặt, cũng không phải chuyện này nhi. đến nội kim trường an, đó là cái quân tử, như thế nào nháo đều sẽ không trở mặt. ở hành lang đi dạo một vòng, phát hiện mặt khác trong ký túc xá, không ít người ở bên trong khai hát chơi trò chơi, giác nộ quá thấp à? đều lúc này còn có tâm tình chơi trò chơi, không nghĩ như thế nào tăng lên chính mình năng lực. lắc đầu, trở lại chính mình ký túc xá. nằm ở trên giường, cầm di động lên mạng kiếm nộ khí trị đi. Lên mạng rỗi người kiếm nổ khí chi trị, Hứa Dương đã có chút ngửa quen đường cũ, chẳng những ở trong đàn rỗi, càng là đi các loại diễn đàn đăng ký tài khoản, ở người khác thiệp phía dưới rỗi, chẳng sợ tài khoản bị phong đều không quan trọng. Đang ở trên mạng tìm kiếm kiếm nổ khí chi thiệp, đột nhiên nhìn đến một cái, về đương hồng tiểu thị tươi thiệp, hai mắt không cấm sáng ngời, xem thiệp bên trong, Phan Náo Tản đông đảo a. Chính mình nếu là đi rỗi một chút tiểu thị tươi, chẳng phải là có thể khí tác những cái đó Phan Náo Tản. Nghĩ như thế, Hứa Dương liền kích động mà đi thiệp bên trong nhắn lại. Di, này nữ ai a, ngược thái bình đi, cùng sân bay không hai dạng khác biệt ta. Mới vừa một phát đi ra ngoài đâu, tiểu thịt tươi fan nào tản liền tạc, sôi nổi bắt đầu phun lên. Nhìn đến nộ khí trị nhanh chóng bạo trướng, Hứa Dương trong lòng cao hứng hỏng rồi. Trước kia chính mình đều phun sai người a, khó trách nộ khí trị trướng đến chậm. Quả nhiên, vẫn là muốn bắt được fans nhiều người tới phun a, như thế mới có một đại sóng nộ khí trị nhập trướng a. Thấy thế nào đều là nữ à, các ngươi không cần gặp ta, này tuyệt đối là nữ, yên tâm lạp, ta sẽ không kỳ thị hắn sân bay. Hứa dương lại đã phát một cái nhắn lại đi lên, nộ khí trị lại nên đón một đợt cao phong. Ngươi mới là nữ, ngươi cả nhà đều là nữ. Phan nào tàn một. Ngốc bức, ngươi là ghen ghét nhà ta hai mươi lớn lên xoái. Phan nào tàn hai. Phan nào tàn ba, xử bắt quái lăn. Phan nào tàn bốn, dám mắng nhà ta hai mươi là nữ, tin hay không chúng ta thì ngươi. Phan nào tàn năm, ghen ghét xử ngươi xấu xí, cho nên ngươi nhất định lớn lên thực xấu. Nhìn chính mình bị phun, hứa dương một chút đều không tức giận, ngược lại cười đến thực vui vẻ, này đó đều là nộ khí trị à, lại như vậy xoát đi xuống, nếu không bao lâu, chính mình liền có thể chơi tiểu trò chơi khai bảo dương. Gì? Không phải nữ? Nguyên lai like là đại điếu manh mội à, lưu lưu lưu. Hứa dương phát hiện chính mình tìm được rồi một cái, kiếm nộ khí trị đại con đường, giống như phát hiện một cái làm giàu chi lộ giống nhau. Cả người đều tinh thần gấp trăm lần, đầy cõi lòng kích động, đi tăng thêm những cái đó tiểu thịt tươi fan đàn. Tiến vào trong đàn, không nói hai lời, quyết đoán khai hắc. Dù sao, hắc tiểu thịt tươi lại không phải chính mình một cái, nhiều chính mình một cái cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Trong fan group tức khắc liên tạc, các loại phun trong nháy mắt liền soát 99, phỏng chừng là vì phun hứa dương một fan, bởi vậy cũng không có trước tiên đem hắn cấp đá ra đi. Hứa dương ước gì đâu, thỉnh thoảng phát một cái tin tức đi hắc một đợt. Nộ khí trị vẫn luôn ở soát, căn bản là dừng không được tới a. Nộ khí trị 6666662332337777555. 666, 50 vạn nộ khí trị đã gần ngay trước mắt. Chờ đến bị đá ra đàn thời điểm, Hứa Dương lúc này mới buông di động, vẻ mặt tươi cười, cả người đều sáng khoái tấu. Chương 66, Văn đạo viện Bã đậu công trình. Hứa Dương phát hiện một cái, kiếm nộ khí trị tốt nhất con đường, tâm tình rất tốt. Minh tinh nhiều như vậy Có hát lịch sử minh tinh càng nhiều, mà minh tinh đều có fan nao tản, nhìn đến người khác hát chính mình thần tượng, khẳng định sẽ sinh khí, sẽ phun lên. Nộ khí trị khẳng định không thiếu được, mà phun minh tinh, đối với hứa dương mà nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Dù sao, hát minh tinh lại không chỉ có chính mình một cái, hướng hồ hát những cái đó có hát lịch sử minh tinh, chụp cái ảnh chụp, môi cái đồ, liền mấy ngàn vạn nhập trướng minh tinh, phun lên là hoàn toàn không áp lực a. Từ nhỏ đến lớn. Hứa Dương liền không truy quá tình, có thể làm hắn có hảo cảm cũng không nhiều ít. Giới giải trí kia địa phương, còn trông cậy vào trường ra một đóa bạch liên hoa tới, quả thực thiên phương dạ đàm. Hút du hút du, xuất quỹ xuất quỹ, trả quên trả quên. Nhân tâm tình hảo, có đôi khi đầu óc sẽ đặc biệt linh hoạt, Hứa Dương đó là như thế. Tâm tình rất tốt dưới, liền phát hiện một cái, cho dù không khai bảo Dương ăn khí quả, cũng có thể đủ tương đối nhanh chóng gia tăng khí nguyên biện pháp. Không phải mỗi ngày đều khai bảo Dương. Bởi vậy không khai bảo dương thời điểm, muốn như thế nào nhanh chóng ra tăng khí nguyên, tăng cường thực lực, liền thực mấu chốt. Hiện giờ là đặc thù thời kỳ, một khắc thời gian đều không thể đủ lãng phí A. Hứa dương ánh mắt nhìn về phía trong ký túc xá ổ điện, chính mình là lôi điện hệ giác tỉnh giả, khẳng định là không sợ điện A, ít nhất 220 phục điện là không cần sợ. huống chi, khí nguyên thuật có thể hấp thu hết thể năng lượng vật chất tu luyện, cho dù là thay đổi vì khí nguyên thời điểm, thay đổi phần trăm đạt tới 101 cũng không cần lo lắng Đầu năm nay không thiếu điện A. Hứa dương xoa xoa tay, trực tiếp duỗi tay, đem ổ điện cấp bẻ xuống dưới, lộ ra bên trong dây điện. Khít sâu một hơi, giơ tay liền chộp vào dây điện thượng. Lách cách. Trong ký túc xá lập tức liền đen xuống dưới, ký túc xá bên ngoài, truyền đến mặt khác học sinh thanh âm. Làm sao vậy, như thế nào đình điện? Ngoà tạo, văn đạo viện cũng sẽ đình điện sao? Nị mạ, sẽ không có địch tập đi. Không đúng rồi, giống như liền chúng ta này đóng ký túc xá đình điện A. Ở hứa dương tay trột vào dây điện thượng thời điểm, vốn nhờ vì điện giật làm cho đứt cầu dao Ký túc xá lập tức liền đen xuống dưới, tức khắc liền kinh động văn đạo viện nhân viên cần vụ, lập tức liền có nhân viên cần vụ tiến đến xem xét đã xảy ra sự tình gì. Văn đạo viện nhân viên cần vụ, cố nhiên đều không phải là giác tỉnh giả, lại cũng là tu luyện kiểu ngũ công pháp, xem như nửa cái người tu hành đi, mặc dù không có đạt tới nhất tinh thực lực, thân thể tố chất lại cũng là viễn siêu người thường. Phát sinh sự tình gì Nhân viên cần vụ tới xem xét một chút, phát hiện là do điện chốt mở đứt cầu dao. Ký túc xá ánh đèn lại lần nữa sáng lên, bọn học sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà đang ở khai hát chơi trò chơi đồng học, lại là buồn bực không thôi. Chính chơi hăng say đâu, đột nhiên cắt điện. Nơi nào giò điện, hoặc là ai điện giật? Nhân viên cần vụ trong lòng buồn bực một chút. Văn đạo viện chính là mới vừa kiến thành không bao lâu, chất lượng thượng là tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa bởi vì văn đạo viện đặc thù, các loại phương tiện đều có nhất định tăng cường. Ở ký túc xá tuần tra kiểm tra rồi một chút, không có phát hiện vấn đề, liền vẻ mặt nghi hoặc mà rời đi. Hứa dương bắt một chút dây điện, liền cảm thấy một cổ điện lưu, nháy mắt vừa vào trong cơ thể, bị béo cóc hấp thu, chuyển hóa vì một tiêu mỏng manh khí nguyên. Chỉ là, đột nhiên cắt điện, kia một cổ điện lưu, nháy mắt liền không có, khí nguyên hẳn là có điều gia tăng, bởi vì gia tăng đến quá ít, cơ hội có thể xem nhẹ bất kể. Chờ đến lại lần nữa mở điện lúc sau, hứa dương hai mắt lại là sáng lên Ý nghĩ của chính mình là không sai, quả nhiên có thể ra tốc khí nguyên gia tăng, mặc dù tốc độ xa không kịp van khí quả, chính là lại có thể quần quần không ngừng mà gia tăng A. Vươn tay, lại lần nữa trộp vào dây điện thượng. Bang! Ký túc xá lại đen. Bọn học sinh đều mộng bức, mẹ nó, văn đạo viện ký túc xá là bã đậu đi. Nị mạ, không có khẩn cấp nguồn điện cũng liền thôi, còn cách trong chốc lát liền đứt cầu dao. Mới vừa mở ra máy tính, đăng nhập lên trò chơi học sinh, tức giận đến cơ hồ muốn bạo. Mà hứa dương nơi này, lập tức liền thu được nộ khí trị nhập trướng. Nhân viên cần vụ lại tới kiểm tra rồi, vẻ mặt ngậm bức chi sắc, như thế nào lại đứt cầu dao đâu. Tuần tra một lần, mỗi gian ký túc xá đều nhìn một chút, không có vấn đề A. Lại lần nữa đem chốt mở đánh đi lên. Không trong chốc lát, bang một tiếng, lại đứt cầu dao Chốt mở hỏng rồi sao? Chính là, kiểm tra thời điểm, công tác nguồn điện không có vấn đề A. Bọn học sinh đã ở Điền cuồng Phung Tảo, trong lòng cực độ khó chịu A. Kiểu ngũ cũng như vậy không chú ý sao, học sinh ký túc xá thế nhưng là bã đầu công trình. Nhân viên cần vụ thay đổi cái dò điện chốt mở. Lần này có thể xác nhận, tuyệt đối không có vấn đề, đường bộ cũng kiểm tra rồi, không có bất luận vấn đề gì. Bang! Lại đứt cầu dao Này mẹ nó là nháo quỷ đi. Ký túc xá liên tiếp đứt cầu dao mấy cái huấn luyện viên cũng tới, chủ nhiệm dư cường cũng lại đây. Sao lại thế này? Không biết ta, đều kiểm tra rồi, đường bộ không có vấn đề chốt mở cũng không có vấn đề a nhân viên cần vụ vẻ mặt buồn bực chi sắc dư cường mày nhăn lại nói tra xét một chút mấy cái huấn luyện viên lập tức tàn ra ở ký túc xá phụ cận tra xét một phen lấy văn đạo viện phòng ngự, hẳn là không ai có thể đủ ẩn nút tiến vào bất quá khó bảo toàn có một ít đặc thù năng lực giả có cơ hội ẩn nút tiến vào bởi vậy cẩn thận là cần thiết bọn học sinh đều là kiểu ngũ tương lai không chấp nhận được nửa điểm tổn thất không có phát hiện Thân Huy chờ mấy cái huấn luyện viên lắc đầu nói. Dư Cường trong lòng buồn bực, con mang theo nhân viên cần vụ ở ký túc xá tuần tra lên. Chủ nhiệm à, chúng ta ký túc xá, có phải hay không bã đầu à, mẹ nó, như thế nào luôn đình điện à, liền khẩn cấp nguồn điện đều không có. Chính là à, ta đều phải ăn gà, đột nhiên liền đình điện à. Học được nhóm nhìn thấy Dư Cường sôi nổi phun tào không thôi. Dư Cường xấu hổ một chút, ký túc xá không có khẩn cấp nguồn điện, là vì về sau đặc huấn thời điểm, làm chuẩn bị hơn nữa bọn học sinh muốn học sẽ ứng đối đột phát sự kiện, bởi vậy cũng không có cấp ký túc xá trang bị khẩn cấp nguồn điện. đột nhiên dư cường phát hiện hành lang học sinh bên trong tựa hồ thiếu một người hứa dương trong lòng cả kinh nên sẽ không hứa dương xảy ra chuyện gì đi. hắn cũng không biết hứa dương thiên phú như thế nào nhưng gần là lực lượng cùng lôi điện song hệ thức tỉnh liền đủ để cho cựu ngũ độ cao coi trọng. viện trưởng tiêu văn vinh chính là cố tình nhắc nhở hắn một chút muốn nhiều chú ý cùng chiếu cố một chút hứa dương. Không cần nói rõ, Dư Cường cũng biết, hứa dương thiên phú, sẽ không thấp hơn bắt tinh, nếu không tiêu văn vinh sẽ không như lúc này ý nhắc nhở hắn. Hứa dương người đâu? Không biết ta, chưa thấy được hắn. Đúng vậy, chưa thấy được hứa dương xuất hiện quá A. Bọn học sinh sừng suốt, hứa dương không quá hòa hợp với tập thể, bởi vậy không có nhìn đến hứa dương, mọi người đều không có chú ý. Dư Cường nhắc tới lúc sau, mới nhớ tới, tựa hồ hứa dương không có xuất hiện A. Ngoài tạo, hứa dương không phải là bị điện đã chết đi. Kim Trường An kinh hô một tiếng nói, tất cả mọi người chừng hắn một cái, bọn họ không phải lôi điện hệ, kháng điện năng lực đều so người bình thường cường đến nhiều, húng chi hứa dương một cái lôi điện hệ, sao có thể sẽ sợ điện đâu. Kim Trường An kinh hô một tiếng lúc sau, liền hướng tới hứa dương ký túc xá chạy tới. Chương 67, hút điện tu luyện. Hứa dương tuy rằng tiện một chút, hơn nữa thích điện người, bất quá Kim Trường An trùng quy là cái quân tử, cũng không có bởi vậy, mà cùng hứa dương có cái gì thâm thủ đại hoán. Đây cũng là Hứa Dương thích điện hắn nguyên nhân chí nhất, còn lại học sinh đều là cả kinh, hay là thật là Hứa Dương đã xảy ra chuyện. Dư Cường thân ảnh nhón lên, trực tiếp liền đi tới Hứa Dương ký túc xá, cả người khí thế như hồng, trực tiếp liền đẩy ra ký túc xá môn. Sau đó, nhìn đến Hứa Dương, một bàn tay duỗi hướng ổ điện thượng lộ ra tới dây điện, vẻ mặt xấu hổ mà nhìn đột nhiên xuất hiện Dư Cường, cùng với theo sát xuất hiện ở cửa các giáo quan. Trong nháy mắt, Dư Cường cùng Tân Huy chờ vấn luyện viên, mặt đều đen mẹ nó, nguyên lai like là tên huấn đản này sờ dây điện, làm cho đứt cầu dao. bang, ký túc xá lại đen xuống dưới, hứa dương trung quy vẫn là bắt tay rồi hướng về phía dây điện. chờ đến ánh đèn lại lần nữa sáng lên, hành lang tụ đầy toàn bộ nam sinh ký túc xá nam sinh, một đám thần sắc mạc danh mà nhìn vẻ mặt xấu hổ hứa dương. mẹ nó, thứ này đầu góc có bệnh đi. thế nhưng sờ dây điện, làm cho đứt cầu dao. nhân viên cần vụ càng là mặt đều tái rồi, hắn từng kiểm tra qua hứa dương ký túc xá. Chỉ là hứa dương nhìn thấy hắn tới thời điểm, đã đem ổ điện khấu trở về. Ai sẽ nghĩ đến, hỗn đàn này sẽ sờ dây điện A. Bởi vậy, chỉ là liếc mắt một cái, không có cẩn thận kiểm tra liền rời đi. Dư chủ nhiệm, các ngươi như thế nào tới? Hứa dương thực xấu hổ, hắn lúc ban đầu chỉ là vì hút điện, chỉ là phát hiện có nộ khí trị nhập trướng, lại còn có không ít, lập tức không nhìn xuống, liền lệch khỏi quỹ đạo lúc ban đầu mục đích, bắt đầu lấy tích góp nộ khí trị vì mục tiêu. Lại là không thể tưởng được Bị Dư Cường bắt tại trận. Dư Cường đau đầu mà xoa xoa cái chán. Hứa Dương, ngươi đây là đang làm gì? Sở hữu học sinh, một đám đều trừng mắt Hứa Dương, cho tới nay, đều cảm thấy thứ này, không quá đứng đắn, lại là như thế nào cũng không thể tưởng được. Thế nhưng như thế không đứng đắn, có phải hay không đầu óc có bệnh à? Tu luyện A. Hứa Dương một chút cũng không hoảng hốt, chỉ là có chút xấu hổ, bất quá lại là nghiêm trang, đúng lý hợp tình địa đạo. Tu luyện. Dư cường cùng một đám người đều ngậm bức một chút, ai mẹ nó bộ dáng này tu luyện A. Đúng vậy, dư chủ nhiệm ngươi tưởng à? ta là lôi điện hệ sao, điện cũng là một loại năng lượng, chỉ cần đem điện hít vào trong cơ thể, không phải có thể tăng cường thực lực, để cao tu vi cảnh giới sao. Hứa dương vui tươi hớn hở điệu đạo. Điện sát thật là một loại năng lượng, nhưng mẹ nó, ai nói đem điện hít vào trong cơ thể, có thể tu luyện. Không bị điện chết mới là lạ. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, hứa dương thứ này là lôi điện hệ giáp tình khẳng định là không sợ điện, dù vậy cũng không nghe nói lôi điện hệ giác tỉnh giả có thể hút điện tu luyện a, muốn thật sự có thể hút điện tu luyện, làm không hảo lôi điện hệ giác tỉnh giả là tốc độ tu luyện nhanh nhất giác tỉnh giả, trước mắt mà nói trên đời này không thiếu điện a, hay là Hứa Dương bất đồng với bình thường lôi điện hệ, Dư Cường trong lòng ẩn ẩn có chút kích động, nếu là thật sự có thể hút điện tu luyện, như vậy hay không đại biểu cho Hứa Dương có thể nhanh chóng trở thành cường giả, Hứa Dương. Ngươi thật sự có thể hút điện tu luyện? Hứa Dương trong lòng lột bộ một chút, Dư Cường biểu tình, không quá thích hợp à? Nếu là chính mình trong khoảng thời gian ngắn, đem thực lực tăng lên tới nhất định trình tự, chẳng phải là muốn phái chính mình đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ? Cần thiết muốn kiểm chế điểm, hẳn là có thể đi, hiệu quả thế nào, không được rõ lắm. Hứa Dương mơ hồ mà trả lời nói, đi, kéo một cái dây điện lại đây. Dư Cường phân phó một tiếng, lập tức liền có nhân viên cần vụ đi chấp hành. Bọn học sinh đã một bước. Hiện tại không phải so đo hứa dương làm phá hư sự tình, mà là hút điện có thể tu luyện, tăng cường thực lực. Chính mình cũng là giác tỉnh giả A, kháng điện năng lực so với người bình thường mạnh hơn nhiều, hay không cũng có thể đâu. Kim Trường An lộ ra trầm tư chi sắc, đột nhiên rối tay tiến vào túi quần bên trong, móc ra một cái bật lửa tới. Bang một tiếng, đánh cháy. Rồi tay ở ngọn lửa thượng, ý niệm đem bật lửa hỏa hít vào trong cơ thể. Chính là, sau một lúc lâu không có động tĩnh, không có khả năng A. Hứa Dương hỗn đản này là lôi điện hệ, hắn có thể hút điện, vì cái gì ta một cái hỏa hệ, không thể hút hỏa a? Kim Trường An thực buồn bực. Đừng ngáo, muốn thật như vậy dễ dàng, còn tranh công pháp làm gì? Dư Cường vô ngữ điệu đạo. Mặt khác nóng lòng muốn thử học sinh ngay vậy, tức khắc tiếp núi mà thở dài một hơi, nói vậy loại này tu luyện phương thức, người khác đã sớm nếm thử qua. Nhân viên cần vụ kéo đơn độc dây điện lại đây, Dư Cường duỗi tay tiếp nhận, chụp vào dây điện cách biệt kéo thượng, một đầu đưa cho Hứa Dương, nói Tới, thử xem. Hứa dương nhìn đưa qua dây điện, kia căn ngón út thô đồng tuyến, cũng không có khách khí, trực tiếp duỗi tay liền bắt đi lên. Mặt khác học sinh, bao gồm các giáo quan, tất cả đều trừng lớn một đôi mắt tỏ mỏ mà nhìn. Tay trộp vào đồng tuyến thượng, hứa dương trong đan điển méo cóc, một trận phun bong bóng, từng luồng điện lưu bị hút tiến vào, khí trì thượng có lôi điện phủ văn lá sen, kia một đạo lôi điện phủ văn, hơi hơi lập lòe lên. Tiến vào khí trì bên trong điện năng, đang ở thay đổi vì khí nguyên chỉ là thay đổi phần trăm có chút thấp. Hứa Dương hưng phấn không thôi, quả nhiên có thể gia tăng khí nguyên, chỉ cần như vậy cuộn cuộn không ngừng mà hút đi xuống, khí nguyên muốn lấp đầy khí chỉ cũng không cần thời gian dài bao lâu. Dư cường giờ phút này trong lòng kích động, hưng phấn không thôi, hắn có thể rõ ràng mà nhận thấy được điện lưu tiến vào Hứa Dương trong cơ thể, tựa hồ bị Hứa Dương thân thể hấp thu. Chỉ là vô pháp phán đoán Hứa Dương trong cơ thể lôi điện năng lượng hay không có điều gia tăng, bởi vì Hứa Dương tương đối đặc thù. Người khác là vô pháp cảm ứng được trong thân thể hắn năng lượng dao động, mặc dù Hứa Dương cố tình để lộ ra tới một chút, cũng cảm ứng đến không quá rõ ràng. "Sảng." Hứa Dương bắt tay từ dây điện thượng rời đi, hất hất đầu, lộ ra đại trời nóng ăn kem biểu tình. "Thế nào, có thể gia tăng thực lực sao?" Dư Cường khẩn trương hỏi. "Một chút ạ." Hứa Dương ăn ngay nói thật, cũng không có lừa Dư Cường, thật sự chỉ là một chút. "Này căn dây điện, liền cấp Hứa Dương ngươi tu luyện dùng đi." Dư Cường hít sâu một hơi nói. Đây là cái yêu nghiệt à? mặc dù chỉ là tăng cường một chút, chính là bởi vì nhiều một cái tăng cường thực lực con đường, tốc độ tu luyện, tuyệt đối so với những người khác ngò. Hứa dương sách theo dây điện, nhìn vây xem học sinh, cười hát hát nói, ai tới thử xem, thật sự có thể hút điện, gia tăng thực lực. Ta tới thử xem. Cốc cảnh lôi đi ra, nóng lòng muốn thử bộ dáng. Vạn nhất, chính mình cũng có thể hút điện đâu. Mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít, đều tồn tại nhất định may mắn tâm lý, nhìn đến người khác thành công. Tổng hội cảm thấy, chính mình cũng nên có thể. Đúng là bởi vì ôm may mắn tâm lý, cốc cảnh lôi đi rồi đi lên. Dư cường cùng các giáo quan, cũng không có ngăn cản, kỳ thật bọn họ cũng ôm may mắn tâm lý, thậm chí còn, còn cân nhắc, trở về lúc sau cũng thử một lần, vạn nhất chính mình cũng có thể hút điện tu luyện đâu. Chuẩn bị tốt ha. Hứa dương cầm dây điện, trực tiếp liền chọc ở cốc cảnh lôi trên người. Lấy cách. Cốc cảnh lôi cả người đều ở run, mặt đều cơ hồ vặn mẹo, trừng mắt hứa dương, mau. Mau, hút cái giấm điện à, suýt nữa bị điện chết à, cốc cảnh lôi trong lòng thực rối hận, không nên tiến lên đây thử một lần. Làm hắn cơ hồ hộc máu chính là, Hứa Dương thứ này, tựa hồ còn không có phát hiện chính mình bị điện, thế nhưng không có đem dây điện lấy ra. Nộ khí trị 333 333. Chương 68, đều tới hút điện a, thực sảng. Mau đem dây điện lấy ra. Dư Cường phát hiện không thích hợp, chạy nhanh nhắc nhở nói. Hứa Dương đem dây điện dịch hai, hỏi, làm sao vậy? hút đủ điện. Cốc cảnh lôi chỉ cảm thấy cả người mềm mại, suýt nữa đứng không vững, nghe vậy cơ hồ muốn phun hắn một búng máu. Nộ khí trị 666-666. Khi sâu mấy hơi thở, làm chính mình hoán lại đây, ngươi. Muốn phun hứa dương một đốn, chính là cảm thấy, hắn tựa hồ cũng không phải cố ý, chỉ có thể nghẹn khuất mà lui trở về. Nguyên lai like ngươi sẽ không hút điện A. Hứa dương vẻ mặt hậu chi hậu giác địa đạo. Kim trường an giơ tay đỡ đỡ mắt kính, lộ ra cơ trí mang. Hứa Dương thứ này tuyệt đối là cố ý. Dư Cường vẻ mặt vô ngữ, phản ứng muốn hay không như vậy chẳng a. Cũng may cốc cảnh lôi là giấc tình giả, lại không phải điện cao thế, hoàn toàn có thể khiêng được, chỉ là sẽ tê mỏi trong chốc lát mà thôi, không đến mức sẽ chịu thương tổn. Còn có ai đi lên thử một lần? Hút điện thực sảng. Ta và các ngươi nói, không cần giống con cá mặn giống nhau, phải hiểu được tiến tới, phải hiểu được kháng trách nhiệm, các ngươi đều là kiểu ngũ tương lai hòn đá tảng, phải có cái nhìn đại cục, muốn chăm chỉ tu luyện không sợ khổ, không sợ mệt. Dư Cường cùng các giáo quan nghe được liên tiếp gật đầu, Hứa Dương nói có lý, giác độ cao, nhìn Tấu Triệt, không hổ là viện trưởng coi trọng người. Chỉ là nghe nghe liền cảm thấy không thích hợp, mẹ nó, những lời này hẳn là trưởng bối hoặc là lãnh đạo nói mới đúng vậy, Hứa Dương chỉ là một người đệ tử a. Mặt khác học sinh nghe vậy, vẻ mặt Hà Tuyến, mẹ nó, ngươi cũng là học sinh a, dùng đến ngươi tới giáo. Nộ khí trị 333 333. Ta tới thử xem. Quế Kim Sơn đi rồi đi lên. Hứa Dương hai mắt sáng ngời, một phen liền ôm Quế Kim Sơn bả vai, vẻ mặt nhiệt tình chi sắc. Kim Sơn A, ngươi hôm nay biến Kim Gạch không có A. Quế Kim Sơn vẻ mặt trứng đau, lúc ban đầu cho rằng Hứa Dương có cái gì đặc thù đam mê, bởi vậy mới như thế nhiệt tình. Sau lại dần dần cảm thấy không thích hợp, mẹ nó, thứ này là theo dõi chính mình Kim Gạch A. Kim Gạch đã không có, đó là tài nguyên, không thể loạn dùng. Quế Kim Sơn bất đắc dĩ địa đạo. Hào đi. Vậy ngươi thử xem. Hứa Dương vẻ mặt tiếc nuối chi sắc, thuận tay liền đem dây điện trọc ở Quế Kim Sơn nách. Thứ lạc. Quế Kim Sơn tức khắc ở run lên lên, nhưng bởi vì bị Hứa Dương ôm lấy bả vai, run đến không quá rõ ràng, xa không có cốc cảnh lôi như vậy mãnh liệt. Di, ngươi có thể hút điện. Hứa Dương vẻ mặt giật mình địa đạo. Dư cường đám người cũng là hai mắt sáng ngời, lại một cái có thể hút điện tu luyện. Quế Kim Sơn lúc này, lại là miệng đều ở run, khóc không ra nước mắt. Muốn tiêu lại là kêu không được, bị điện thật sự toan sảng, chỉ cảm thấy từng đạo điện lưu tiến vào thân thể, sau đó chạy đến hứa dương ở trong thân thể đi. Hiểu lầm A. Mau đem dây điện lấy ra A. Hút điện không phải chính mình A. Mau, mau, hứa dương mau đem dây điện lấy ra. Dư Cường phát hiện không thích hợp, chạy nhanh mở miệng nói. Không phải Quế Kim Sơn sẽ hút điện, hút điện chính là hứa dương A, chẳng qua là đem điện từ Quế Kim Sơn trong thân thể hút lại đây, mới có thể cho người ta một loại ảo giác. Tưởng Quế Kim Sơn ở hút điện. Kim Sơn, ngươi cũng thật là, sẽ không hút điện sớm nói a?" Hứa Dương đem dây điện dịch khai lúc sau, vẻ mặt oán trách địa đạo, "Ta. Quế Kim Sơn cơ hồ muốn hụt máu, mẹ nó, có phải hay không chính mình ở hút điện, ngươi trong lòng không điểm bức số." Nộ khí trị 222222, còn có ai muốn tới thử một lần? Mặt khác học sinh, hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn, không có người tiến lên đi thử. Tuy rằng, sẽ không bị điện chết, Nhưng khẳng định là không dễ chịu, không thấy được cốc cảnh lôi cùng quế kim sơn, hai chân còn mềm sao. Một đám túng hóa. Hứa Dương khinh thường bọn họ liếc mắt một cái. Nộ khí trị 150-60. Ai mẹ nó túng hóa. Dư cường duỗi tay đem dây điện nhận lấy, hắn xem như phát hiện, hứa Dương thứ này không đáng tin cậy, nghiêm trọng hoài nghi, hắn là cố ý điện người. Hắn chính là nghe nói, hứa Dương không có việc gì thời điểm, liền thích đi điện một chút kim trường an. Từng bước từng bước tới, thử một chút ta. Không thể phủ nhận, Dư Cường ôm may mắn tâm lý, vạn nhất lại phát hiện một cái, có thể hút điện tu luyện học sinh đâu. Có lẽ, hút điện tu luyện, đều không phải là hoàn toàn bởi vì hứa dương đặc thủ, mà là một cái sát xuất vấn đề. Chủ nhiệm đều lên tiếng, bọn học sinh lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể khổ một khuôn mặt, tiến lên đi bị điện một chút, hay không có thể hút điện. Cuối cùng, trừ bỏ hứa dương ở ngoài, không có những người khác có thể hút điện. Dư Cường thật đáng tiếc, hắn quyết định, đem hút điện sát xuất vấn đề. Phản hồi cấp cái khác văn đạo viện, không chừng có thể tìm ra mấy cái có thể hút điện tu luyện nhân tài. Ngày mai, đi một khu thử xem. Đem dây điện kéo đến hứa dương trong ký túc xá, xem như cấp hứa dương tu luyện dùng. Lan lộn như vậy trong chốc lát, đã là dạng sáng. Dư Cường cùng các giáo quan sau khi rời khỏi, bọn học sinh cũng hồi ký túc xá ngủ đi. Tân Huy chờ huấn luyện viên trở về lúc sau, cũng cấp chính mình điện một chút, vạn nhất chính mình có thể hút điện tu luyện đâu. Có thể nói, Dư Cường đáng ngửi đều bị Hứa Dương cấp mang ai. Giác tỉnh giả trong cơ thể năng lượng là bởi vì linh khí sống lại mà xuất hiện, là thu lấy linh khí tới tu luyện, còn lại linh vật sở dĩ có thể làm người thực lực tăng trưởng là bởi vì ẩn chứa linh khí. Mà điện cũng không ẩn chứa linh khí, tự nhiên không có khả năng tu luyện. Mặc dù lôi điện hệ giác tỉnh giả cũng là vô pháp hút điện tu luyện, yêu cầu chính là có linh khí lôi thuộc tính bảo vật mới có thể đủ tăng trưởng tu vi. Hứa Dương bởi vì là tu luyện khí nguyên thuật duyên cơ không có bất luận cái gì hạn chế mới có thể đủ hút điện tu luyện dù vậy điện năng lượng chuyển hóa vì khí nguyên cũng là thiếu đến đáng thương tăng trưởng khí nguyên tốc độ cực kỳ thông thả dư cường cảm thấy chính mình phát hiện một bí mật hưng phấn mà tìm được tiêu văn vinh đem phát hiện một năm một mười nói ra cảm thấy có thể đăng báo kiểu ngũ tổng bộ tới một lần kiểu ngũ đại kiểm tra nói không chừng có thể tìm ra mấy cái có thể hút điện tu luyện nhân tài tiêu văn vinh vẻ mặt ngượng bức mà nhìn hắn nói ngươi choáng váng Tu luyện là yêu cầu linh khí, này đã phi thường rõ ràng, điện cũng không ẩn chứa linh khí, Hứa Dương sở dĩ có thể hút điện tu luyện, có lẽ chỉ là hắn đặc thủ, trên đời này đâu ra nhiều như vậy đặc thủ. Còn đại kiểm tra đâu? Dư Cường sửng sốt, lúc này mới phát hiện, chính mình bị Hứa Dương lầm đạo một chút, lâm vào lầm khu bên trong. Tức khắc vẻ mặt xấu hổ, nói sang chuyện khác nói, ta cảm thấy Hứa Dương hẳn là biến dị lôi điện hệ, phải biết rằng bình thường lôi điện hệ giác tỉnh giả là tuyệt đối làm không được Tiêu Văn Vinh gật gật đầu, nói, việc này, không thể nhắc lại, xếp vào bảm vật. Minh bạch. Dư cường sau khi rời khỏi, Tiêu Văn Vinh meo lại đôi mắt, hứa dương ưu tú, vượt qua dự kiến A. Biến dị lôi điện hệ. Cầm lấy một bộ điện thoại, liên hệ cửu ngũ tổng bộ, chuyện này, cần thiết đăng báo cấp cửu ngũ. Hứa dương giờ phút này, đang nằm ở trên giường, trong tay túm dây điện, hô hô ngủ nhiều đâu. Mặc dù ngủ, điện lưu như cũ quần quần không ngừng mà bị hút vào trong cơ thể tiến vào khí trì bên trong, chuyển hóa vì khí nguyên. Dư Cường nhìn Hứa Dương cái kia đường tàu riêng, 10 giây đồng hồ liền một lần điện, quả thực khủng bố a. Hút nhiều như vậy điện, có thể gia tăng nhiều ít thực lực đâu. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dương tỉnh lại thời điểm, trước tiên đó là xem xét cả đêm tăng trưởng nhiều ít khí nguyên. Phát hiện khí nguyên tăng trưởng như vậy một chút, đại khái 3 4 khí quả tăng phúc, không cấm lắc đầu, điện năng chuyển hóa vì khí nguyên tỷ lệ quá thấp. Chương 69, tấu bại hội nhân tra. Rửa mặt xong, ăn bữa sáng, đi vào phòng học. Nhìn đến hứa dương thời điểm, tất cả mọi người tâm tình phức tạp, thứ này thế nhưng có thể hút điện tu luyện, đã đi ở đại gia phía trước ca. đừng động hắn chính không đừng đắn, ít nhất hắn so ở đây mọi người, đều phải lợi hại một chút. Cho dù là Kim Trường An, cốc cảnh lôi như vậy ưu tu sinh, đều không phải đối thủ của hắn. Kim Trường An bị điện lúc sau, chỉ biết nói chuyện ra, sẽ không động thủ, có lẽ là bởi vì đánh không lại duyên cớ. Nếu nói, Kim Trường An là quân tử, có thể tất tất tận lực không động thủ, bọn học sinh đều không quá tin tưởng A. Sao có thể có, chỉ tất tất không động thủ người đâu? Khẳng định là bởi vì, đánh không lại hứa dương, cho nên mới không động thủ đi. Hôm nay không có chương trình học, Tân Huy tới nói cho bọn học sinh, ở kế tiếp thời gian, sẽ tiến hành phong bế thức huấn luyện, bởi vậy ở huấn luyện trước, cấp bọn học sinh kỳ nghỉ, về nhà đi một chuyến. Có bộ phận học sinh, tuy rằng ở Nam Thành vào đại học, lại cũng không là Nam tình người xa nhất một người đệ tử đến từ tây bắc. đương nhiên, bởi vì này ở nam thành đi học, bởi vậy thuộc sở hữu cùng nam thành văn đạo viện, mà phi tây bắc văn đạo viện. Bởi vậy, bọn học sinh kỳ nghỉ đoàn 3 ngày, lớn lên một vòng. Một vòng sau, cần thiết phản giáo, tiến vào phong bế thức vấn luyện. Lục tục có học sinh rời đi văn đạo viện về nhà đi, một đám đều đầy cõi lòng hưng phấn, mặc kệ tương lai muốn gánh vác cái gì trách nhiệm, ít nhất đang ở cựu ngũ, đó là đặc thù bộ môn thành viên, có nhất định chức quyền so tìm cái gì công tác đều càng có tiền đồ, càng đáng giá khoe ra, đặc biệt là ở linh khí sống lại thời đại thân phận địa vị đặc biệt bất đồng. Hứa Dương nằm ở ký túc xá trên giường, giống một con cá mặn ở hút điện, một bên gặm khô bò, thậm chí còn vì lên mạng thu thập nộ khí trị, đem dây điện hàm ở trong miệng, đôi tay cầm di động ở thao tác. Tìm được rồi một cái tích góp nộ khí trị tốt nhất con đường, Hứa Dương cả người đều nhẹ nhàng rung dưới đối với đi điện Kim Trường An, cùng trả thù một chút giang lông đều có vẻ không có bao lớn hứng thú. Mặc kệ như thế nào, hai vị này cũng coi như là người bên cạnh, cùng Giang Lâm còn xem như bằng hữu, tuy rằng hắn trước kia châm chọc quá chính mình, nhưng cũng khí đi trở về, không cần phải vẫn luôn tóm được không bỏ. Minh tinh quá nhiều, fan náo tán càng là không ít, phun lên nộ khí trị là tạ mà hướng lên trên trướng. Hứa Dương quyết định hôm nay liền oa ở trong ký túc xá, nào cũng không đi, một bên hút điện ra tăng khí nguyên, một bên lên mạng thu thập nộ khí trị, giờ phút này thân thể hắn là tràn ngập điện. Nếu ai sờ hắn một chút, tuyệt đối sẽ bị điện đến quá sức. Di động cũng không biết, hay không bởi vì biến dị duyên cớ. Càng ngày càng thông thuận, các loại tạp đốn đều không tồn tại, lượng điện đều tựa hồ không thế nào giảm bớt, thậm chí còn Hứa Dương hoài nghi, này di động đều không sợ lửa đốt. Dư cường tới một chuyến ký túc xá, phát hiện cơ hồ sở hữu học sinh đều rời đi, cuối cùng phát hiện, chỉ có Hứa Dương còn ở trong ký túc xá. Nhìn hắn trong miệng hàm chứa một cây dây điện, cầm di động ở chơi, trong lòng thực hắc ngộ chính mình nếu là cũng có thể hút điện tu luyện chỉ sợ đã lục tình tu vi trở thành kiệu ngũ chi nhất đi sắc trời đen xuống dưới ký túc xa yên tĩnh không tiếng động nguyên bản ầm ỉ thanh âm đều đã không còn nữa bọn học sinh đều tạm thời rời đi văn đạo viện hứa dương đem dây điện từ trong miệng bắt lấy tới tròng lên cách biệt mũ ném ở góc giường thượng xoa xoa đôi mắt nhìn một chút thời gian đã là buổi tối 10 giờ 30 phút mở ra hệ thống vừa thấy nộ khí chỉ đã tích góp tới rồi tám vạn khoảng cách một vạn Chỉ kém 20 vạn nộ khí trị mà thôi, hơi chút nỗ lực một phen, 100 vạn nộ khí trị không phải mộng. Hứa dương quyết định, tích góp đến 100 vạn nộ khí trị lại khai bảo dương, nhiều như vậy nộ khí trị, hẳn là cũng đủ khai ra một cái đại bảo dương tới đi. Hút một ngày điện, khí trị bên trong khí nguyên, tăng trưởng không ít, khoảng cách lấp đầy khí trị đã không xa. Lấy hiện tại thực lực, mặc dù gặp gỡ nhị tinh sơ cấp người tu hành, đều không cần lo lắng. Từ trong ký túc xá ra tới, phát hiện trừ bỏ một khu ở ngoài. Mà đi ký túc xá đều đã không, sở hữu học sinh đều rời đi văn đạo viện, về nhà. Lẻ loi mà đứng ở ký túc xá trên hành lang, có vẻ có chút cô độc. Cô độc đối với hứa dương tới nói, đã thói quen. Từ ký túc xá xuống dưới, hứa dương ở văn đạo viện Gaza, tìm được chính mình bình điện xe, cưới bình điện xe rời đi văn đạo viện, hồi thuê nhà. Về sau, đều sẽ ở tại cửu ngũ an bài nơi, thu thập một chút, đem thuê nhà lui. Văn đạo viện ở ngoại ô thành phố. Khoảng cách hứa Dương thuê nhà có chút xa. Đại buổi tối cưỡi bình điện xe ở trên đường chạy, ở trải qua một cái liệt sĩ công viên thời điểm, phát hiện lượng đạo thân ảnh lén lút mà tiến vào công viên bên trong. Ở ven đường tối tăm ánh đèn hạ, Hứa Dương phát hiện kia lượng đạo thân ảnh an mặc tựa hồ là nước Nhật quân vụ. Trong ngay mắt trong đầu liền nhớ tới tin tức thượng nhìn đến đưa tin, hay là chính mình gặp gỡ gì ngày? Lập tức liền đem bình điện xe dừng ở ven đường một gốc cây xanh hóa dưới tầng cây theo sát lưỡng đạo thân ảnh tiến vào công viên trương cầu quý thực sùng bái nước nhật cảm thấy nước nhật hết thảy đều là tốt đẹp chính mình quốc gia hết thảy đều là xấu xí bởi vậy hắn gia nhập một cái có cộng đồng tiếng lòng cộng đồng hiểu được cộng đồng ý nguyện đàn đại gia ở bên nhau phi thường vui sướng tinh thần thượng được đến cực đại thỏa mãn đêm nay cùng trong nhóm một cái huynh đệ thạch nhân áp tước hẹn tới liệt sĩ công viên chụp video phát đến trong đàn biểu đạt một chút tinh thần thượng cảm giác về sự ưu việt đi vào điêu khắc trước Trương Cẩu Quý bày ra một cái tạo hình, hướng tới điêu khắc phun ra một ngụm nước bọn, Thạch Nhân áp cầm di động ở quay trụ. Các huynh đệ, ngươi xem ta cái này tạo hình thế nào? Có phải hay không khốc tế? Lại đến một cái. Các huynh đệ, ta Hoàng Quân năm đó phong thái, có phải hay không chính là như vậy điếu? Trương Cẩu Quý bãi tạo hình, trên mặt tràn đầy tươi cười, đối với màn ảnh nói. Hứa Dương đi theo tiến vào, nhìn đến Trương Cẩu Quý kia vũ nhục tính tạo hình, tức khắc trong cơn giận dữ, không nói hai lời, xông lên đi. Một chân liền đem này đá phi. Ai nha? Trương cầu quý kêu thảm thiết một tiếng, ngã văng ra ngoài, tức khắc đau đến ngao ngao kêu lên. Thạch nhân áp chỉ cảm thấy bóng người nhoan lên, trương cầu quý liền bị người đá bay đi ra ngoài, tức khắc đó là cả kinh. Ngay sau đó, phẫn nộ không thôi, đưa điện thoại di động ném ở trên cỏ, bày ra một cái cà dự tạo hình. Vương bất đàn, dám đánh người, ta cùng ngươi không để yên. Nộ khí trị 999999 mờ Đại gia ta giáo giáo ngươi như thế nào làm người. Hứa dương xông lên đi, trực tiếp giơ tay đó là một cái tát. Hắn chính là giác tình giả, siêu việt người thường tồn tại, một cái tát liền đem thạch nhân áp trụ phiên trên mặt đất. Thạch nhân áp đốc, chính mình chính là Cát giác mang à. Ngao, ngươi thế nhưng đánh người, ngươi chết chắc rồi, ta muốn đi cáo ngươi. Cáo ngươi tê mỏi, tấu đến chính là các ngươi hai nhân tra. Hứa dương phẫn nộ không thôi, một tay đem trương cẩu quý xả lại đây, điệp ở thạch nhân áp trên người. Phất tay đó là một đốn đấu, đánh xong trương cẩu quý liền đem hắn thạch nhân áp kéo tới, điệp ở trương cẩu quý trên người, lại là một đốn đấu, như thế lặp lại tấu vài đốn. Hai nhân cha đều là người thường, hứa dương cố nhiên thống hận hai người, hận không thể đem hai nhân cha giết, nhưng nói đến cùng, trong lòng như cũ có điểm mấu chốt, không có gặp qua huyết tình, hạ không được quá tàn nhẫn tay. Hơn nữa, cũng lo lắng thật đem người giết, sẽ rước lấy phiền toái, làm không hảo sẽ bị trừng phạt. Chương 70, cùng ám ảnh có quan hệ. Hứa Dương cố nhiên không có ra tay tàn nhẫn, lại cũng đem hai cái bại hoại tấu đến không nhẹ, mặt mũi bầm dập. Tiêu Diên không thôi, trong lòng cũng là phẫn nộ cực kỳ, nộ khí trị 999999, nộ khí trị không ngừng nhập trướng, khiến cho Hứa Dương hai mắt sáng ời, tấu bại hoại chẳng những có thể hết giận, còn có thể đủ có nộ khí trị nhập trướng. Nắm khởi trương cầu quý, phủ tay bạch bạch bạch đó là một đốn bàn tay, một khuôn mặt tức khắc sưng lên, cùng đầu heo dường như, khoe miệng còn có máu loãng chảy ra nói chuyện đều không rõ ràng. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến trên cỏ di động, hứa dương nhặt lên tới vừa thấy, vừa mới quay chụp video, tựa hồ đang muốn thượng chuyển tới một cái trong đàn. Lại vừa thấy trong đàn thành viên, tức giận đến một chân đạp lên thạch nhân áp cánh tay thượng, răng rác một tiếng, gãy xương. Quý ca hào động. Quý ca, nhanh lên, ta muốn xem video a, Đúng rồi, nhanh lên phát đi lên, ta cảm giác chính mình càng ngày càng hương phấn, ta tinh thần đều sắp thăng hoa. Hứa dương cầm lấy di động đối với trương cầu quý cùng thạch nhân áp đó là một đốn chụp phát tới rồi trong đàn đây là tờ mở kết cục tiếp theo cái đó là các ngươi ảnh chụp một phát đi lên trong đàn tức khắc liên tạc một đám bại hoại ở kêu gào các loại khó nghe nói đều kêu lên nộ khí trị càng là xoát đến không ngừng hứa dương tâm tình tức khắc sàng mở ra camera nắm khởi trương cầu quý đó là một đốn tấu kêu rên không ngừng đem video phát đến trong đàn tiêu a tiếp tục tiêu a này tờ tấu lên thật mẹ nó sàng Nộ khí trị 999-999 Vung chương cầu quý, nắm khởi thạch nhân áp, lại là một đốn đấu, đấu, chụp video chuyển tới trong đàn. Nộ khí trị 999 Một đám bại hoại tờ mờ, tất cả đều khí tặc. nộ khí trị lấy 999 vì đơn vị nhập trướng, như vậy trong chốc lát, liền soát gần 10 vạn nộ khí trị. Nhìn đến nộ khí trị, soát soát soát dâng lên, hứa dương tâm tình rất tốt, lập tức biến đổi đa dạng. Đem trương cầu quý cùng thạch nhân áp lặp lại tấu tới tấu đi, hơn nữa quay chụp video chuyển tới trong đàn. Đương nhiên, trong video sẽ không có hắn thân ảnh, chỉ có thể đủ nhìn đến nắm tay, hướng hai cái bại hoại trên người tiếp đón. Nộ khí trị vẫn luôn dâng lên, trực tiếp phá 10 vạn đại quan, khoảng cách 100 vạn nộ khí trị, chỉ, chỉ còn lại có 10 vạn, lại nỗ lực một phen, 100 vạn nộ khí trị liền có thể thực hiện. Lại lần nữa nắm khởi thạch nhân áp, lại là kinh ngạc phát hiện, cái này bại hoại, trong miệng mạo hiểm máu loãng. Trận trắng mắt, một bộ sắp chết bộ dáng. Trong lòng không cấm nói thầm, chính mình xuống tay có trường mực a, thấy thế nào lên, bị thương như thế nghiêm trọng đâu. Hay là, nhất thời cao hứng, xuống tay hơi chút trọng một chút. Quay đầu nhìn lại Trương Cẩu Quý, cũng không sai biệt lắm bộ dáng, tựa hồ tùy thời đều sẽ quải rớt. Trong lòng rối rắm, chính mình là vứt bỏ hai cái bại hoại rời đi đâu, vẫn là đưa bọn họ đi bệnh viện, hoặc là kêu xe cứu thương. Hứa Dương nhớ rõ, chính mình một đường lại đây. Tựa hồ khoảng cách liệt sĩ công viên không xa địa phương, có một gian tư nhân tiểu bệnh viện. Không bằng đem hai cái bại hoại đưa đi nơi đó nhìn xem. Như vậy nghĩ, Hứa Dương liền nắm hai cái bại hoại rời đi liệt sĩ công viên, lập tức đi vào kia gian tiểu bệnh viện. Gần nửa đêm, tiểu bệnh viện cũng không có người bệnh, bác sĩ đang ở bên trong ngủ gà ngủ gần, một cái hộ sĩ ở thu thập, chuẩn bị đóng cửa. Bác sĩ, mau tới đây nhìn xem, này hai hóa có phải hay không sắp chết? Hứa Dương tiến vào tư nhân tiểu bệnh viện, liền chiều bác sĩ kêu lên. Bác sĩ một cái giật mình, cuốn quyết chạy tới, nhìn hứa dương trong tay nắm, hai cái cơ hồ sắp không ra hình người bại hoại, vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao vậy, đây là... Nhìn hứa dương ánh mắt kinh nghi bất định. Hai cái bại hoại, ở liệt sĩ công viên làm càn đầu, bị ta tấu một đốn, nhìn xem có phải hay không sắp chết rồi. Hứa dương đem hai người ném xuống đất, chỉ chỉ hai người trên người quần áo nói. Trong lòng cân nhắc, chính mình xuống tay trọng, đem người đánh chết, không biết có thể hay không bị cựu ngũ xử phạt ta hẳn là cũng chỉ là phê bình một chút đi tốt xấu chính mình cũng là cái cựu tinh thiên tài hú hổ tấu chính là hai cái bại hoại đây là tờ mở. bác sĩ vừa thấy trương cẩu quý cùng thạch nhân áp trên người quần áo liền nhớ tới gần nhất nháo đến ổ nào huyên náo gì ngày sự kiện lập tức liền biết sao lại thế này trong lòng tức khắc phẫn nộ không thôi chỉ là nhìn đến hai người sắp chết bộ dáng cũng lo lắng hứa dương xuống tay trọng đem người cấp đánh chết túi xuống thân kiểm tra rồi một chút tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi Hai cái bại hoại thoạt nhìn thê thảm, sắp quải bộ dáng, nhưng cũng không có thương đến yếu hại, không chết được. Huynh đệ, yên tâm đi, không chết được, bị thương ngoài da mà thôi. Tương đối nghiêm trọng chính là thạch nhân áp, cánh tay gãy xương. Bác sĩ nói, tiếp đón cái kia hộ sĩ, cầm một ít dược lại đây, hơn nữa thuận tiện đem theo dõi cấp đóng. Đem dược phóng tới một bên, vén tay háo, tợt mờ, lao tử muốn tấu này đó bại hoại thật lâu. Nâng lên chân, liền hướng tới thạch nhân áp cùng trương cẩu quý trên người đã tới. Trương Cẩu quý cùng thạch nhân áp lại lần nữa thảm gào lên. Hứa dương hai mắt sáng ngời, cầm lấy thạch nhân áp di động, quay chụp bác sĩ tấu bại hoại video, đương nhiên cũng không có đem một tiếng mặt chụp đi vào. Phát đến trong đàn, các người này đàn bại hoại, liền cứu tử phụ thương bác sĩ nhìn, đều nhịn không được muốn tấu một đốn. Bại hoại trong đàn người, đã khí điên rồi, hơn nữa cũng có chút sợ hãi. Nhìn đến trương Cẩu quý cùng thạch nhân áp kia hình dáng thê thảm, không phải là muốn nháo ra mạng người đi, muốn hay không báo nguy à. Bất quá, nếu trương cầu quý hai người bị đưa đến bệnh viện, hẳn là không đến mức sẽ có sinh mệnh nguy hiểm đi. Để cho ta tới, để cho ta tới. Tên kia hơn 30 tuổi bộ dáng hộ sĩ vọt lại đây, trong tay cầm một cây cánh tay thô châm ống, cũng không biết nàng từ nơi nào làm ra. Nâng lên tay, liền đem châm ống hung hăng mà ở hai cái bại hoại trên người chát đi xuống, cũng không biết là thất thủ, hoặc là cố ý, tóm lại kia châm tựa hồ chắt trở, ở hai cái bại hoại hai chân chi gian đều chát một chút. Ngao. Thảm gào thanh âm, trở nên có chút nặng nề hứa dương xem đến run lập cập, ngoại tảo quả nhiên nữ nhân tàn nhẫn lên, quả thực khủng bố. Bại hoại trong đàn tạng, các loại nhục mạ nói đều xông ra. Nộ khí trị soát soát dâng lên, hứa dương trong lòng nhạt hỏng rồi, nộ khí trị sắp phá một trăm vạn. Người chết chắc rồi, ta nói cho ngươi, chúng ta chính là có tổ chức, giác tỉnh giả tổ chức biết đi. Chúng ta là ám ảnh người. Đột nhiên, trong đàn đàn chủ, đã phát một cái tin tức ra tới. Hứa Dương hai mắt nhíu lại, Giáp Tỉnh giả tổ chức ám ảnh, nay không phải, Cựu ngũ dục muốn nổ ẩn nút tổ chức sao? Nay đàn bại hoại, thế nhưng cùng ám ảnh có quan hệ. Giáp Tỉnh giả đã không phải cái gì tin tức, tất cả mọi người biết, Giáp Tỉnh giả tồn tại. Hơn nữa, Cựu ngũ bộ môn cũng đã công khai bộc lộ quan điểm, hơn nữa công bố cử báo Giáp Tỉnh giả không hợp pháp con đường. Như thế nào? Sợ, ta nói cho ngươi, chờ bị ám ảnh tiêu diệt đi, bao gồm bệnh viện, bại hoại đàn đàn chủ không ngừng phát ra huy hiếp tin tức. Tới rồi lúc này, sự tình không chỉ là bại hoại sự kiện, thế nhưng liên lụy đến ám ảnh tổ chức, kia liền không phải việc nhỏ. Sảng. Bác sĩ tấu hai cái bại hoại một đốn, rồi vươn vai, vẻ mặt sảng khoái chi sắc. Chỉ là, ngay sau đó, liền vẻ mặt đau khổ, vừa rồi là tấu sảng, chính là này hai người làm sao bây giờ. Mặc dù, đối phương là bại hoại, chính là đem người đánh thành như vậy, nhất vô dụng cũng muốn bị câu lưu mấy ngày đi. chương 71, hai thứ lô Bước vào hai tinh, hứa dương đem trong đàn tin tức chụp hình xuống dưới, quay đầu lại nhìn bác sĩ liếc mắt một cái, đối phương vẻ mặt đau khổ, vẻ mặt lo lắng chi sát, cười cười, nói, yên tâm đi, không có việc gì, chưa hết giận có thể lại tấu một đốn. Sẽ bị câu lưu a, ngươi liền nói là ta tấu, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Phía trước, hứa dương còn lo lắng bị xử phạt, bất quá nếu liên lụy đến ám ảnh, đó là đem hai cái bại hoại giết, đều sẽ không có một chút sự tình lập tức lấy điện thoại di động ra, liên hệ thượng Cửu Ngũ bộ môn. Hứa Dương dùng chính là Cửu Ngũ bên trong liên hệ con đường, đều không phải là đối ngoại cử báo con đường, mỗi cái văn đạo viện học viên đều có Cửu Ngũ bên trong liên hệ con đường. Sự tình quan ám ảnh, tự nhiên không thể đủ khinh thường đối đãi. Đi đến một bên, tránh đi bác sĩ cùng hộ sĩ, liên hệ thượng Cửu Ngũ lúc sau, đem liên lụy đến ám ảnh sự tình, đơn giản nói một chút. Treo điện thoại lúc sau, nhìn đến bác sĩ đang ở chuẩn bị Cấp hai cái bại hoại xử lý trên người thương thế, liền nói, không cần phải xen vào, trong chốc lát bộ môn liên quan liền sẽ người tới, đem bọn họ mang đi. Huynh đệ, ngươi là. Bác sĩ hai mắt sáng ngời, hứa dương như thế bình tĩnh, chẳng lẽ là có thân phận người. Bà mật. Hứa dương vẻ mặt thần bí bộ dáng. Hệ thống không ngừng có nộ khí trị nhập trướng, hứa dương cầm thạch nhân áp di động, ở trong đàn phun đám kia bại hoại, một bên tích góp nộ khí trị, một bên chờ cửu ngũ đội viên đã đến. Bác sĩ dương miệng mấy lần, cuối cùng đều nhắm lại, xem như xem minh bạch. Trước mắt thứ này có điểm nội hướng. Chỉ chốc lát sau, một chiếc màu đen thương vụ xe ngừng ở bệnh viện cửa, đi xuống tới hai gã cựu ngũ thành viên, màu đen thống nhất chế phủ, một người trên ngực treo chuyện thể cựu tam hai chữ, một cái khác treo cựu nhị hai chữ. Hứa Dương vừa thấy liền biết, đây là lao thành viên mang thành viên mới, cựu nhị là hậu bị thành viên, giống nhau cấp thấp nhiệm vụ, đều sẽ có lao thành viên dẫn dắt hạ chấp hành. Đi lên trước, đem văn đạo viện học viên chứng đã cựu nhất tổ giấy chứng nhận đưa ra, đem sự tình công đạo một chút, thuận tiện đem Thạch Nhân áp di động đưa qua. Cựu nhất tổ, thuộc về tay mơ vấn luyện giai đoạn, văn đạo viện học viên, đều là cựu nhất tổ. Bác sĩ cùng hộ sĩ vừa thấy đến cựu ngũ thành viên, kích động mà đi rồi đi lên, cựu ngũ bộ môn tuy rằng đã đối ngoại công bố, chính là muốn gặp đến cựu ngũ thành viên, đều không phải là dễ dàng như vậy. Cựu ngũ mới vừa mặt hướng công chúng không mấy ngày, như cũng cho người ta một loại thần bí cảm giác. Hai cái bãi hội giao cho cựu ngũ Hứa Dương liền rời đi, đi ra tiểu bệnh viện thời điểm, nhìn đến kia danh y sinh, lén lút mà lại lần nữa tàn nhẫn đạp hai cái bại hoại mấy đá. Hứa Dương cởi lên chính mình bình điện xe, liền tiếp tục hồi thuê nhà, không thể tưởng được đại buổi tối, chính mình thế nhưng gặp gì ngày phân tử, càng là bởi vậy đem nộ khí trị tích góp tới rồi 100 vạn. Trong lòng kích động không thôi, 100 vạn nộ khí trị a, hẳn là có thể khai ra đại bảo Dương đến đây đi. Trở lại thuê nhà, Hứa Dương giặt sạch một cái tắm, nằm ở trên giường Thổi trên bàn sách tiểu quản, trong lòng cảm thán, nhân sinh gặp gỡ chi kỳ vô pháp dự kiến. Từ nay về sau, không bao giờ dùng khổ hề hề sinh hoạt. Nhìn hệ thống nộ khí trị, như cũ ở soát. Nộ khí trị 100-200-220-22-33. Tất cả đều là đến từ đám kia bại hoại, đương nhiên trong đó hay không có ám ảnh thành viên, hứa dương cũng vô pháp xác định. Chỉ là, ám ảnh cái này tổ chức, hứa dương là theo dõi, ẩn nút ở quốc nội ngoại cảnh tổ chức. Hơn nữa sau lưng liên hệ thật nhiều, chỉ cần phá hư ám ảnh bất luận cái gì một kiện nhu đồ, đều có thể đủ thu thập đến đại lượng nộ khí trị. Kia gian tư nhân tiểu bệnh viện bác sĩ, cũng từng tấu trương cầu quý cùng Thạch Nhân Áp, nếu là đối phương thật là ám ảnh thành viên, như vậy ám ảnh hay không sẽ đối kia danh y sinh cùng hộ sĩ trả thù đâu. Cựu ngũ hẳn là sẽ âm thầm nhìn chằm chằm, ôm cây đợi thỏ đi. Hứa Dương bỏ xuống tạm niệm, đưa điện thoại di động lấy ra tới, mở ra tiểu trò chơi. 100 vạn nộ khí trị a. Lúc này như cũ ở soát, hẳn là có thể khai ra đại bảo dương tới đi. Mở ra tiểu trò chơi, trực tiếp khai quải, thao tác tiểu nhân một cái ô vung một cái ô vung nhảy dựng lên, cửa hàng tiện lợi ô vung xuất hiện. Một cái bảo dương nhập trướng. Hứa dương vứt đi hết thể tạp nghiệm, toàn thân tâm đầu nhập đến tiểu trò chơi chung, một cái bảo dương một cái bảo dương khai ra tới. Một giờ sau, khai ra tới hai mươi mấy người bảo dương, có thể như cũ không có muốn khai ra đại bảo dương dấu hiệu. Tạm dừng chơi tiểu trò chơi. Hứa Dương thả lỏng một chút, lắc lắc ngón tay. Một trăm vạn nộ khí chị à, nếu là còn không thể khai ra Đại Bảo Dương tới, này phá trò chơi sợ là có độc đi. Có lẽ là chính mình hiện tại vận khí không tốt lắm. Vung di động, Hứa Dương nâng lên bàn tay, một cái lôi xả xuất hiện nơi tay trưởng bên trong, thao tác lôi xả vờn quanh thân thể du tẩu vài vòng. Khẳng định là đêm nay gặp được hai cái tơ mờ, cho nên lây dính đen đuổi, đuổi đi đen đuổi, khai Đại Bảo Dương. Lầm nhầm lầm nhầm trong chốc lát, thu hồi lôi xả. Một lần nữa bắt đầu khai bảo dương. Lại là một giờ sau. Như cũ không có khai ra đại bảo dương tới. Đừng nói đại bảo dương. Đó là liền trung bảo dương đều không có nhìn đến. Tạm dừng tiếp tục tiểu trò chơi. Hứa dương cờ lật mở bảo dương ô vòng Phát hiện khí quả đã khai ra tới hơn 10 cái. y gì theo hiện tại khí trong ao khí nguyên quy mô. Này mười mấy khí quả ăn xong đi. Đủ để đem khí trì lấp đầy. Tiến vào nhị tinh cảnh giới. Có lẽ tiến vào nhị tinh cảnh giới lúc sau mới càng có cơ hội khai ra đại bảo dương tới. Nghĩ như thế, hứa dương liền đem khí quả khai ra tới, một quả tiếp theo một quả hướng trong miệng tắc, từng miếng khí quả hóa thành khí nguyên, điền nhập khí chỉ bên trong, khí nguyên không ngừng dâng lên, chỉ chốc lát sau, liền đem khí chỉ cấp lớp đầy. Mà hứa dương trong tay còn giữ lại cuối cùng một quả khí quả, cuối cùng một quả khí quả ăn xong đi, sẽ hoàn thành lần thứ hai lột xác, bước vào nhị tinh cảnh giới. Nhất tinh cảnh giới khí chỉ, hứa dương tính ra một chút. Đại khái yêu cầu 6 7 chục cái khí quả mới có thể đủ lấp đầy. Bởi vì, Hứa Dương không chỉ là ăn khí quả ra tăng khí nguyên, cái này tính ra cũng không tính chuẩn xác, chỉ là một cái đại khái số. Rốt cuộc, có thể thoát khỏi nhược tra thân phận, tiến vào tay mơ cấp. Hứa Dương áp xuống trong lòng kích động, đem cuối cùng một quả khí quả ăn đi xuống. Wen. Cuối cùng một quả khí quả ăn xong, khí chỉ bên trong khí nguyên quay cuồng, khí chỉ trực tiếp sụp đổ, khí nguyên giống như mất đi trang phục lộng lẫy vật chứa. Bắt đầu chạy xuôi hướng bốn phía, mà béo cốc phảng phất hưng phấn mà ở nhảy bắn. Giờ khắc này, Hứa Dương chỉ cảm thấy cả người phùng lên, đặc biệt là đan điền phảng phất đang ở không ngừng mà khuyết trương, một loại phảng phất bị thổi phồng cảm giác xuất hiện, rồi lại cũng không cảm thấy khó chịu. Cả người đều phảng phất trở nên nhẹ, toàn thân càng tràn ngập lực lượng cường đại, cảm quan cũng trở nên càng thêm nhạy bén, thậm chí nhắm mắt lại, có thể cảm ứng được quanh thân năm sáu mễ nội hết thảy. Mặc dù là một con muỗi bay qua, đều có thể đủ rõ ràng mà xem đến. Ầm vang, thân thể trong vòng phảng phất phát ra tiếng sấm tiếng động, nổi giận cảm giác biến mất, trong đan điển xuất hiện một cái lớn hơn nửa khí chỉ, so nhất tinh là lúc mở rộng gấp 10 lần tả hưu. Mà giờ phút này khí chỉ bên trong, chỉ có nhợt nhạt một bãi khí nguyên, béo cóc liền ngồi xổm khí chỉ trung ương, ở béo cóc bên cạnh là kia một mảnh có lôi điện phù văn lá sen. Lần thứ 2 lộ sắc hoàn thành. Béo cóc trên đầu, da tăng rồi một ngôi sao, biến thành hai viên ngôi sao. Hình thể cũng biến đại gấp 3 tả hữu phun bong bóng tốc độ cũng trở nên càng nhanh. Chương 72: Khai ra đại bảo dương. Hứa Dương cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, phát hiện bất luận là đối với khí nguyên công chế, hoặc là năng lực vận dụng đều có cực đại tăng lên. Hấp thu trong thiên địa linh khí tốc độ cũng biến nhanh, hơn nữa có một loại mạc danh nhận nấp chi lực, khiến cho người khác vô pháp nhận thấy được, hắn thời khắc đều ở hút vào trong thiên địa linh khí. Lần thứ 2 lộ sắc lúc sau, Hứa Dương lực lượng cũng càng cường đại rồi, đã là đạt tới nhị tinh lực lượng hệ hơn nữa đều không phải là nhị tinh sơ cấp, nguyên bản bị lấp đầy khí chỉ, theo quyết chương, khí trong ao khí nguyên lại lần nữa biến thành nhợt nhạt một bãi. Hứa Dương có một loại cảm giác, tựa hồ sau khi đột phá, khí trong ao khí nguyên trở nên càng cao cấp, khiến cho hắn đối với điện đều không có bất luận cái gì khát vọng chi sắc. Béo cốc cũng không nhảy, không có muốn hút điện ý tưởng. Điện đối với gia tăng khí nguyên đã bé nhỏ không đáng kể, bởi vậy mất đi đối điện hứng thú. Nâng lên tay, lách cách một tiếng. Một cái màu lam lôi điện con rắn nhỏ xuất hiện nơi tay trưởng bên trong, ở hứa dương thao tác dưới, đang ở không ngừng mà biến đại, chỉ chốc lát sau, biến thành một cái cánh tay thô một mét tới lớn lên lôi xà. Lôi xà thuật có không nhỏ tăng lên, lôi xà uy lực càng cường đại rồi, hơn nữa ngưng tụ ra tới lôi xà, càng thêm, có vẻ rất sống động. Hứa dương trong lòng kinh hỉ không thôi, tiến vào nhị tinh lúc sau, thực lực có thật lớn tăng lên. Tay phải cuốn quanh một cái lôi xà, tay trái cũng ở một trận hồ quang bên trong. Nếm thử ngưng tụ ra đệ nhị điều lôi xả. Hoa vài phút, rốt cuộc ngưng tụ ra tới một cái, chỉ có 20 cm tả hữu con rắn nhỏ. Ngưng tụ hai điều lôi xả, Hứa Dương cảm giác được cố hết sức, bất quá chỉ cần kiên trì tu luyện mấy ngày, ngưng tụ ra hai điều lôi xả tới không là vấn đề. Thu trong đó một cái lôi xả, Hứa Dương đem trong tay ngưng tụ, gần một mét lớn lên lôi điện xả, đặt ở trên mặt đất, thao tác này du tẩu lên. Trải qua thí nghiệm, nhị tinh lúc sau ngưng tụ ra tới con rắn nhỏ. Có thể trong người thứ 6 mễ nội hoạt động, một khi vượt qua 5 mét, lôi điện con rắn nhỏ liền sẽ không chịu khống chế hỏng mất. 5 mét khoảng cách, thương so phía trước có thật lớn tăng lên. Chỉ cần kiên trì tu luyện lôi xà thuật, đêm này phóng thích đến 10 mét ngoại, cũng đều không phải là chuyện khó khăn. Hứa Dương đối với lần này đột phá, phi thường chi vừa lòng thực lực có thật lớn tăng lên, gặp được nhị tinh người tu hành, đều không cần sợ hãi. Chẳng sợ mới vừa đột phá đến nhị tinh, lấy khí nguyên cường đại, hứa Dương cảm thấy thực lực của chính mình Hẳn là nhị tinh cao cấp tả hữu. Khí nguyên là không có thuộc tính, có thể ngưng tụ ra lôi điện tới, tự nhiên cũng có thể ngưng tụ ra hệ khác năng lực. Hứa Dương dựng thẳng lên song chỉ, điều động khí nguyên, lại một lần nếm thử, hay không có thể dùng giá hỏa hệ năng lực. Phốc. Song chỉ bên trong nhảy lên ra một cǒu ngọn lửa, cao 10 cm tả hữu, thế nhưng đã là cực hạn, muốn gia tăng ngọn lửa uy lực cùng độ cao, lại là phát hiện vô pháp chuẩn xác khống chế khí nguyên, gia tăng ngọn lửa uy lực. Nếm thử hơn 10 phút, Hứa dương rốt cuộc độc trí, nếu là không có cùng loại lôi linh quả linh tinh lợi dẫn, chỉ bằng chính mình muốn điều động khí nguyên, chuyển hóa vì các loại năng lực, khó khăn quá lớn. Ít nhất, đều không phải là nhị tinh cảnh giới có thể làm được. Trừ phi có cùng loại lôi xà thuật công pháp, nếu không muốn biến thành toàn hệ giác tình giả, tạm thời là vô pháp làm được. Nhìn mở rộng gấp 10 lần khí trì, bên trong nhợt nhạt một bãi khí nguyên, muốn lại lần nữa đem khí trì lấp đầy, yêu cầu càng dài thời gian, yêu cầu ăn càng nhiều khí quả mới có thể. Hơn nữa, Hứa Dương cảm thấy tiến vào nhị tinh lúc sau, khí nguyên cấp bậc, tựa hồ trở nên càng cao cấp một ít. Cái khác năng lượng vật chất chuyển hóa vì khí nguyên tỷ lệ, lại lần nữa mở rộng không ít. Chỉ cần đem hiện giờ khí trì lấp đầy, như vậy liền có thể tiến vào tiếp theo cái cảnh giới. Hứa Dương không biết những người khác, tu luyện đột phá thời điểm, hay không tồn tại bình cảnh vấn đề. Tu luyện khí nguyên thuật hắn, lại là không tồn tại cái gọi là bình cảnh. Chỉ cần đem khí nguyên lấp đầy khí trì, liền có thể tiến vào tiếp theo cái cảnh giới bình cảnh gì đó không tồn tại có lẽ đây mới là chân chính khai quải tiến vào nhị tinh lúc sau đối với lôi xả thuật không chế đã gần chút thành tiểu hứa dương quyết định kế tiếp muốn khổ luyện lôi xả thuật mau chóng đem lôi xả phóng xuất ra đi khoảng cách mở rộng ít nhất cũng muốn làm lôi xả có thể ly thể hơn 10 mét cầm lấy di động lại lần nữa mở ra tiểu trò chơi hứa dương vứt bỏ hết thể tập niệm hạng nặng thể xác và tinh thần đầu nhập đến tiểu trò chơi bên trong đã bước vào nhị tinh cảnh giới Nộ khí trị cũng tích góp thượng trăm vạn, lúc này đây hẳn là có thể khai ra cái đại bảo dương tới đi. Một cái ô vương một cái ô vương nhảy qua đi, xuất hiện nhất thường xuyên cửa hàng tiện lợi ô vương, đầu tiên xuất hiện, một cái bảo dương nhập trướng. Cửa hàng tiện lợi ô vương không có gia tăng tân vật phẩm, tiến vào nhị tinh lúc sau, cũng không biết, hay không sẽ gia tăng tân vật phẩm. Hứa dương cảm thấy cái này cửa hàng tiện lợi khai ra tới bảo dương, trừ bỏ cường thân khô bỏ bình thường ở ngoài, còn lại vật phẩm đều có chút kỳ ba Phi thiên mặn khô mặn, an sẽ phi thiên thoại mai, hứa dương là không dám ăn, ai biết có thể hay không ngã chết. Nổ mạnh bánh quy càng không cần phải nói, an sẽ nổ mạnh a, xác định không phải phóng hỏa dược. Lắc lư coca cũng không đừng đoán, an sẽ mềm nếu không có xương, lắc lư không ngừng, này ngoạn ý cũng không biết có ích lợi gì. Ác mộng kẹo cao su nhưng thật ra có điểm tác dụng, nhai ở trong miệng, phun người một hơi, có thể cho người làm ác mộng, hiệu quả có thể so với mê miễn hệ giác tỉnh giả. Chỉ mong cửa hàng tiện lợi ô bông có thể lại khai ra một loại bình thường vật phẩm tới. Một giờ sau, như cũ không có đại bảo dương bong dáng, hứa dương đều bắt đầu hoài nghi, nộ khí trị càng nhiều, khai ra đại bảo dương tỷ lệ càng lớn, hay không hệ thống lửa chính mình. Đại bảo dương không có nhìn đến, nhị tinh cảnh giới lúc sau, cũng đều không phải là không hề biến hóa. Hứa dương phát hiện, khí quả xuất hiện tần suất gia tăng rồi, khai ra càng nhiều khí quả tới. Có lẽ, là bởi vì nhị tinh tiến vào tam tinh, yêu cầu càng nhiều khí quả duyên cớ Lại là một giờ sau, như cũ không có khai ra Đại Bảo Dương tới, Hứa Dương không cấm có chút nụ trí, nhưng nhìn đến còn có hơn phân nửa nộ khí trị chờ chính mình khai quài đâu, liền lại trọng nhặt tin tưởng, có lẽ Đại Bảo Dương chỉ có ở cuối cùng thời khắc mới có thể xuất hiện đâu. Tiểu trò chơi lại một lần thất bại, bị không biết nơi nào tới một cục đá, đem trong trò chơi tiểu nhân tạm đã chết. Hứa Dương cảm giác, này phá trò chơi thật sự có chút biến thái, mỗi lần trò chơi thất bại, tiểu nhân đều là bị các loại phương thức cấp xử lý. Hoàn toàn không có trốn tránh đường sống. Nếu không phải dùng hệ thống khai quải, một cái bảo dương đều khai không ra. Lại lần nữa bắt đầu trò chơi, một cái ô vông một cái ô vông nhảy qua đi, nhảy ai nhảy, liền cái khai bảo dương ô vông đều không có xuất hiện, hứa dương đều cảm thấy, này một phen trò chơi, có lẽ khai không được bảo dương. Mặc dù khai quải, cũng không phải trăm phần trăm khai bảo dương. Một đường nhảy xuống đi, cũng không biết nhảy nhiều ít cái ô vông, tiểu trò chơi đã không có thất bại, cũng không có khai ra bảo dương tới. Đột nhiên tiểu nhân đi tới trên đường, xuất hiện một quả nhẫn. Giới mặt triều thượng, dựng đứng ở phía trước tiến trên đường. Hứa dương hai mắt sáng ngời, một cái tân ô vương xuất hiện, hay là có thể khai ra đại bảo dương tới. Chỉ là, nhẫn ô vương sẽ khai ra cái gì bảo dương tới đâu. Thao tác tiểu nhân nhảy qua đi, đô mà một tiếng, thuận lợi nhảy tới nhẫn mặt trên. Phanh. Pháo hoa long lánh, một cái đại bảo dương bắn ra tới. Rốt cuộc khai ra một cái đại bảo dương tới. Chương 73. Càn khôn hoàn, hứa dương nhìn trên màn hình di động đại bảo dương đồ án, trong lòng kích động không thôi, rốt cuộc khai ra một cái đại bảo dương tới a Lại là không biết, lúc này đây khai ra tới đại bảo dương sẽ là cái gì đâu. Phía trước khai ra tới hai cái đại bảo dương, một cái là dối khí hệ thống, có thể dùng để khai quải. Mà cái thứ hai khai ra tới đại bảo dương, là khí nguyên thuật, cường đại vô cùng tu luyện phương pháp. Khai ra hệ thống đại bảo dương, là một mảnh vân đóa ô vông, lại còn có có thể bay lên. Khí nguyên thuật Âu Vông, là một cái hòm thư Âu Vông, cùng lôi xà thuật giống nhau Âu Vông, có lẽ hòm thư Âu Vông, đại biểu chính là công pháp loại Bảo Dương. Cái này nhẫn trạng Âu Vông, lại là không biết, sẽ khai ra cái gì tới. Kích động mà duỗi tay cờ lực mở Đại Bảo Dương. Phanh. Pháo hoa bùng lên, hình ảnh phi thường vui mừng, Đại Bảo Dương mở ra thành công. Một quả nhẫn hình ảnh, xuất hiện ở trên màn hình di động, phía dưới là một hàng chữ nhỏ giới thiệu. Càn khôn hoàn, nội chứa c có thể ẩn nấp vật vật, vật còn sống ngoại trừ. Hứa Dương nhìn đến nhận giới thiệu, tức khắc hai mắt chừng lớn, một lòng kịch liệt nhảy lên lên, hương phấn đến sắc mặt đều hơi hơi đỏ lên. Canh khôn hoàn, nội chứa canh khôn, có thể ẩn nấp vật vật, còn không phải là trong truyền thuyết, nhận không gian sao? Đại Bảo Dương quả nhiên sẽ không làm người thất vọng, liền không gian trang bị đều khai ra tới. Ngay sau đó, Hứa Dương liền nghĩ tới, chính mình phía trước từ Ngụy Phong trong tay đoạt tới 10 vạn đồng tiền. Nếu là. Lúc trước có như vậy một quả càn khôn hoàn, kia số tiền lại như thế nào sẽ bị đảo đi. Tưởng tượng đến kia 10 vạn đồng tiền, hứa dương liền đau lòng không thôi. Hít sâu một hơi, làm chính mình hơi chút bình tĩnh lại, hiện tại có như vậy một cái càn khôn hoàn, không cần lo lắng bảo vật không địa phương gửi. Điểm đánh lĩnh, một quả cổ xưa, mặt ngoài khắc dấu tinh tế hoa văn nhẫn, xuất hiện ở trong tay. Đưa điện thoại di động đặt ở một bên, hứa dương kích động mà đem càn khôn hoàn mang bên trái tay ngón trỏ thượng, hệ thống giao diện thượng thế nhưng xuất hiện càn khôn chiếc nhân ý cồn ý niệm điểm đánh ý cồn tiến hành nhận chủ chói định một đạo tin tức rung manh vào trong óc nháy mắt liền minh bạch như thế nào sử dụng càn khôn hoàn càn khôn hoàn nhận chủ chói định lúc sau xuất hiện ở trong đầu là một cái mở mang không gian cụ thể bao lớn hứa dương cũng không rõ lắm không gian bốn phía là một mảnh ngũ xương tựa hồ không gian còn có mở rộng đường sống nhìn ngón trỏ thượng càn khôn hoàn hứa dương ý niệm vừa động càn khôn hoàn chậm rãi biến dạng Cuối cùng biến thành một cái thiện sắc màu đen vòng tròn, trọng lên ngón trỏ thượng, phảng phất một cái thiện màu đen hình xăm. Mặc cho ai nhìn, đều chỉ biết cảm thấy, là một cái tiểu hình xăm, thậm chí hoài nghi, là dùng nét bút đi lên. Càng khôn hoàn dấu đi hình thể, sẽ không bởi vì mang một quả nhẫn, mà dẫn người chú ý, có thể càng tốt dấu diếm, có không gian trang bị sự tình. Hứa dương không biết, kiểu ngũ bộ môn nội, hay không cũng tồn tại không gian loại bảo vật. Nếu là kiểu ngũ nội, không có không gian loại bảo vật nói. Như vậy về sau sử dụng càn khôn hoàn, yêu cầu tiểu tâm cẩn thận một chút. Ánh mắt nhìn về phía trên bàn sách một cái cái ly, duỗi tay cầm lấy cái ly, ý niệm vừa động, liền đem cái ly bỏ vào càn khôn hoàn trong không gian mặt. Trong đầu, có thể rõ ràng nhìn đến, cái ly đang ở cái kia trong không gian. Gối đầu, chan, khăn lông, bàn chải đánh răng, kem đánh răng chờ đồ dùng sinh hoạt, tất cả đều bị hứa dương thu vào càn khôn hoàn nội, theo thu vào đi đồ vật càng ngày càng nhiều. Võ Dương phát hiện chính mình có thể điều chỉnh đồ vật ở càn khôn hoàn nội gửi vị trí. Hơn nữa, đem đồ vật thu vào càn khôn hoàn trung sẽ không xuất hiện trọng điểm ở bên nhau hiện tượng, trừ phi chính mình ý niệm khống chế được vật phẩm chồng chất ở bên nhau. Bằng không thu vào đi vật phẩm đều là chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng lên, sắp xuất hiện thuê phòng thu thập một lần, yêu cầu đồ vật tất cả đều thu vào càn khôn hoàn nội để ý niệm khống chế hạ này đó vật phẩm tất cả đều đôi ở càn khôn hoàn không gian một góc. Có càn khôn hoàn, cung cấp với tùy thân mang theo một cái không gian, có thể cất giữ rất nhiều đồ vật. Hứa dương ngồi ở trên giường, đưa điện thoại di động thu vào càn khôn hoàn bên trong, lại lấy ra tới, như thế lặp lại vài lần, chơi đến vui vẻ vô cùng. Về sau, này bộ di động, trừ bỏ khai bảo dương ở ngoài, còn lại thời gian đều sẽ đặt ở càn khôn hoàn nội, không cần lo lăng ném, quăng ngã. Muốn mặt khác mua một bộ di động mới được, có thể tưởng tượng đến, mua một bộ hảo một chút di động mới ít nhất muốn nhị 3000 trở lên, Hứa Dương liền đau lòng không thôi, chính mình người nghèo à. Mặc dù từ Tống Linh Linh trong tay kiếm lợi một vạn đồng tiền, chính mình thân gia cũng mới một vạn mấy ngàn, thiếu đến đáng thương. Có lẽ là nghèo sợ duyên cớ, Hứa Dương có trơn tiền tâm lý, muốn từ một vạn mấy ngàn đồng tiền, lấy ra nhị 3000 đồng tiền mua di động, hắn luyến tiếc, có một loại muốn cắt thịt cảm giác. Nếu là, Từ Ngụy Phong trong tay đoạt tới 10 vạn đồng tiền không có ném, có lẽ hắn liền không có như vậy đau lòng sẽ khé cắn môi lấy ra một chồng tiền tới mà mua dị động mới. Cứu này nguyên nhân, có lẽ là bởi vì đều không phải là chính mình vất vả kiếm tới, thuộc về không làm mà hưởng, bởi vậy mới sẽ không như thế đau lòng. Hứa Dương cân nhắc, chính mình chính là cựu ngũ thành viên a, mặc dù là thuộc về hậu bị huấn luyện giai đoạn tay mơ, nhưng cũng xem như trong biên chế nhân viên, tiền lương phúc lợi gì đó hẳn là nhấc lên. Mặc dù, phải chờ tới từ Văn Đạo viện tốt nghiệp, đúng là xếp vào đội ngũ, mới có thể phát tiền lương cùng các loại phúc lợi. Nhưng di động hẳn là trang bị một bộ đi. Tốt xấu, chính mình cũng là cựu tinh thiên tài a, đãi ngộ hẳn là có thể thích hợp như sao. Nghĩ như thế, Hứa Dương liền quyết định, phản hồi Văn đạo viện lúc sau, tìm Tiêu Văn Vinh viện trưởng phản ánh phản ánh một chút vấn đề này, phải biết rằng chính mình chính là người nghèo a, đại học đều có học đồng đâu, Văn đạo viện cũng nên suy xét một chút, chính mình cái này đệ tử nghèo sinh hoạt vấn đề sao. Lại lần nữa đưa điện thoại di động từ càn khôn hoàn nội lấy ra tới, Hứa Dương hít sâu vài lần, làm chính mình bình tĩnh lại. Nộ khí chỉ còn có một nửa nhiều đâu, tiếp tục chơi tiểu trò chơi khai bảo dương, không chừng vận khí tới, lại lần nữa khai ra một cái đại bảo dương đâu. Khai ra tới một cái đại bảo dương lúc sau, hứa dương cả người đều tinh thần nhiều, tin tưởng cũng đủ, thao tác trò chơi tiểu nhân, một cái ô vương một cái ô vương nhảy qua đi. Mãi cho đến dạng sáng 5 giờ nhiều chung, sắp hừng đông thời điểm, hứa dương như cũng không có khai ra cái thứ hai đại bảo dương tới. Không đủ cửa hàng tiện lợi ô vương bảo dương cùng khí quả bảo dương nhưng thật ra khai ra tới không ít cũng không biết cửa hàng tiện lợi ô vương bảo dương hay không gia tăng rồi tần vật phẩm tiểu trò chơi lại một lần thất bại lúc sau hứa dương thở phào một hơi xoa xoa đôi mắt đưa điện thoại di động bông vẫy vẫy ngón tay thả lỏng một chút một trăm vạn nộ khí trị có thể khai quải mười mấy giờ đến bây giờ nộ khí trị còn dư lại gần một nửa như thế khổng lồ nộ khí trị hẳn là có thể lại lần nữa khai ra một cái đại bảo dương tới đi hứa dương cởi lật mở bảo dương ô bông Xem xét một chút, cửa hàng tiện lợi Ô Vương bên trong hay không có xuất hiện tân vật phẩm. Kệ sách Bảo Dương Ô Vương gia tăng rồi một cái Bảo Dương, cửa hàng tiện lợi Ô Vương xuất hiện tân vật phẩm. Hứa Dương chờ mong không thôi, lúc này đây gia tăng tân vật phẩm sẽ là thứ gì? Ngàn vạn đừng lại là một ít không đáng tin cậy ngoạn ý a. Cốc lốc mở Bảo Dương, pháo hoa bùng lên. Xuất hiện ở trên màn hình di động hình ảnh là một cái kem bộ dáng. Phía dưới một hàng chữ nhỏ giới thiệu, tiểu khí kem, ẩn chứa mỏng manh khí nguyên. Lạnh leo ngon miệng, sảng khoái thấu lạnh, có giải nhiệt, khử nhiệt, giải hòa độc trở công hiệu. Trưng 74, một vong nơi tay, không quỷ mặc đi. Hứa dương nhìn trên màn hình di động, kem hình ảnh sướng sốt một chút, thế nhưng tân gia tăng rồi một loại vật phẩm, hơn nữa đều không phải là kỳ ba ngọn ý, là có thể ăn. Ẩn chứa mỏng manh khí. Nhìn một chút tiểu khí kem số lượng, thế nhưng tổng cộng khai ra tới 7 cái tiểu khí kem. Hứa dương cờ lạc mở một cái bảo dương, đem một cái tiểu khí kem lấy ra tới. Một cái cuốn hoa mà thượng, tuyết bạch sắc kem xuất hiện ở trong tay. Kem vừa xuất hiện, toàn bộ thuê nhà đều trở nên mát lạnh một ít, cầm ở trong tay lạnh băng lạnh băng, nhàn nhạt xương trắng tràn ngập dựng lên, mỏng manh khí từ kem bên trong phát ra. Mỏng manh khí tràn ngập ra tới, thế nhưng sẽ hấp thu trong thiên địa linh khí, phảng phất muốn đem linh khí hội tụ lên giống nhau. Giờ phút này, Hứa Dương cảm thụ được tiểu khí kem tràn ngập ra tới khí, cùng với trong thiên địa tràn ngập linh khí, có thể phi thường rõ ràng phát hiện, khí sở ẩn chứa năng lượng Sa so linh khí muốn cao cấp. Phản phất, trong thiên địa linh khí, đối này một sợi mỏng manh khí nguyên thần phục. Cho tới nay, Hứa Dương đều biết, chính mình tu luyện khí nguyên thuật, ngưng tụ khí, năng lượng cấp bậc là cao hơn linh khí, giờ phút này hai người một đối lập, liền càng vì rõ ràng. Lúc này, Hứa Dương mơ hồ minh bạch, vì sao chính mình nhất tinh cao cấp cảnh giới thời điểm, có thể đối kháng nhị tinh sơ cấp người tu hành, hết thể căn nguyên toàn ở chỗ khí nguyên cấp bậc, xa cao hơn linh khí duyên cơ. Hít sâu một hơi, Một cổ mát lạnh ngọt hương chui vào lỗ mũi, cả người đều vì này tinh thần rung lên. Vươn đầu lưỡi, điền một chút tiểu khí kem, lạnh băng cảm giác nháy mắt liền tràn ngập toàn thân, đầu lưỡi đều lạnh lạnh, một cổ khó lòng giải thích điểm mị tràn ngập ở khoang miệng, so bất luận cái gì kem đều phải ăn ngon gấp 10 lần. Mỏng manh khí tiến vào trong cơ thể, cọ rửa kinh mạch, phảng phất đem hết thể lửa nóng đều cấp loại trừ, cuối cùng tiến vào khí trì bên trong. Béo cốc đều phảng phất hương phấn lên, nhảy bắn vài cái, trên người đều xuất hiện nhàn nhạt gió xương. Phảng phất đại trời nóng, ăn kem sảng khoái giống nhau. Hứa Dương ngồi ở trên giường, trong tay cầm tiểu khí kem, mịt mịt tư mà ăn, hắn cảm giác chính mình tựa hồ biến thành một cái băng nhân, cả người đều lạnh lẽo lạnh lẽo, rồi lại không có bất luận cái gì khó chịu cảm giác, ngược lại chỉ có một loại thoải mái thanh tân, mắt mẹ chi ý, sở hữu mỏi mệnh đều ở trong nháy mắt bị loại trừ, cả người tinh thần sáng láng lên, đầu gối phảng phất đều trở nên linh hoạt rồi. Một cái kem ăn xong lúc sau. Hứa Dương mới giật mình ngạc phát hiện, chính mình cánh tay thượng, thế nhưng bao trùm thượng một tầng hơi mỏng lớp băng. Cầm lấy gương vừa thấy, trên mặt, trên người, thậm chí toàn thân đều bao trùm một tầng hơi mỏng lớp băng, chỉ là này một tầng lớp băng, cũng không sẽ hòa tan, sẽ không khiến người cả người ướt đẫm, mà là thong thả mà bị hấp thu tiến vào trong cơ thể. Hứa Dương vẻ mặt kinh dị, cái này tiểu khí kem là cái thứ tốt à, đặc biệt là đại trời nóng thời điểm, ăn lên quả thực là giải nhiệt thần vợ, hơn nữa còn có thể đủ gia tăng khí nguyên. Một cái tiểu khí kem gia tăng khí nguyên, cùng cường thân khô bỏ không sai biệt lắm, chỉ có thể gia tăng như vậy một chút khí nguyên. Cửa hàng tiện lợi ô đông, rốt cuộc gia tăng một cái hữu dụng tân vật phẩm, không dễ dàng a Hứa dương trong lòng cảm thán một tiếng, rốt cuộc đáng tin cậy một lần. Có càn khôn hoàn cái này không gian trang bị, nhưng thật ra có thể đem bảo dương đồ vật lấy ra, đặt ở càn khôn hoàn, yêu cầu thời điểm phương tiện lấy ra, mà không cần cầm di động khai bảo dương. Cầm lấy di động đầu tiên đem bảo dương bên trong cường thân khô bỏ tất cả đều lấy ra tới, bỏ vào càn khôn hoàn bên trong. Tiểu khí kem cũng tất cả đều lấy ra tới, bỏ vào càn khôn hoàn bên trong. Gửi tiến càn khôn hoàn đồ vật, không cần lo lắng sẽ hư rớt, bất cứ thứ gì bỏ vào đi, đều sẽ bảo trì bỏ vào đi bộ dáng, sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Bỏ vào đi một khối băng, chẳng sợ khi cách vài thập niên, lại lần nữa lấy ra tới, như cũng là bỏ vào đi khi bộ dáng, cũng không sẽ hóa rớt. Ác ngộng kẹo cao su Lắc lư coca, phi thiên mận khô mặn, cũng tất cả đều lấy ra tới, bỏ vào càn khôn hoàn. Đem cửa hàng tiện lợi ô vương khai ra tới bảo dương vật phẩm, tất cả đều nhét vào càn khôn hoàn lúc sau. Hứa dương nhìn về phía bắt quỷ tam kiện bộ, xem quỷ kính, bắt quỷ võng, ngự quỷ vại, này tam kiện bắt quỷ trang phủ, khai ra tới lúc sau, liền không có lấy ra xem qua. Hứa dương lo lắng lấy ra lúc sau, không có địa phương phóng, bị mất sẽ đau lòng, bởi vậy liền vẫn luôn bảo tồn ở bảo dương, cũng không có lĩnh ra tới có cản khuôn hoàn lúc sau nhưng thật ra có thể lấy ra xem một chút này bắt quỷ tam kiện bộ có cái gì đặc thù chỗ đặc biệt là xem quỷ kính hứa dương cũng rất tò mò hay không thật sự có quỷ tồn tại mang lên lúc sau có thể nhìn đến quỷ đâu linh khí sống lại thời đại người nếu sẽ thức tỉnh siêu phàm năng lực xuất hiện mấy cái quỷ tựa hồ cũng ở tỉnh lý bên trong điểm đánh lĩnh một bộ mắt kính xuất hiện ở trong tay mắt kính là một bộ kính đen thấy thế nào đều cùng bình thường mắt kính giống nhau không có bất luận cái gì bất đồng chỗ. Hứa dương nghi hoặc mà đánh giá trong chốc lát, liền đem mắt kính mang lên. Mọi nơi nhìn thoáng qua, đeo mắt kính sau thị lực, không có nhiều ít biến hóa, tựa hồ chỉ là một bộ bình thường kính phẳng mắt kính. Mang mắt kính nhìn sau một lúc lâu, không có thể nhìn ra tới, có bất luận cái gì bất đồng chỗ, quỷ ảnh tử cũng không có nhìn đến, có lẽ là phụ cận không có quỷ duyên cớ. Nhưng, nếu là xem quỷ kính, tổng hẳn là cùng bình thường mắt kính, có chút bất đồng chỗ đi. Vô luận thấy thế nào, đều là một bộ bình thường mắt kính. Đem mắt kính hai xuống, hứa dương lặp lại đánh giá một phen trong tay mắt kính, trước sau không có phát hiện, cùng bình thường mắt kính có bất luận cái gì khác nhau. Trong lòng lần đầu tiên, đi ngược chiều bảo dương ra tới vật phẩm, có một kia hoài nghi. Có lẽ, chỉ có quỷ xuất hiện, mới có thể đủ phát hiện bất đồng chỗ đi. Hứa dương trong lòng như thế nghĩ, liền đem xem quỷ kính đặt ở một bên. Cầm lấy di động, mở ra bảo dương, đem ngự quỷ vại lấy ra tới. Một cái bình thủy tinh xuất hiện ở trong tay, hứa dương trên dưới đánh giá một phen Không có nhìn đến cái gì phù văn linh tinh tồn tại, cùng bình thường bình thủy tinh, tựa hồ không có hai dạng khác biệt. Duy nhất bất đồng, có lẽ đó là cái này bình thủy tinh khẩu, là dùng một cái màu đen một nút lọ tác trụ. trừ lần đó ra, cùng một cái bình thường bình thủy tinh không có bất luận cái gì khác nhau, liền một chút linh khí dao động đều phát hiện không đến, thật sự hoài nghi, cái này cái chai thế nhưng có thể chẳng quỷ, ngự quỷ. Hứa dương nghi hoặc mà đem ngự quỷ vại phóng tới một bên đem cuối cùng một kiện bắt quỷ vong cung cấp lấy ra tới. đây là một cái trường bính vứt vong, vong tuyến là trong suốt, vong không chỉ có ngón nút đầu đại, túi lưới có một mét thâm tả hữu. bắt quỷ vong bính một mét trường, hơn nữa có thể có ruồi, dài nhất có thể vươn 3 mét. vong bính thoạt nhìn có điểm tương tự tơ lạt là tịch làm, chính là cẩn thận đoan trang, lại là phát hiện là một loại không biết tài liệu. bắt quỷ tam kiện bộ bên trong chỉ có cái này bắt quỷ vong, thoạt nhìn đáng tin cậy một chút. tuy rằng cũng không có khắc dấu phủ văn linh tinh tồn tại, ít nhất dùng tài liệu, có điểm không bình thường. Tay cầm bắt quỷ vong, Hứa Dương trong lòng có điểm quái quái. Điện ảnh cao nhân bắt quỷ, không phải bữa chú đó là kiếm gỗ đào, các loại thuật pháp nguyễn khốc không thôi, mà chính mình đâu, trong tay cầm vong, liền hướng tới quỷ đầu thượng chúng tới. Rất có một loại, một vong nơi tay, trăm quỷ mạc đi khí thế. Chương 75, hùng trang phủ. Hứa Dương đem bắt quỷ tam kiện bộ bỏ vào cản khôn hoàn nội, trước mắt không có gặp được quỷ quái linh tinh tà vật. Tam kiện bộ rửa không đáng tin cậy còn vô pháp kết luận, nói không chừng ngày nào đó có thể dùng tới đâu. Bảo Dương khai ra tới đồ vật, không đến mức lửa chính mình đi. Thiên sắp sáng, hứa dương cầm lấy di động tiếp tục chơi trò chơi khai Bảo Dương. Nộ khí trị còn dư lại gần một nửa, có thể khai quải vài tiếng đồng hồ, có lẽ có thể khai ra cái thứ hai đại Bảo Dương tới đâu. Cửa hàng tiện lợi ô vương Bảo Dương cùng khí quả Bảo Dương, xuất hiện tần suất tương đối cao, còn lại Bảo Dương cơ hồ không có xuất hiện. Tựa hồ cửa hàng tiện lợi ô vương bảo dương, cùng khí quả bảo dương, là cố định. Mà còn lại bảo dương, tất yêu cầu rửa vật khí. Buổi sáng 7 giờ chung, thuê nhà khách thuê nhóm, đều đã rời giường, rửa mặt ăn bữa sáng đi làm. Hứa dương chơi cả đêm tiểu trò chơi, không có chút nào mỏi mệt, giờ phút này ngồi ở trên giường, như cũ nhìn chằm chằm màn hình di động, thao tác trò chơi tiểu nhân nhảy ô vông. Đô mà một tiếng, nhảy lên một gốc cây tiểu thụ, khai ra một cái khí quả bảo dương tiếp tục về phía trước nhảy đi. đột nhiên tìm ven đường đuổi cỏ chung, đột nhiên nhảy ra một con hùng tới, đứng ở lộ trung gian ngăn trở trò chơi tiểu nhân đi tới con đường. nhìn đến đột nhiên nhảy ra hùng, Hứa Dương đều ngốc một chút, mẹ nó này phá trò chơi, càng ngày càng không đứng đắn. thế nhưng liền hùng đều xuất hiện, ngay sau đó hay không hùng bão nổi, đem trò chơi tiểu nhân cấp ăn luôn, trò chơi đến đây kết thúc à? ngay sau đó, Hứa Dương liền phát hiện không thích hợp, nhảy ra này chỉ hùng, lớn lên có điểm khác loại à? Như thế nào cùng trên đường phái truyền đơn vong hồng hùng như vậy giống đâu? Cái gì hùng trưởng thành như vậy cái bộ dáng A? Đình hai chỉ hắc ốc mắt hùng nhưng thật ra có, đó là quốc bảo, chính là lớn lên cùng vong hồng hùng trang phục kia bộ dáng hùng, trên địa cầu không có A. Nhảy ra kia chỉ hùng, đứng ở trên đường vẫn không núc ních, hứa dương bỗng nhiên vui vẻ, đây là một cái hùng loại ô vông. Hay là, là một cái tân bảo dương xuất hiện? Chỉ là, hùng ô vông sẽ khai ra cái gì bảo dương tới? Tổng không thể khai ra một con hùng đến đây đi. Vẫn là một con võng hồng hùng. Hứa dương có chút nghi hoặc, nhưng có một cái tân bảo dương xuất hiện, mặc kệ là cái gì, đều cần thiết khai ra tới. Thao tác trò chơi tiểu nhân, đô mà một tiếng, nhảy lên một cái ô vông, tiếp theo cái liền thuận lợi nhảy tới kia chỉ hùng trên đầu. Bảo dương một. Quả nhiên là một cái tân bảo dương, chỉ là bảo dương bay ra thời điểm, xem đến hứa dương vẻ mặt một bước. Như thế nào kia chỉ hùng trên người ra đã không có. Phảng phất bị lột ra giống nhau, thuật nhìn máu chảy đầm đìa. Mẹ nó, này tiểu trò chơi quả nhiên biến thái A. Thao tác tiểu nhân tiếp tục nhảy xuống, chính là không nhảy mấy cái ô bông, liền bị ven đường nhảy ra một con lớn hơn nữa hùng, một cái tắt chụp đã chết. Nay phá trò chơi, ở biến thái trên đường, là càng đi càng xa. Kết thúc trò chơi, hứa dương cờ lật mở bảo dương ô bông. Tìm được kia chỉ hùng khai ra tới bảo dương, duỗi tay cờ lật mở. Xuất hiện ở trên màn hình di động là một chương võng hồng hùng trang phục hình ảnh, phía dưới một hàng chữ nhỏ giới thiệu. Hùng trang phục, mặc vào lúc sau, có ẩn nấp hơi thở, che chắn tiếng bước chân, lực lượng tăng phúc 30%, chống lại tăng phúc gấp đôi, tùy cơ kích nộ tăng phúc trở công năng. Khai ra tới thế nhưng là một kiện hùng trang phục, còn không phải giống nhau hùng trang phục, có nhiều loại công năng, xem đến Hứa Dương sửng sốt sửng sốt. Điểm đánh lĩnh, đem hùng trang phục cấp lấy ra tới. Hứa Dương trong tay cầm hùng trang phục, không hổ là Bảo Dương khai ra tới, khinh phiêu phiêu Tựa hồ không có trọng lượng, nhìn không được mặc ở trên người, không có giống nhau hùng trang phục coi bước, trọng lên trên người, cảm giác khinh phiêu phiêu, hơn nữa mát lạnh sảng khoái, thậm chí còn hứa dương Hoành nghi, chẳng sợ ở thái dương hạ phơi, cũng không cảm giác được nhiệt. Tìm ra thuê nhà qua lại đi rồi vài bước, thậm chí rậm vài cái chân, phát hiện một chút thanh em đều không có, quả nhiên như giới thiệu nói như vậy, có thể che chắn tiếng bước chân. Xuyên sơn hùng trang phục lúc sau, lực lượng tăng phúc tăng thành, chống lại đánh năng lực tăng phúc gấp đôi. Thậm chí còn có kích nộ tăng phúc công năng Đem hùng trang phục thở ra Bỏ vào càn khôn hoàn Không chừng khi nào Liền có thể dùng được với Hệ thống còn có hơn 30 vạn nộ khí trị Hứa dương không tính toán tiếp tục khai quải chơi tiểu trò chơi Đem nộ khí trị tích góp xuống dưới Dùng để khai đại bảo dương chi dùng Mở ra bảo dương ô vông Đem cường thân khô bỏ tất cả đều lĩnh ra tới Bỏ vào càn khôn hoàn bên trong Khí quả cũng tất cả đều lĩnh ra tới Đôi ở trên giường Một viên tiếp theo một viên hướng trong miệng tắc, đan điền khí chỉ bên trong khí nguyên, không ngừng mà thòng thả dâng lên. Chờ đến đem khí quả ăn xong, khí trong hồ khí nguyên, gia tăng rồi 20 phần có một tả hữu. Khoảng cách lấp đầy khí chỉ, còn kém xa lắm. Ăn xong khí quả, Hứa Dương lấy ra cường thân khô bỏ tới gặm, sau khi ăn xong, đem thuê nhà thu thập quét tức một chút. Cầm lấy di động, đã phát một cái tin tức cấp chủ nhà, lui phòng. Lui phòng lúc sau, Hứa Dương cưới bình điện xe rời đi ở Tân khai phá khu dạo qua một vòng, xem như hoài niệm một chút, chính mình ở chỗ này sinh hoạt, tránh đi cả mạ dạn, đi đến một cái không ai góc, đem bình điện xe thu vào cản khôn Hà Nội. ở phản hồi Văn đạo viện phía trước, Hứa Dương quyết định về nhà một chuyến, cái kia chính mình sinh sống mười mấy năm thôn, cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau cư trú nhà cũ. đi vào nhà ga, mua phiếu ngồi trên xe buýt, bước lên phản hương hành trình. thi đại học lúc sau, vẫn luôn bận rộn kiếm sinh hoạt phí, học phí. Đi vào Nam Thành đọc đại học lúc sau, liền không còn có trở về qua. Mặc dù, nghỉ, cũng muốn lợi dụng hết thẻ thời gian tới kiếm tiền. Hứa dương ra khoảng cách Nam Thành cũng không tính xa, cách vách thị một cái thôn nhỏ, hơi chút có điểm hiểu lãnh, thôn ở vài tòa tiểu sơn chi gian, thôn nói còn không có cứng đờ, bất quá bùn đất lộ đảo cũng không tính nhỏ hẹp, có năm sáu mẹ khoan. Nghe nói, là vì thôn nói cứng đờ cố tình mở rộng, lại là không biết vì sao nguyên nhân, thôn nói cứng đờ mắc cạn. Hứa Dương ở trong thôn không có gì tồn tại cảm, trong thôn sự tình, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi quan tâm, muốn vội vàng kiếm tiền đi học đâu, nào có tâm tình quan tâm này đó việc vặt. Từ nam thành xe khách đến nội thành, chuyển ngồi giao thông công cộng đến trấn nhỏ, Hứa Dương đi bộ rời đi trấn nhỏ, tìm cái không ai địa phương, đem bình điện xe từ cản khôn hoàn lấy ra tới, cưới bình điện xe liền về nhà đi. Tiến vào đến trong thôn mặt, Hứa Dương kinh dị phát hiện, trong thôn linh khí độ dày, so cái khác địa phương cao một ít. Có lẽ là chung quanh có sơn, không có đã chịu nhiều ít ô nhiễm duyên cớ. Cũng không biết, trong thôn hay không có người vận khí tốt, trở thành giác tỉnh giả. Hứa dương ra ở thôn Đông Nam Giác, xem như trong thôn hẻo lánh vị trí, là trước đây trong thôn tụ cư khu, hiện tại thôn dân đều dọn ly nơi này, ở trong thôn một cái khác địa phương kiến nhà lầu. Hai gian nhà ngói một cái tiểu viện tử, đó là hứa dương cư trú mười mấy năm ra. Sân rào tre đã bị đằng thảo phàn duyên bao trùm, trong viện cỏ dại mọc thành cụm mặc dù là nhà ngói trên tường cũng dài quá vài cọng tiểu thảo nhà cũ đã xem như hoàn toàn hoang phế thậm chí trong đó một gian nhà ngói đã sụp xuống hơn một nửa Hứa Dương đứng ở sân trước nhìn hoang phế nhà cũ trong lòng có chút thương cảm gia gia duy nhất để lại cho chính mình hai gian nhà cũ cũng coi như là báo hỏng có lẽ chờ chính mình có tiền ở nhà cũ nơi này kiến một đống biệt thự nếu là gia gia còn ở nói có lẽ kiến một đống biệt thự cấp gia gia dưỡng lão sẽ là chính mình phấn đấu mục tiêu đi. Chính là hiện giờ, chính mình cô độc một mình, theo thực lực tăng cường, ở kiểu ngũ chức vị tăng lên, đều sẽ không ở một chỗ lâu dài cư trú đi. Trương 76, sau núi dị thường, hứa dương đem bình điện xe thu vào càn khôn Hà Nội, sau đó ở tự hỏi một vấn đề, chính mình là lôi điện hệ người tu hành, hay không có thể cấp bình điện xe nạp điện đâu. Nếu là chính mình có thể cấp bình điện xe nạp điện, về sau đều không cần lo lắng bình điện xe chạy đến nửa đường liền không điện. Thậm chí còn, Hứa Dương suy nghĩ, có lẽ chính mình có thể mua một chiếc xe máy đặt ở Càn Khôn Hà Nội. Chờ cái gì thời điểm, yêu cầu lên đường mà lại không có xe có thể ngồi dưới tình huống, có thể kị mồ tỏ lên đường. Bốn cái bánh xe xe, Hứa Dương tạm thời tới nói là mua không nổi, huống hồ hắn cũng sẽ không khai a. Xe máy hắn nhưng thật ra kỵ quá, lấy hiện tại thân là người tu hành thực lực, điều khiển một chiếc xe máy là dễ như trở bàn tay. Nhìn trong viện cỏ dại, Hứa Dương đẩy ra đã thối giữa rào che môn tiến vào trong viện, ở cỏ dại bên trong tìm được trước kia dùng cái cuốc, tuy rằng đã dì sát, hơn nữa cái cuốc bính cũng bị chú hỏng rồi, nhưng thay một cây cái cuốc bính, vẫn là có thể dùng một chút. Tìm một cây cánh tay thô tiểu thụ, hứa dương trực tiếp rối tay bẻ gãy, luốt đi cành lá, đem tiểu thụ dùng để làm cái cuốc bính. Lực lượng đại chỗ tốt đó là, không cần mượn dùng bất luận cái gì công cụ, nhẹ nhàng liền đem cái cuốc bính trang hảo, múa may cái cuốc, đem trong viện cỏ dại tất cả đều rửa sạch không còn. Tiến vào còn không có sụp xuống nhà ngói bên trong, quét tước một lần, thuận tiện đem giường phía dưới một cái hộp sắt lôi ra tới, thu vào cản khôn hoàn bên trong. Hộp sắt bên trong, đều là gia gia lưu lại đồ vật, cùng với khi còn nhỏ, gia gia cho hắn làm một ít món đồ chơi. Đồ vật không đáng giá tiền, lại là đáng giá hoài niệm. Rốt cuộc đem phòng ở quét tước một bên lúc sau, hứa dương thở phào ra một hơi, đặt ngông ngồi ở trên giường, đánh giá cũ xưa nhà ngói, im lặng phát lốc, có lẽ lúc này đây sau khi rời khỏi. Không biết khi nào, mới có thể lại đã trở lại đi. Thái Dương đã xuống núi, bóng đêm sắp buông xuống. Hứa Dương ở nhà cũ trung quanh chuyển động một vòng, không có kinh động trong thôn những người khác, ánh mắt nhìn về phía thôn sau núi phương hướng. Mơ hồ, hắn cảm giác được, sau núi nơi đó linh khí, tựa hồ có chút không tầm thường. Hơi hơi như mày, cũng không có nghĩ nhiều, có lẽ là bởi vì trong núi linh khí, độ dày tương đối cao mà thôi. Trở lại trong phòng, lấy ra cường thân khô bỏ tới gặm, lấp đầy bụng lúc sau Hứa Dương lại lấy ra một cái tiểu khí kem ăn lên, móc di động ra lên mạng, đi hắc những cái đó tiểu thịt tươi, kích nộ một đám fan nao tàn, tích góp nộ khí trị. Tiến vào một cái tiểu thịt tươi phiên đàn, một đám fan nao tàn ở trong đàn, các loại quý liếm, phảng phất kia tiểu thịt tươi, đó là các nàng sinh mệnh toàn bộ. Hứa Dương tiến đàn lúc sau, đầu tiên theo đại lưu, khen tiểu thịt tươi vài câu, theo sau chuyện vừa chuyển. Ta vẫn luôn tưởng không rõ một vấn đề, hai mươi lớn lên như vậy xinh đẹp Vì sao chỉ xuyên nam trang không mặc nữ trang A? Hơn nữa ngực như vậy bình, như thế nào không long một chút đâu. Ta cảm thấy, nếu là ngực không như vậy bình nói, hai mươi sẽ càng gợi cảm đi ba. Đang ở nhiệt liệt hoan nghênh tân nhân, các loại quỷ liếm tiểu thị tươi trong đàn, tức khắc vì này một tĩnh. Ngay sau đó trong đàn liên tạc, các loại phun trình diễn, nộ khí chỉ là tả mà dâng lên. Nộ khí trị 660-6666. Đừng gặp ta, này khẳng định là nữ, trừ bỏ ngực bình một chút. Nơi nào giống Nam? Liên dâu đều không có, còn dám nói là Nam, ta không tin. Hứa dương vui tươi hớn hở mà cùng trong nhóm fan náo tàn đối phun lên, hơn nữa đem những lời này đó phục chế phát đến mười mấy trong đàn. Phun trong chốc lát, liền bị đá ra đàn, hứa dương tiếp tục tìm kiếm đàn tăng thêm, hơn nữa đi các loại tiểu thị tươi tụ tập thiệp, về bộ chờ, đi các loại hát, chỉ cần fan náo tàn nhiều địa phương, hắn đều đi phun một lần tiểu thị tươi. Nộ khí trị 666-666. Sáng sớm đã đen xuống dưới, hứa dương cũng không có bật đèn, cầm di động trong bóng đêm tích góp nộ khí trị. Lên mạng phun lâu như vậy, nộ khí trị đã từ hơn 30 vạn, gia tăng tới rồi gần 60 vạn. Khoảng cách 100 vạn nộ khí trị, đã không xa. Chính siêng năng mà ở phun minh tinh, tích góp nộ khí trị, đột nhiên một cổ năng lượng dao động, từ nơi không xa truyền tới. Hứa dương trong lòng cả kinh, lập tức đưa điện thoại di động đóng cửa, thu vào cản khôn hoàn Nội. Có người tu hành xuất hiện. Chẳng lẽ là ám ảnh? hướng về phía chính mình tới cảm ứng kia cổ năng lượng dao động chỉ có nhất tinh cảnh giới hứa dương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi nhất tinh cảnh giới người tu hành hiện giờ ở trước mặt hắn chỉ là cái cặn bã năng lượng dao động ở nhà cũ mặt sau truyền đến hơn nữa không ngừng đi xa tựa hồ là hướng tới thôn sau núi mà đi phong ở mặt sau là một cái đường nhỏ có thể đi thông sau núi đường nhỏ đối phương đến sau núi làm gì không phải ám ảnh truy tung mà đến giáp tình giả chẳng lẽ là trong thôn giáp tình nhân Hứa Dương trong lòng nghi hoặc, đối phương đến sau núi là vì chuyện gì? Sau núi linh khí, hơi chút có chút bất đồng chỗ, hay là đúng là bởi vì như thế, đối phương mới đến sau núi? Đột nhiên nhớ tới, Tân Huy giảng giải quá quan với linh vật giới thiệu, linh khí độ dày cao địa phương, cùng với xuất hiện linh khí dị thường địa phương, xuất hiện linh vật xác xuất tương đối cao. Hay là, sau núi xuất hiện linh vật? Hứa Dương tim đập thình thịch, nếu là có thể thu hoạch một quả linh vật, này bất luận là cái gì thuộc tính, ít nhất có thể làm một cái lời giỡn khiến cho chính mình lại nắm giữ một loại năng lực. lập tức đem hùng trang phục lấy ra tới, mặc vào hùng trang phục lúc sau, Hứa Dương liền rời đi phòng ở, hướng tới sau núi chạy đi. Hùng trang phục mặc ở trên người, chạy vội chi gian sẽ không xuất hiện một chút thanh âm, mặc dù chân giẫm đạp ở cảnh khô lá hứa thượng, cũng sẽ không có thanh âm truyền ra tới. ở trong đêm đen, không dễ bị người phát hiện. trong thôn sau núi Hứa Dương quen thuộc, trước kia khi còn nhỏ, hắn thường xuyên đến sau núi đào tổ chim, đem trứng chim mang về nhà nấu ăn. An mặc hùng trang phục bước nhanh đi trước, chỉ chốc lát sau, liền xa xa mà nhìn đến phía trước, có một đạo thân ảnh đang theo sau núi chạy vội qua đi. Càng tới gần sau núi, Hứa Dương càng thêm rác sau núi linh khí dị thường, lập tức vứt bỏ theo dõi phía trước người tu hành. Sau một cái gần lộ đến sau núi, con đường này cỏ dại đuổi gai so nhiều, trên đường đá vụn cũng tương đối nhiều, bởi vậy đã thật lâu không ai đi này đường nhỏ. Đường nhỏ đã bị cỏ dại cùng đuổi gai bao trùm, Hứa Dương an mặc hùng trang phục, trực tiếp giấm đạp cỏ dại cùng đuổi gai đi trước. Lấy hùng trang phục phòng hộ lực, chút nào không cần lo lắng sẽ bị bụi gai câu hư. Thượng đến sau núi trên sườn núi, hứa dương cảm ứng linh khí tương đối dị thường phương hướng, chút nào là ở triển núi mặt sau, cùng một cái khác sườn núi nhỏ tương liên vị trí truyền đến. Nơi đó là hai cái triển núi giao tiếp chỗ, hình thành một cái nho nhỏ sơn cốc, bên trong thạch đầu tương đối nhiều, trường một ít bụi cây. Hứa dương hướng tới tiểu sơn cốc chạy đi, tiến vào tiểu sơn cốc lúc sau, tức khắc lộ ra kinh dị chi sắc. Sơn cốc bên trong từng đợt gió thổi tập mà đến, phong thế giáo triển núi đỉnh còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, này đó phong lôi cuốn linh khí, phản phất ở sơn cốc hội tụ giống nhau. Hứa Dương đứng ở trong sơn cốc, cảm ứng linh khí dị thường điểm ở nơi nào, chỉ chốc lát sau liền nhận thấy được tên kia người tu hành đang ở nhanh chóng tới gần. Tâm niệm vừa động, Hứa Dương ở một cục đá mặt sau núp vào, thạch đầu bên cạnh trường một ít tiểu bụi tây, vừa lúc đem hắn thân hình hoàn toàn ngăn trở. Tên này nửa đêm tới sau núi người tu hành. Chẳng lẽ là trong thôn giác tỉnh nhân, phát hiện sau núi dị thường, bởi vậy lại đây xem xét. Chương 77, Phong Linh Châu. Tên kia người tu hành đi vào sơn cốc bên trong, vẻ mặt hưng phấn, từ vát trong bao, lấy ra một kiện dụng cụ tới, cũng không biết là làm gì dùng. Hứa Dương thấy như vậy một màn, may không cấm vừa nhíu, xem đối phương bộ dáng, tựa hồ đều không phải là trong thôn giác tỉnh giả a, hơn nữa xem thân hình, thế nhưng có một loại quen thuộc cảm giác. Là kiểu ngũ người sao? Ở Văn Đạo viện là qua Cho nên cảm thấy quen thuộc. Chẳng lẽ là cựu ngũ người tới nơi này tìm kiếm linh vật? Bởi vì khoảng cách có điểm xa, trong đêm đen thấy không rõ lắm đối phương khuôn mặt, Hứa Dương không có thể nhận ra tới, đối phương đến tột cùng là ai? Bất quá có thể xác định, người tới là một cái người quen, chính mình khẳng định gặp qua đối phương, hơn nữa vẫn là rất có ấn tượng cái loại này. Ngụy Phong nhận được tổ chức một cái nhiệm vụ, tới một cái thôn nhỏ sau núi, tìm kiếm một kiện sắp dựng dục hoàn thành linh vật. Vốn dĩ, sự tình quan linh vật Sẽ không phải hắn cái này nhất tinh nhược tra tới chấp hành. Chỉ là, gần nhất tổ chức chủ yếu thành viên, đều tiến vào kiểu ngũ sô đen. Tùy tiện hiện thân dễ dàng khiến cho kiểu ngũ cảnh giác, vạn nhất kiểu ngũ cũng phát hiện này một kiện dựng dục trung linh vật, tổ chức đem không có cơ hội xuống tay. Nhưng kiểu ngũ đối với linh vật theo dõi, là phi thường nghiêm mật, nơi này dựng dục linh vật địa phương, vẫn là bị kiểu ngũ phát hiện. Trải qua đo lường tính toán, cái này linh vật sẽ ở đêm nay dựng dục thành hình. Vì thuận lợi bắt được cái này linh vật, tổ chức xuất động cao thủ, hấp dẫn cửu ngũ chú ý, hơn nữa đem theo dõi linh vật cửu ngũ thành viên dẫn dắt rời đi, cho hắn sáng tạo xuống tay cơ hội. Hắn là một cái bé nhỏ không đáng kể tổ chức thành viên, thực lực nhỏ yếu, cửu ngũ dễ dàng xem nhẹ, huống hồ hắn cũng không có thượng số đen, bởi vậy tổ chức quyết định đem nhiệm vụ này giao cho hắn tới chấp hành. Chỉ cần thuận lợi bắt được cái này linh vật, hắn sẽ đạt được một viên linh thạch bồi thường, hơn nữa lần trước đánh mất linh thạch sự tình, Tổ chức cũng sẽ cắt bỏ hắn cái này bất lương ký lục. Vì nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành, Ngụy Phong làm đủ chuẩn bị. ở trong thôn đã ở một vòng, đem địa hình đều không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng. Dựa theo tính toán, đêm nay đó là linh vật thành hình thời điểm. Đem tổ chức dò xét linh vật dụng cụ đem ra, dò xét linh vật cụ thể nơi vị trí. Một khi bắt được linh vật, liền lập tức lui lại. Tổ chức thành viên kéo không được kiểu ngũ bao lâu thời gian. Trong tay dụng cụ là linh khí sống lại lúc sau. Tổ chức sau lưng thế lực, tụ lại một đám nhân viên nghiên cứu, nghiên cứu gần một năm thời gian, mới nghiên cứu ra tới, đối với đại đa số linh vật, đều có dò xét năng lực. Dò xét khoảng cách vì 50 mễ, linh vật định vị có thể đạt tới 50 cm nội. Nghe nói, cái này dụng cụ tổ chức cũng chỉ có hai đài, chân quý dị thường, so kiểu ngũ bên trong dò xét linh vật dụng cụ, còn muốn tiến tiến. Ngụy Phong Tinh Tường nhớ rõ, tổ trưởng dặn dò mấy trăm lần, chẳng sợ mạng nhỏ ném, cái này dụng cụ cũng không thể ném. Đây chính là tổ chức ở Hoa Hạ Cảnh Nội, dò xét đoạt lấy linh vật quan trọng dựa vào. Nếu là lâm vào nguy cơ, vô pháp thoát thân dưới tình huống, cần thiết trước tiên đem dụng cụ hoàn toàn hủy hoại, không thể làm này rơi vào cựu ngũ trong tay. Nếu không, cựu ngũ một khi nắm giữ dò xét dụng cụ kỹ thuật, sẽ khiến cho cựu ngũ đối với linh vật dò xét năng lực tăng nhiều, không thể nghi ngờ sẽ tăng cường cựu ngũ thực lực. Ngụy Phong thực kích động, có thể bị tổ chức như thế coi trọng, chính mình về sau ở tổ chức nội địa vị sẽ càng ngày càng cao. Thậm chí có thể trở thành tổ chức chung, độc chắn một mặt lãnh đạo. Trong tay cầm dụng cụ, vặn ra dụng cụ cái nút, khởi động gió xét, dụng cụ nho nhỏ màn hình sáng lên, một quả kim đồng hồ ở chuyển động, chỉ chốc lát sau, dụng cụ thượng lập lệ khởi một cái màu xanh lục tiểu đèn. Màn hình thượng xuất hiện một cái mũi tên, chỉ hướng tả phía trước, 38 mệ vị trí, dựng dụng linh vật, liền ở cái kia vị trí thượng, khác biệt sẽ không vượt qua 50 cm. Chỉ cần xác định vị trí. Muốn ở 50 cm nội tìm được linh vật là dễ như trở bàn tay sự tình. Tả phía trước 38 m vị trí, vừa lúc là tiểu sơn cốc ở giữa, hai khối thạch đầu cùng tồn tại địa phương. Ngụy Phong dựa theo dụng cụ dò xét ra tới vị trí, đi đến hai khối thạch đầu trước ngồi xổm xuống, xuống, phát hiện hai khối thạch đầu chi gian là một cái nắm tay đại khe hở, đúng là này một cái khe hở, đem nguyên bản một khối thạch đầu chia làm hai khối. Hai khối thạch đầu chi gian khe hở, có một cổ phong ở quanh quần ẩn ẩn truyền gia gào thét tiếng động, phải biết rằng sơn cốc phong kỳ thật cũng không lớn. Từ phương diện này dị thường tới xem, tiêu kiện dựng dục linh vật, liền ở khe hở bên trong, ngụy phong đem mang lên đỉnh đầu thượng tham đèn mở ra, ánh đèn chiếu sáng khe đá, mơ hồ mà có thể nhìn đến. ở khe đá đá vụn đôi phía dưới, có một quả hoáng bạch sắc thạch châu. Thạch châu chỉ có pha lê đạn châu lớn nhỏ, mơ hồ có một cổ phong quen quẩn, phong thuộc tính linh vật phong linh châu. Lúc này phong linh châu đã dựng dục hoàn thành. Ngụy Phong trong lòng mừng thầm, duỗi tay tiến vào khe đá bên trong, đem Phong Linh Châu đem ra. Nhiệm vụ hoàn thành, lập công lớn. Linh vật a, trừ bỏ Linh Thạch ở ngoài, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến. Nhìn không được tò mò, cầm ở trong tay đoan trăng lên, này cái ánh bạch sắp Thạch Châu, quanh quần một cổ Linh Khí, hơn nữa tựa hồ thời khắc có một cổ Phong, quanh quần ở Thạch Châu Thượng. Đối với Phong Linh Châu nhẹ nhàng thổi một hơi, phân phật một tiếng, thế nhưng thổi bay một cổ không nhỏ Phong. Một hơi tự nhiên thổi không ra lớn như vậy phong tới, hiển nhiên là phong linh châu tăng phúc hiệu quả, không hổ là linh vật. ngụy Phong thật cẩn thận mà đem dò xét linh vật dụng cụ, bỏ vào túi sách, từ túi sách lấy ra một cái hộp tới, nhẹ nhàng mở ra, đem phong linh châu thả đi bảo, khép lại cái nắp. Xoay tay lại, đang muốn đem trang phong linh châu hộp, bỏ vào túi sách, đột nhiên, từ phía sau vươn một bàn tay tới, lập tức liền đem hộp đoạt qua đi. Càng dọa người chính là, này chỉ tay, là màu nâu, hơn nữa lông sù không giống như là người Tây. Ngụy Phong trong lòng hoảng sợ, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, đỉnh đầu mang thăm đèn chiếu xạ dưới, một con hùng đang đứng ở sau người. Một con vong hùng hùng. Vừa thấy đến này chỉ vong hùng hùng, Ngụy Phong liền tức giận bừng bừng, chính là tên hôn đàn này, đoạt đi rồi chính mình linh thạch. Hiện tại, tên hôn đàn này thế nhưng lại xuất hiện, đoạt chính mình phong linh châu. Kia chính là linh vật a, so linh thạch chân quý nhiều, linh thạch quả nhiên cũng thuộc về linh vật phẩm chủ, nhưng là giống nhau nói linh vật đều không đem linh thạch bao gồm ở bên trong, mà là chỉ thưa thớt, càng vì chân quý linh khí vật phẩm mới xưng là linh vật. Nộ khí trị 999999 đang xem đến Hứa Dương trong ngáy mắt, thù mới hận cũ có thể nói là nảy lên trong lòng. Ngụy Phong đột nhiên đứng lên, xoát một tiếng, từ bên hông rút ra một phen thước hứa lớn lên chủy thủ tới. Là ngươi, là ta. Nộ khí trị 999999 Hứa Dương tránh ở thạch đầu mặt sau. Ở Ngụy Phong mở ra dụng cụ thời điểm, nương màn hình thượng mỏng mảnh quan mang, thấy được Ngụy Phong khuôn mặt, tức khắc sửng sốt một chút. Thế nhưng là bị chính mình ám toán, đoạt một viên linh thạch Ngụy Phong. Hơn nữa, đối phương tựa hồ là ám ảnh tổ chức thành viên. Nhìn chăm chăm Ngụy Phong tìm được phong linh châu, hắn hai mắt càng lạ sáng lên. Ngụy Phong trong tay dụng cụ, thế nhưng có thể dò xét linh vật. Đối với Hứa Dương mà nói, cố nhiên là dâu ria đồ vật, lấy hắn đặc thù cảm ứng năng lực, đối với linh vật dò xét So cái này dụng cụ đáng tin cậy nhiều. Chỉ là như thế cao muối nhọn dụng cụ, hẳn là thực đáng giá đi. Chương 78, ta liều mạng với ngươi. Phát hiện người đến là Ngụy Phong lúc sau, Hứa Dương tâm tình phá lệ sảng khoái, nếu là đoạt kia kiện giò xét linh vật dụng cụ, tất nhiên có thể thu quát một đợt nộ khí chỉ đi. Bực này máy móc công nghệ cao, nói vậy thực chân quý, đối với ám ảnh tổ chức mà nói, cũng là quan trọng vật phẩm. Lại lần nữa phá hủy ám ảnh kế hoạch, nộ khí chỉ còn có thể thiếu hơn nữa còn có thể thu hoạch một quả linh vật từ thạch đầu mặt sau đi ra vô thanh vô tức mà liền đi tới ngụy phong phía sau nhìn ngụy phong đem phong linh châu lấy ra tới hơn nữa cất vào hộp, lúc này mới duỗi tay đoạt lại đây đây là một quả phong thuộc tính linh vật có này cái phong thuộc tính linh vật làm lời dẫn chính mình có thể nắm giữ phong hệ năng lực không có trước tiên đánh bỏ ngụy phong đây chính là cái nộ khí trị nơi phát ra nhà giàu không hung hăng mà thu quát một đợt nộ khí trị chẳng phải là lãng phí Hoàn toàn làm lơ Ngụy Phong trong tay Trùy Thủ, thực lực chiên lệch, không phải một fan Trùy Thủ có thể lên ngủ. Ngụy Phong bất quá là Nhất Tinh trung cấp cảnh giới, mà Hứa Dương hiện tại là Nhị Tinh sơ cấp, thực lực có thể có thể so với Nhị Tinh cao cấp người tu hành. Đối mặt Ngụy Phong cái này Nhất Tinh cạn bã, Hứa Dương bành trướng, Huấn Hồ, An Mặc Hùng trang phục, mặc dù đứng bị hắn thứ, đều phá không được phòng. Ngụy Phong vẻ mặt phẫn nộ, cầm trong tay Trùy Thủ, nổi giận gầm lên một tiếng: Hôn đảng, ngươi cho ta đi tìm chết. Phong Linh Châu bị đoạt ta. Không đột lại, nhiệm vụ liền thất bại. Không nói đến tổ chức nội xử phạt, gần liên tiếp hai lần nhiệm vụ thất lợi, đều sẽ cấp tổ chức cao tầng một cái, làm việc không đáng tin, cậy ấn tượng, về sau như thế nào thằng trước. Mà hai lần nhiệm vụ thất lợi, đều cùng trước mắt vắng hồng hùng có quan hệ, thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, Ngụy Phong há có thể không giận? ở ra tay trong nháy mắt, mê nguyễn năng lực liền cũng ở trong nháy mắt kích phát. Hứa Dương đứng bất động, ở Ngụy Phong sử dụng mê nguyễn năng lực thời điểm, liền nhận thấy được. Một cổ tác dụng ở tinh thần thượng quỷ dị lực lượng dũng lại đây. Chỉ là, cổ lực lượng này có chút nhược. nói đến cùng hứa dương là nhị tinh cảnh giới, Ngụy Phong chỉ là nhất tinh, mê huyễn năng lực đối với nhị tinh ảnh hưởng, là tương đương nhỏ yếu. Húng chi hứa dương không phải giống nhau nhị tinh người tu hành, khí nguyên thuật cường đại, cũng tại đây một khắc, lại lần nữa thể hiện ra tới. Mê huyễn năng lực bao phủ hướng hứa dương thời điểm, kia cổ quỷ dị mê huyễn chi lực, thế nhưng bị béo cóc hấp thu. Khí nguyên thuật có thể hấp thu hết thể nguyên tố năng lượng tu luyện, mà Ngụy Phong thức tỉnh mê huyễn năng lực, cứu này nền tảng cũng là một loại năng lượng béo cắp tự nhiên có thể hấp thu, chuyển hóa vì khí nguyên. đương nhiên, hấp thu người khác công kích lại đây năng lượng, không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa có một cái hạn mức cao nhất vấn đề, không có khả năng người khác công kích thời điểm chính mình đứng bất động hấp thu. Ngụy Phong năng lực tương đối với hứa dương mà nói quá yếu đớt, hơn nữa đều không phải là vật lý hệ thường tổn năng lượng. Chỉ là một loại nhằm vào tinh thần năng lượng, hấp thu lên tương đối dễ dàng. Đúng là bởi vì như thế, công kích mà đến năng lượng, bị hấp thu tiến vào trong cơ thể, chuyển hóa vì khí nguyên. Ngụy Phong cũng không biết, chính mình công kích năng lượng, bị hứa dương cấp hấp thu, nhận thấy được năng lực quần quần không ngừng mà phát ra, tựa hồ đã mê nguyên ở đối phương, hoặc là đối phương ở đau khổ chống đỡ. Trong lòng không khỏi đại hỉ, càng thêm không tiếc tiêu hao mà thi triển năng lực. Cùng lúc đó, nhào lên tiến đến. Trùy thủ hung hăng mà hướng tới Hứa Dương ngực đâm tới, nhìn ra được tới, Ngụy Phong là chịu quá huấn luyện, ra tay sắc bén, tàn nhẫn, thân hình mạnh mẽ, hiển nhiên là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Hứa Dương không có trốn, thậm chí tựa hồ không kịp phản ứng, Ngụy Phong càng thêm vui sướng, quả nhiên bị chính mình mê huyễn năng lực công kích tới rồi. Trùy thủ chuẩn xác, tàn nhẫn mà đâm vào trên ngực, Ngụy Phong lộ ra vui sướng chi sắc, thủ mới hận cũ lần này có thể báo, nhưng mà ngay sau đó sắc mặt liền đỏ lại chủy thủ thế nhưng thứ không đi vào sao lại thế này ngụy phong rút về chủy thủ lại lần nữa hung hăng mà đâm đi xuống chủy thủ bị chặn căn bản thứ không đi xuống đối phương trên người hùng trang phục là đặc chế hoặc là đối phương thức tỉnh năng lực đó là như vậy một cái vong hùng hùng bang hứa dương vung tay lên bang mà một tiếng liền đem ngụy phong chụp ngã trên mặt đất không lưng duỗi tay một xả liền đem ngụy phong túi sách đoạt lại đây ngụy phong kinh giận không thôi cuống quít muốn nhào lên tìm đến đem túi sách cướp về, kia kiện dụng cụ chính là không chấp nhận được bị người cướp đi à? Mặc dù giữ không nổi, cũng cần thiết phá hủy rớt. trả lại cho ta. Nộ khí chỉ 999999, muốn A. Hứa Dương đem túi sách vói qua, chờ đến Ngụy Phong nhanh tay muốn bắt đến túi sách thời điểm, lập tức liền rụt trở về. Ta càng không cho ngươi. Nộ khí chỉ 999999, ta liều mạng với ngươi. Ngụy Phong vẫn nộ không thôi. Phảng phất đã chịu lớn lao vũ nhục, đột nhiên nhảy đứng dậy, mê viễn năng lực bùng nổ, nắm chặt chủy thủ, lại lần nữa phát đi lên. Hùng trang phục kích nộ tăng phúc bị xúc động. Bang. Một cái tác, lại đem Ngụy Phong cấp chụp được. "Nột, túi sách còn cho ngươi." Hứa Dương tiện tiện đem túi sách đưa tới, Ngụy Phong đột nhiên giũi tay một chảo, lại là bắt một cái không. "Ta lừa gạt ngươi." Nộ khí chỉ 999999. "Ta liều mạng với ngươi." Ngụy Phong lại lần nữa nhảy khởi phát đi lên, bang, lại bị đánh ngã, túi sách cho ngươi, hứa dương đem túi sách ném qua đi, ngụy phong cuốn quít rối tay tiếp được, gắt gao mà ôm vào trong ngực. ngay sau đó, phát hiện túi sách đông tuyết, dụng cụ đã bị cầm đi, ta liều mạng với ngươi, bang, ở hùng trang phục kích nộ tăng phúc tác dụng dưới, hứa dương một cái kịch bản dùng hơn 10 thứ, ngụy phong cũng bị đánh bỏ hơn 10 thứ, nộ khí trị vẫn luôn xoát đến giường không được tới. giờ phút này, ngụy phong lại một lần quỳ dại trên mặt đất hắn đã tuyệt vọng, thậm chí còn hắn cũng không biết chính mình bị trêu đùa lừa gạt nhiều như vậy thứ, vì sao còn sẽ phẫn nộ mà mất đi lý trí, xông lên phía trước cùng đối phương liều mạng, nộ khí trị 999999, hứa Dương tâm tình thực sàng, không hề có phiền chán một cái kịch bản lặp lại sử dụng, chỉ cần có nộ khí trị nhập trướng, cái này kịch bản hắn có thể chơi một ngày, lại một lần đem Ngụy Phong đánh bò lúc sau, phát hiện Ngụy Phong quỳ dạp trên mặt đất thở dốc không hề có lại nhào lên tới muốn liều mạng bộ dáng, trong lòng nhiều ít có chút tiến đối. Đem dò xét dụng cụ cùng phong linh châu thu vào cản khôn hoàn nội, một phen nhéo ngụy Phong, nhắc tới hắn nửa người trên. ngươi là cái nào tổ chức? ngụy Phong vẫn nộ mà trừng mắt đối phương, trong lòng âm thầm thể, về sau ở trên phố, nhìn đến phái truyền đơn vong hồng hùng, thấy một lần đánh một lần A. Nộ khí trị 999999. Phi, mơ tưởng từ ta trong miệng biết bất luận cái gì tình báo. Ngụy Phong trừng mắt hai mắt, một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng, rất có vài phần anh liệt chi khí. Chỉ tiếc, thứ này là cái bại hoại, anh liệt chi khí dùng sai địa phương. Hảo, ta liền bội phục ngươi loại này có cốt khí người. Hứa dương giơ ngón tay cái lên, tròng lên bao tay, màu nâu lông xù xù ngón tay cái dựng thẳng lên tới, mặc dù nhìn không tới biểu tình, cũng có thể đủ nhìn ra được tới, nhất định là vẻ mặt bội phục chi sát. Ngụy Phong trong lòng có chút đắc ý, từ đối phương hành vi tới xem. Đều không phải là cựu ngũ người, hẳn là dân gian nhân sĩ, có lẽ sẽ bởi vì bội phục chính mình có cốt khí, mà phong chính mình một con ngựa đâu. Hứa Dương buông ra nhéo hàn tay, trên mặt đất tìm kiếm, cũng không biết muốn tìm chút cái gì. Ta liền thích cùng có cốt khí người giao lưu. Ngụy Phong khỏe miệng nhét lên, chính mình quả nhiên đánh cuộc chính xác, kế tiếp hẳn là phong chính mình một con ngựa đi. Trương 79, Ngươi sinh khí không tức giận. Hứa Dương từ trên mặt đất cầm lấy một cục đá, ở trên tay vứt ném đi, con người của ta. Có một cái yêu thích, chính là thích cùng có cốt khí người giao lưu, muốn xem một chút, là xương cốt ngạnh vẫn là thạch đầu ngạnh. Nộ khí chỉ 999999. Ngụy Phong hoảng sợ lên, "Ngoa Tào, hiểu lầm thứ này ý tứ a. Sự thật chứng minh, xương cốt so thạch đầu ngạnh a." Hứa Dương thở dài một hơi nói, "Ngụy Phong lại làng ngốc, không thích hợp a, sao có thể xương cốt so thạch đầu ngạnh đâu? Có phải hay không rất tò mò, vì cái gì xương cốt sẽ so thạch đầu ngạnh?" Hứa Dương ngồi sổm hắn trước mặt nói. Ngụy Phong theo bản năng gật gật đầu. Kỳ thật rất đơn giản, người tu hành xương cốt, sắc thật so thạch đầu ngạnh A. Ngụy Phong sững sốt một chút, không thật xấu, người tu hành xương cốt, sắc thật so thạch đầu ngạnh. Đặc biệt là lực lượng hệ giác tình giả, xương cốt độ cứng càng cường. Cho nên, ta quyết định, ta muốn thử một lần, là người tu hành chứng ngạnh, vẫn là thạch đầu ngạnh, liền bắt ngươi tới thí nghiệm một chút đi. Hứa Dương nói, trong tay xách theo thạch đầu. Ánh mắt lại là ngắm hướng về phía Ngụy Phong hai chân chi gian, tựa hồ tùy thời chuẩn bị một thạch đầu nện xuống đi. Mồ hôi lạnh nhịn không được chảy ra, Ngụy Phong vẻ mặt hoảng sợ chi sắc, cuống quýt kẹp chặt hai chân. "Ta nói, ta nói, ta là ám ảnh tổ chức thành viên." Lúc này, không phải xương cốt ngạnh không ngạnh vấn đề, là chứng có thể hay không phải vấn đề, bởi vậy hắn quyết đoán túng. "Sớm nói sao?" Hứa Dương đem thạch đầu ném tới một bên, nâng lên chân, lại là ở Ngụy Phong trên người đạp lên. Điỷỷ mạ bại hoại. Ngao, dừng tay, ngươi dừng tay, ta nói cho ngươi, đáp tội ám ảnh, ngươi liền trở bị đuổi giết đi. Ngao, dừng tay, mau dừng tay. Đại ca, mau dừng tay, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ngụy Phong vừa mới bắt đầu, còn kiên cường một chút, mặt sau trực tiếp kiên cường không đứng dậy, bị đá đến bang bang vàng, tựa hồ ngay sau đó, xương cốt đều phải cắt đứt. Càng làm cho hắn kinh hoàng chính là, hứa dương đá đá, kia chỉ chân thế nhưng chậm rãi hạ gì, tựa hồ muốn hướng tới mệnh căn tử tiếp đón. Kể từ đó, không phải do hắn không kinh hoàng à, sợ tới mức đôi tay che lại hai chân trì gian, cuốn khúc trên mặt đất, kêu thảm xin tha. Người có phải hay không nốc, ta từ đầu tới đuôi cũng chưa động thủ a. Hứa dương một bên dùng chân đá, một bên châm chọc địa đạo. Nộ khí trị 999 999 -1000. Di, nộ khí trị hơn 1.000. Hứa dương hai mắt sáng ngời, nộ khí trị tối cao giá trị đó là 1.000, mà vượt qua 1.000, thuyết minh đã siêu việt phẫn nộ cực hạn. Người bình thường sẽ tức giận đến hột máu. Đương nhiên, Kim Trường An kia hóa tức giận đến thức tỉnh rồi. Hứa Dương trong lòng vẫn luôn có cái nghi vấn, hay không đem người khác tức giận đến bạo biểu sẽ bởi vậy mà thức tỉnh. Nếu thật là như thế, khí địch nhân thời điểm chẳng lẽ không phải có chút nguy hiểm. Có lẽ, có thể dùng Ngụy Phong thí nghiệm một chút. Rồi tay, đem Theo Yên Ngụy Phong nhấc lên, nhặt lên trên mặt đất chủ thủ, ở Ngụy Phong trước người khoa tay múa chân. Người sinh khí không tức giận. Ngụy Phong sợ tới mức một cái run run không tức giận, ta không tức giận. Bang, một cái tát quang qua đi. ngươi vẫn là người sao, bị người tấu cũng không tức giận. ta xin khí, ta hiện tại thực tức giận. Bang, ngươi cũng dám xin khí, muốn trả thù ta có phải hay không? Ngụy Phong vẫn nộ mà cơ hồ muốn hộc máu. Nị mạ, chính mình là gặp gỡ bệnh tâm thần đi. Không phải, ta nào dám trả thù ngươi a? Bang, ngươi vẫn là cái nam nhân sao, bị tấu thế nhưng không dám trả thù. Ta tưởng trả thù được rồi đi. Bang, ngươi cũng dám trả thù. Ta đi đi nguy mạ. Ngụy Phong Chỉ cảm thấy khuất nhục cực kỳ, phẫn nộ mà cơ hồ muốn nổ mạnh, mẹ nó, sĩ khả sát bất khả nhục a, như thế làm nhục chính mình thực hảo chơi sao? Nộ khí chỉ 999 1000 1000. Ta hỏi ngươi, hiện tại sinh khí không tức giận. Ta thực tức giận, tức giận đến muốn nổ mạnh. Ngụy Phong Chỉ cảm thấy cơ hồ muốn trọc giận tăng ngực, sắc mặt đỏ lên, đôi mắt đều đỏ lên, thở hổn hển cả người phát run. Ở kích phát hùng trang phục kích nộ tăng phúc lúc sau, Ngụy Phong nộ khí trị trực tiếp bạo biểu. Nộ khí trị 1000, 1000, 100001, 100001. Hứa Dương vẻ mặt vẻ cảnh giác, âm thầm nắm chặt chủy thủ, tuyệt đối không cho phép Ngụy Phong thức tỉnh, một khi thức tỉnh hắn sẽ không chút do dự, đem chủy thủ đâm vào hắn ngực bên trong. Phốc. Ngụy Phong nộ khí trị bạo biểu lúc sau, cả người run rẩy, thở hổn hển, đột nhiên một ngụm máu tươi phun tới. Tức giận đến hộc máu. Sẽ không thức tỉnh a? Hứa Dương sửng sốt một chút, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều, đem nhân khí đến bạo biểu, cũng không sẽ thức tỉnh, như vậy về sau có thể yên tâm lớn mật khí địch nhân. Ngụy Phong một búng máu phun tới, cảm thấy không tức giận như vậy, chỉ là bị thương càng trọng, cả người đều mềm mại mà nằm liệt trên mặt đất. Hứa Dương dùng chân đá hắn một chút, khinh thường nói, thật nhỏ mọn, nói hai câu liền hộp máu, thật vất ức. Nị mạ! Ngụy Phong lại lần nữa tức giận đến cả người phát run, lại là một búng máu phun tới. Nộ khí trị 1000 100001100001. Có loại liền giết ta. Phẫn nộ mà giống lên lên. Hứa Dương trầm ngâm lên, tình huống hiện tại là, xử lý như thế nào Ngụy Phong? Giết. Cố Nhiên giải hận, chính là Ngụy Phong chỉ là ám ảnh một cái tiểu tốt tử, giết đối ám ảnh không có gì ảnh hưởng. Nhất Tinh Lục cha, mặc dù ở trong tối ảnh như vậy ẩn nút tổ chức nội, cũng là thuộc về tiểu tốt tử, đều không phải là chủ yếu thành viên, giết cũng không sẽ đối ám ảnh tạo thành cái gì tổn thất. Giao cho cửu ngũ bộ môn. Chính là, Phong Linh Châu làm sao bây giờ? Muốn nộp lên đi. Rốt cuộc, chính mình đều không phải là Phong thuộc tính giác tình giả, khẳng định sẽ không khen thưởng cấp chính mình. Bởi vậy giao cho cửu ngũ con đường này không thông, Phong Linh Châu hứa dương là tuyệt đối sẽ không giao ra đi, như vậy nên như thế nào xử lý ngụy Phong đâu. Trong đầu hiện lên một ý niệm, hứa dương một phen méo Nguyễn Phong, nói, các ngươi tổ chức thủ lĩnh là ai? Ta không biết ta, tổ trưởng vẫn luôn đều mang mặt nạ Ngụy Phong không dám kiên cường, hắn thực hoài nghi, trước mắt thứ này đầu óc không quá bình thường. Các ngươi tổ chức có bao nhiêu người, hang ổ ở nơi nào? Ta không biết có bao nhiêu người, ta cũng không quen biết mấy cái, hang ổ không biết, chỉ biết một cái phân bộ. Ngụy Phong thành thật trả lời, hắn thật sự là sợ Hứa Dương. Đề ra nghi vấn một phen, không có được đến cái gì có giá trị tin tức. Hứa Dương cũng không có vì thế thất vọng, Ngụy Phong chỉ là một cái binh sĩ, tự nhiên sẽ không biết có giá trị tình báo một tay đem Ngụy Phong đẩy đến trên mặt đất, trong tay truy thủ một hoa, ba lượng xuống đất liền đem Ngụy Phong quần áo cấp tua nhỏ xé rách xuống dưới. Ngụy Phong bị sợ hãi, đôi tay liều mạng che ở trước ngực, vẻ mặt hoảng sợ chi sắc. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói đi. Ta, ta nói cho ngươi, sĩ khả sắt bất khả nhục. Ngụy Phong giống lên lên. Sĩ khả sắt bất khả nhục đúng không? Hứa Dương cười lạnh một tiếng, truy thủ ở trong tay dạo qua một vòng, ở hắn trước ngực khoa tay múa chân. Ngươi xác định muốn chết sao? Ngụy Phong cả người run lên, túng, khóe mắt chảy xuống khuất nhục nước mắt. Đến đây đi, tới nhục ta đi, chỉ cần không giết ta là được. Ở mạng nhỏ trước mặt, kẻ hèn nhục nhã tính cái gì, nếu là dâng ra cúc hoa có thể đổi lấy mạng nhỏ, cũng đáng. Ngươi yên tâm, thực mau liền có thể hoàn thành, sẽ không quá đau. Cố nhiên nhìn không tới hứa dương biểu tình, chính là Ngụy Phong lại là từ những lời này, cảm nhận được tràn đầy tà ác. Chương 80, nhưng sát không thể nhục. Không Ngươi dùng sức nhục đi. Ngươi nhẹ điểm, ta sẽ không dạy rủa. Ngụy Phong vẻ mặt khuất nhục chi sắc, trong mắt tràn ngập bi phẫn cùng tuyệt vọng. Ít nói nhảm, này nhưng không phải do ngươi, nhẹ điểm như thế nào có thể thứ hảo. Hứa Dương một chân đạp ở hắn trên vai, đem Ngụy Phong gắt gao mà giẫm đạp trên mặt đất, tối xuống thân dùng chủy thủ ở Ngụy Phong trên ngực khoa tay múa chân, tựa hồ tìm kiếm xuống tay vị trí. Ngụy Phong hoảng sợ, muốn dạy rủa, chính là bị Hứa Dương một chân đạp, giống như một ngọn núi đè nặng giống nhau. Căn bản dễ rủa không đứng, dậy. Hung chi, hắn bị thương, thể lực giảm xuống nghiêm trọng, càng là vô pháp dễ rủa đến tở. Nhìn đến chủy thủ ở trên ngực khoa tay múa chân, trong lòng một mảnh sợ hãi, chính mình hiểu lầm a. Thứ này là muốn sống sẹo chính mình. Đại ca, đại ca, có chuyện hảo hảo nói, ngươi đừng giết ta, ngươi có thể vũ nhục ta, ta không ngại, ta nhất định phối hợp. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hứa dương trong tay chủy thủ, lập loè hồ quang ở Ngụy Phong ngược trái thang thượng khoa tay múa chân, hảo sau một lúc lâu khẽ gật đầu. Đại ca, đại gia, ngươi muốn làm gì? Ngụy Phong chỉ cảm thấy tử vong đem chính mình bao phủ, nội tâm run rẩy, thậm chí còn cơ hồ muốn dọa nước tiểu. Chấn định một chút, ta chỉ là ở trên người của ngươi khắc mấy chữ mà thôi. Hứa Dương nói, Truy Thủ để ở Ngụy Phong ngược thượng, thứ lạp trong tiếng, làn da bị hồ quang năng đen, Ngụy Phong đau đến kêu thảm thiết một tiếng. Truy Thủ di động tới, ở Ngụy Phong ngược thượng, trước mắt một hàng tự khống chế được hồ quang uy lực, đem miệng vết thương lạc năng định hình, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp hoàn toàn khép lại. Ngụy Phong kêu thảm thiết, hắn cảm thấy chính mình muốn xong rồi, xuất sư chưa tiệp thân chết trước, hơn nữa là chết ở một cái không biết cái gì danh, cái gì thân phận nhân thủ, quá mẹ nó nghẹn quất. Hảo hối hận tiếp được nhiệm vụ này, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tổ chức cao tầng thưởng thức, cho nên thăng chức trở thành quan trọng thành viên, đạt được các loại tu hành tài nguyên. Hà Liêu. Nửa đường thượng sát ra tới một cái vong hùng hùng, mẹ nó, hơn nữa thực lực so với chính mình còn muốn lợi hại. Một hồi lâu, chỉ cảm thấy năng, đau, tê mỏi ở ngoài, không có cái khác không khỏe, sinh mệnh lực như cũ sinh động, không hề có muốn quải rất dấu hiệu, trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai, hắn thật sự chỉ là ở chính mình trên người khác tự. Chỉ là, đối phương muốn khắc cái gì tự a? Ngươi, ngươi khắc cái gì tự? Hứa dương đem cuối cùng một chữ khắc xong, vừa lòng gật gật đầu. Một chữ một chữ điểm niệm cấp Ngụy Phong nghe. Ta tổ trưởng là đại ngốc bức. Ngụy Phong trợn tròn mắt, ai dám nói thứ này đầu óc không tật xấu. Người bình thường sẽ làm loại chuyện này sao? Nộ khí chỉ 999999. Song đời, này nếu như bị tổ trưởng nhìn đến, khẳng định sẽ khí điên a. Làm không tốt, dưới sự tức giận, đem chính mình cấp xử lý làm sao bây giờ? Ngươi, ngươi. Si khả sát bất khả nhục a. Ngụy Phong vẫn nộ mà quát. Hứa Dương khoa tay múa chân truy thủ, ở Ngụy Phong biết hầu mặt trên đong đưa, ngươi xác định nhưng sát không thể nhục. Ngụy Phong trong lòng hoảng hốt, "Không, không, ngươi hiểu lầm, ngươi dùng sức mà nhục đi, chỉ cần không giết ta là được." Này liền đúng rồi sao? Hứa Dương đem truy thủ chuyển qua Ngụy Phong bên phải ngực, khoa tay múa chân sau một lúc lâu, lại lần nữa đem truy thủ để trên da bắt đầu khắc tự. "Ngươi lần này lại khắc cái gì?" Ngụy Phong bi phấn hỏi. Hứa Dương không đáp, thẳng đến đem tự khắc xong lúc sau, mới một chữ một chữ điểm niệm cho hắn nghe. Tổ chức những người khác là tiểu ngốc bức. Muốn xong, đây là phải đắc tội toàn bộ tổ chức mọi người tiết tấu a. Ngụy Phong cũng không dám tưởng tượng, chính mình trở lại tổ chức thời điểm, những người khác nhìn đến này hai hàng tự, sẽ là một bức cái gì biểu tình. Làm không tốt, sẽ đem chính mình khắc tự ra đều cấp bái xuống dưới. Hứa Dương khắc xong tự lúc sau, vừa lòng gật gật đầu, Ngụy Phong trở lại ám ảnh bên trong, dựa vào này hai hàng tự, tuyệt đối sẽ khí tạc cả bản thành viên. Đây là đối toàn bộ ám ảnh nhục nhã. Nộ khí trị khẳng định không ít, hơn nữa liên tục thời gian sẽ tương đối lâu. Ngụy Phong cái này binh sĩ, cũng coi như là phế vật lợi dụng, có thể cấp chính mình suất một đợt nộ khí trị. Không đúng rồi, mặc xong quần áo, chẳng phải là nhìn không tới tự. Hứa Dương đột nhiên ý thức được một vấn đề, Ngụy Phong khẳng định sẽ mặc xong quần áo che lấp, kể từ đó, hiệu quả chẳng lẽ không phải đại đại rơi trầm lại. Ngụy Phong nghe vậy trong lòng lột bộ một chút, ẩn ẩn bất an lên. Đối phương nên sẽ không muốn ở trên mặt cũng khắc tự đi. Vậy ở trên mặt cũng khắc tự. Không cần A, đại ca, đại gia, ta cầu xin ngươi, ta không mặc quần áo tổng có thể đi. Ta không tin được ngươi. Hứa dương cười lạnh một tiếng, một phen đẻ lại hắn đầu, đem bên trái gương mặt chiều thượng lộ ra tới. Đừng lộn xộn A, ta sức lực có điểm đại, nếu làm một không cẩn thận, đem ngươi cổ bẻ gãy, cũng không nên đoán ta A. Đang muốn dây rùa ngụy phong nghe vậy, cả người cứng đờ, sợ, không dám động. Chỉ là khỏe mắt chảy ra khuất nhục nước mắt, hắn rất muốn kiên cường mà giống một câu sĩ khả sát bất khả nhục, chỉ là hắn không muốn chết ta. Ta tổ trưởng là đại ngốc bức. Hứa dương vừa lòng gật gật đầu, lại ở ngụy phong má phải má trên có khắc thượng, tổ chức những người khác là tiểu ngốc bức. Ở trên má khắc tự, chịu giới hạn trong gương mặt vị trí tương đối nhỏ hẹp, bởi vậy khắc tự cũng tiểu đến nhiều, cũng may khắc đến rõ ràng có thể thấy được, công nhận độ còn tính không tồi. Hai bên gương mặt đều có chữ viết, như vậy cái chán tự nhiên cũng không thể không a Vì thế, lại ở trên trán trước mắt thiểu năng trí tuệ ám ảnh bốn chữ. Vung ra Ngụy Phong lúc sau, hứa dương đối chính mình kiệt tác phi thường vừa lòng. Xong rồi, về sau muốn mang mặt nạ mới được. Ngụy Phong trong lòng như thế nghĩ, lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước mắt tới xem, mạng nhỏ là bảo vệ. Không đúng rồi, vạn nhất ngươi mang mặt nạ, hoặc là mông mặt làm sao bây giờ? Hứa dương lại lần nữa như mày. Ngụy Phong vừa nghe liền biết, muốn bi kịch, thứ này nên sẽ không. Tính toán đem chính mình toàn thân đều khắc đầy tự đi. Quả như hắn sở liệu, Hứa Dương huy động truy thủ, ở hắn hai tay, bàn tay, trên đùi, phần lưng, cơ hồ toàn thân đều khắc lên tự, trước sau lăn lộn gần một giờ. "Hừ, ta cũng không tin, ngươi sẽ ở đại trời nóng, đem chính mình bao vây đến kín mít." Ngụy Phong thực hỏng mất, phảng phất đã chịu lớn lao hủy khuất. "Chính mình đây là tạo cái gì nghiệt, thế nhưng gặp gỡ như vậy một cái đầu góc không bình thường hôn đàn a." Hứa Dương đem Ngụy Phong quần đều cấp xé rách xuống dưới chỉ ăn mặc một cái quần lót, đem hắn trên đầu tham đèn cũng cấp đoạn. Lúc này mới đạt Ngụy Phong mấy đá, nói: cút đi, tha cho ngươi một mạng. Ngụy Phong đứng ở trên sườn núi, toàn thân chỉ còn lại có một cái quần lót. Tới khi tin tưởng tràn đầy, khí phách bừng bừng phân chớn. Lúc này lại là thê thê thảm thảm, cả người là thường, thê lương vô cùng. Đón gió đêm thổi quét, Ngụy Phong chỉ cảm thấy ủy khuất vô cùng. Một cái đại lao ra, một bên xuống núi rời đi thôn, nước mắt một bên chảy ra, chỉ kém khóc thành tiếng âm tới. Xong đời a. Nhiệm vụ không có hoàn thành không nói, liền do xét linh vật dụng cụ đều ném. Nên như thế nào hướng tổ trưởng công đạo a? Dụng cụ bị đoạt là tuyệt đối không thể đủ đúng sự thật nói, như vậy chỉ có thể đủ nói dối, chính mình đem dụng cụ cấp hủy hoại, mặc dù được đến cũng không có gì tác dụng. Kể từ đó, ít nhất có thể giảm bớt một chút trùng phạt đi. Chương 81, phong hệ cùng không khí hệ. Hứa Dương trong bóng đêm, nhìn Ngụy Phong rời đi thôn, lúc này mới hương phấn mà về đến nhà. Trong bóng đêm Hứa Dương cũng không có đem hùng trang phục thở ra, ám ảnh tổ chức xuất hiện ở chỗ này, Ngụy Phong sau khi rời khỏi, không thể bảo đảm sẽ không có mặt khác ám ảnh thành viên, tiến đến điều tra. Chứ bỏ ám ảnh ở ngoài, còn có kiểu ngũ người. Hứa Dương nhưng không nghĩ bị người biết, Phong Linh Châu bị chính mình được đến. Bao gồm kiểu ngũ người. Vạn nhất, yêu cầu chính mình nộp lên làm sao bây giờ. Mà hùng trang phục có che chắn hơi thở năng lực, vô pháp nhận thấy được chính mình hơi thở. Hứa Dương có thể trước một bước. Phát hiện người tu hành tới gần, có thể trước tiên né tránh, mà tân trang phục hành tẩu không tiếng động, hoàn toàn có thể tránh đi. Đem phong linh châu từ càn khôn hoàn nội lấy ra tới, cầm ở trong tay, có thể cảm giác được phong linh châu nội, một cổ phong thuộc tính năng lượng ở quanh quẩn Trong đan điền béo cóc nhảy bắn lên, trở nên phi thường sinh động, phảng phất phát hiện cái gì mỹ thực giống nhau. Hứa dương trong lòng cũng sinh ra một loại khát vọng, muốn đem phong linh châu cấp an vào đi. Chỉ là, phong linh châu rõ ràng không giống lôi linh quả đều không phải là ăn a, hẳn là càng cùng loại với một loại dùng để tăng phúc công kích lực lượng linh vật, xem tài chất hẳn là thạch đầu lỗ xác mà đến, cứng rắn vô cùng. Này nhưng như thế nào ăn? Hứa Dương có chút há hốc mồm, tổng không thể một lộc cục nuốt vào đi. Béo cóc nhảy lên, một đám phao phao phun ra, Hứa Dương nhận thấy được một cổ khí nguyên dung đi lên, hội tụ ở hàm răng khoang miệng bên trong. Hay là, khí nguyên hội tụ ở hàm răng khoang miệng bên trong, liền có thể ăn phong linh châu. Nhìn trong tay phong linh châu Hứa dương thực hoài nghi, có thể cắn đến động, ngàn vạn đừng đem hàm răng cấp tan vỡ. Thử đem phong linh châu, đặt ở hàm răng thượng, hơi hơi dùng sức một cắn, răng rác một tiếng, thực giòn. Phong linh châu bị cắn rớt một chút, hứa dương ngốc một chút, khi nào, phong linh châu trở nên như thế chi giòn. Hoặc là nói, khí nguyên hội tụ ở hàm răng khoang miệng bên trong, thế nhưng liền như thế cứng rắn phong linh châu, đều có thể đủ dễ dàng cắn. Đem toàn bộ phong linh châu đều cấp bỏ vào trong miệng, cắn đến cả băng đạn vàng phi thường thanh b hơn nữa cắn khai lúc sau từng luồng phong thuộc tính năng lượng giống như một cổ gió nhẹ giống nhau tiến vào trong đan điển giòn run thịt gà vị chỉ chốc lát sau toàn bộ phong linh châu đều hóa thành một cổ phong thuộc tính năng lượng tiến vào trong đan điển liền một chút cha đều không có dư lại tới hứa dương chép hai hạ miệng có chút chưa đã thèm bộ dáng theo phong linh châu bị ăn luôn trong đan điển phảng phất xuất hiện ra một cổ gió cuốn béo cốc ở nhảy nhót mà nhảy lên có vẻ dị thường sinh động mà khí chỉ bên trong khí nguyên Cũng ở quay cuồng lên, khí nguyên đang ở không ngừng mà ra tăng bên trong. Ở lôi lá sen bên cạnh, bắt đầu thông thả mà trường ra mặt khác một mảnh lá sen ra tới. Hơn 10 phút sau, hết thảy đều bình tĩnh xuống dưới. Trong đan điền khí chỉ, khí nguyên đã lấp đầy một phần mười. Một quả phong linh châu, mới đưa khí trong hồ khí nguyên lấp đầy một phần mười. Hứa dương đều có chút giật mình, thay đổi vì khí nguyên tỷ lệ, không khỏi cũng quá lớn một chút. Cũng có khả năng, là phong linh châu cấp bậc không đủ cao duyên cớ căn cứ phán đoán này cái phong linh châu, tựa hồ là thuộc về nhị tinh linh vật đi, đồng dạng là nhị tinh, tăng trưởng khí nguyên không khỏi quá ít một ít khí trì bên trong xuất hiện đệ nhị phiến lá sen, này phiến lá sen có chút đặc thù, thời khắc đều ở hơi hơi đông đưa, tựa hồ bị gió thổi phất giống nhau. lá sen thượng có nhàn nhạt gió cuốn hoa văn dựng lên ở lá sen trung quanh, khí nguyên cũng hơi hơi khởi gọn sóng, phảng phất có phong ở thổi quét, phong lá sen trừ bỏ lôi thuộc tính ở ngoài lại lần nữa có thể nắm giữ một loại năng lực, có phong linh châu làm lời dẫn, hiện giờ Hứa Dương có thể nắm giữ phong hệ năng lực. Nâng lên tay, một cột nho nhỏ gió cuốn nơi tay trong tay ngưng tụ, cái này tiểu gió cuốn ngưng mà không tiêu tan, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng. Mặc dù mới vừa đạt được phong hệ năng lực, chính là Hứa Dương có tu luyện lôi xà thuật kinh nghiệm, bởi vậy đối với phong hệ năng lực vận dụng, đạt tới một cái không thấp chính tự, cố nhiên còn so ra kém lôi hệ năng lực không chế, lại cũng vượt qua đều là nhị tinh phong hệ người tu hành. Do cuốn phong thả mà ngưng tụ ra một phen phong nhận, tại đây quá trình bên trong, hứa dương phát hiện trùng quanh không khí, tựa hồ đều đã chịu ảnh hưởng, bị ngưng tụ lại đây, hơn nữa tựa hồ trùng quanh không khí, đều ở chính mình thao tác bên trong. Tâm niệm vừa động, hay là chính mình nắm giữ phong hệ năng lực vận dụng lúc sau, chạm đến không khí hệ năng lực. Không khí hệ giác tình giả, văn đạo viện huấn luyện viên bên trong, liền có một vị. Nghe nói, đối phương có thể đem một phương không khí che chắn, khiến cho cái kia không gian, ở vào trạng thái chân không Hơn nữa, này chủ yếu công kích thủ đoạn, là ngưng tụ không khí, hình thành không khí áp xúc áo, uy lực còn không yếu, có thể đem một khối một mét lớn nhỏ đá hoa cương bắn cho toái. Hứa dương trong lòng âm thầm kích động, hay là chính mình ăn phong linh châu, chẳng những coi đây là lời dẫn, nắm giữ phong hệ năng lực, nhân tiện liền không khí hệ cung cấp nắm giữ. Kế tiếp, không có vội vãn đếm thử phong hệ năng lực, rốt cuộc phong hệ hắn đã nắm giữ, mà là thử thao tác chung quanh không khí, tăng cường cái loại này đối với không khí khống chế năng lực làm chính mình có thể chân chính khống chế không khí hệ năng lực. Bởi vì phong hệ khống chế, kích phát không khí hệ năng lực, cơ hội này hơi túng lướt qua, nếu là không lập tức chặt chẽ khống chế, nói không chừng rất mau liền sẽ mất đi loại cảm giác này. Khí nguyên thuật cường đại ở chỗ, có thể làm hết thể năng lượng chi nguyên, sở hữu năng lực đều có thể đủ tu luyện ra tới, tiền đề là có đủ thực lực vận dụng khí nguyên. Hứa Dương Nhị tinh cảnh giới, không có đủ thực lực, có thể tùy tâm sở dục vận dụng khí nguyên, bởi vậy yêu cầu thuộc tính linh vật làm lời giỡn mới có thể đủ nắm giữ này một thuộc tính năng lực. Cái loại này đối với không khí khống chế cảm giác càng ngày càng cường liệt, Hứa Dương không ngừng mà tập trung tinh thần điên đến thử thao tác, hơn nữa một bên điều động khí nguyên, tăng cường chính mình đối với không khí hệ khống chế chi lực. Dần dần mà trong phòng không khí càng ngày càng loãng, mà bên ngoài không khí, Phảng phất đã chịu cách trở, vô pháp đền bù tiến vào. Mỗ một khắc, trong phòng không khí biến mất, tất cả đều bị áp xúc ở Hứa Dương bàn tay bên trong. Mà ở vào chân không hoàn cảnh bên trong Hứa Dương, Thế nhưng không có bất luận cái gì không khỏe, phảng phất trong cơ thể, có quần quận không ngừng không khí đền bụ, khiến cho chính mình sẽ không hít thở không thông, sẽ không bởi vì ở vào chân không hoàn cảnh, mà xuất hiện các loại vấn đề. Thành công! Hứa dương vui sướng không thôi, bài trừ lực lượng hệ ở ngoài, hiện tại là tam hệ giác tỉnh giả đi. Cố nhiên, đều không phải là chân chính thức tỉnh, nhưng cũng cùng giác tỉnh giả không có hai dạng khác biệt. Cũng không biết, có hay không cái thứ hai tam hệ giác tỉnh nhân, mặc dù tồn tại. Chỉ sợ toàn thế giới đều tìm không ra mấy cái Chính xác tới nói hứa Dương kỳ thật đều không phải là lực lượng hệ giác tỉnh Giả hắn lực lượng lúc ban đầu đến từ cường thân khô bò Hoàn thành lột xác lúc sau Là đến từ khí nguyên tăng phúc Theo khí nguyên gia tăng Hắn lực lượng cùng thân thể tố chất Cũng sẽ không ngừng tăng cường Cùng mặt khác lực lượng hệ là có điều bất động Ý niệm vừa động Không khí vọt vào Không hề là chân không hoàn cảnh hứa Dương trong lòng kích động Đi tới cửa đem trong tay không khí cầu nổ bắn ra đi ra ngoài, anh ở trong sân một khối nửa thước lớn nhỏ thạch đầu thượng. chương 82 bạo nổ một đánh, phanh, kia tảng đá ở anh kích dưới bị đánh cho mấy khối, uy lực không tính yếu đi. mới vừa nắm giữ không khí hệ năng lực, có thể phát huy ra cái này uy lực cũng coi như là không tầm thường. không khí hệ tự nhiên không phải chỉ có như vậy vận dụng, mỗi một cái năng lực vận dụng, kỳ thật đều có rất nhiều loại phương thức, mấu chốt ở chỗ nắm giữ năng lực người, như thế nào đi phát huy. Tỷ như, không khí hệ có thể giảm bất không khí lực cản, gia tăng vật thể tốc độ, hoặc là tiến hành không khí áp suất, sau đó phóng thích từ từ vận dụng. Hứa dương nghĩ đến một vấn đề, không khí hệ có thể khắc chế hỏa hệ người tu hành. Hỏa là yêu cầu không khí, mới có thể đủ thiêu đốt. Như vậy, về sau chính mình chẳng lẽ không phải có thể làm lỡ hỏa hệ người tu hành? Muốn hay không, hồi văn đạo viện lúc sau, tìm Kim Trường An thử xem. Chẳng qua, muốn Kim Trường An động thủ có điểm khó khăn A. Thứ này chỉ tất tất không động thủ. Còn có một vấn đề, hứa dương tổng cảm thấy kim trường an ngọn lửa, có chút không tầm thường. Hứa dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không khí hệ hay không có thể đem linh khí cũng cấp hút đi à? Linh khí là một loại không biết năng lượng, tồn tại cùng không khí bên trong. Nếu là không khí bị cách ly, linh khí hay không cũng không tồn tại đâu. Vũ trụ bên trong, hẳn là không tồn tại linh khí đi. Hứa dương cảm thấy, mấy cái đại quốc khẳng định ở linh khí sống lại lúc sau, nghiên cứu quá vũ trụ bên trong hay không tồn tại linh khí này một loại đặc thù năng lượng vấn đề khả năng đề cập bảo mật vấn đề cũng không sẽ đối ngoại thuyết minh lại lần nữa thử đem không khí bài ly làm ra một cái chân không hoàn cảnh tới chờ đến một cái chân không tiểu hoàn cảnh xuất hiện hứa dương cẩn thận cảm thụ một chút kinh ngạc phát hiện ở bài trừ không khí hoàn cảnh chung thế nhưng thật sự tồn tại một loại năng lượng chỉ là tương đối mỏng manh cẩn thận phân rõ lúc sau tựa hồ đó là linh khí hoặc là nói là bởi vì loại này năng lượng Cùng không khí dung hợp ở bên nhau, mới biến thành linh khí. Đã không có không khí, chỉ có thể xem như một loại không biết năng lượng nguyên tố, mà không thể nói là linh khí. Chỉ có cùng không khí dung hợp ở bên nhau, mới xứng được với là chân chính ý nghĩa thượng linh khí, mới có thể đủ bị người tu hành hấp thu tu luyện. Không có không khí chân không hoàn cảnh chung, cái loại này không biết năng lượng thực loãng, có lẽ cùng chung quanh linh khí độ dày quá thấp có quan hệ. Như vậy, vũ trụ bên trong, hay không cũng tồn tại loại này không biết năng lượng nguyên tố. Thậm chí còn, Hứa Dương nghĩ đến một vấn đề, linh khí sống lại kỳ thật là đến từ vũ trụ, một cổ không biết năng lượng nguyên tố thổi quét mà đến, tiếp xúc đến địa cầu tầng khí quyển, cùng chi dung hợp, cho nên ra đời linh khí. Loại này thần bí năng lượng nguyên tố đang ở quần quần không ngừng mà thổi quét mà đến, bởi vậy linh khí sống lại đang không ngừng nhanh hơn, địa cầu linh khí độ dày mới có thể vẫn luôn thong thả bay lên. Vũ trụ chung đã xảy ra sự tình gì, cũng không biết, này cổ thần bí không biết năng lượng là từ nhiều ít năm ánh sáng ngoại lại đây, hứa dương không có rồi giảm với này cổ thần bí năng lượng đến tuột cùng như thế nào mà đến từ vũ trụ nhiều ít năm ánh sáng bên ngoài mà đến, hắn hiện tại chú ý chính là thoát ly không khí thần bí năng lượng, người tu hành là vô pháp hấp thu tu luyện, độc lập tồn tại thần bí năng lượng ở không có cùng không khí dung hợp là lúc người tu hành là vô pháp hấp thu tu luyện, mặc dù thần bí năng lượng là linh khí suối nguồn, nhưng lại là đều không phải là chân chính ý nghĩa thượng linh khí, hơn nữa. Hứa Dương cũng vô pháp xác định, này cổ thần bí năng lượng, là từ vũ trụ bên trong thổi quét mà đến, chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Mặt khác người tu hành, vô pháp hấp thu thần bí năng lượng tu luyện, Hứa Dương lại là cũng không sẽ đã chịu ảnh hưởng, hoàn toàn có thể hấp thu thần bí năng lượng tu luyện, thay đổi vì khí nguyên. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn phía không trung, nếu là đúng như suy đoán như vậy, này cổ thần bí năng lượng, là đến từ vũ trụ nói, như vậy vũ trụ bên trong, tất nhiên tràn ngập loại này thần bí năng lượng. Nếu là có thể đi vũ trụ bên trong đi bộ, hấp thu loại này thần bí năng lượng tu luyện, chẳng lẽ không phải có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, trở thành một cái thực lực cao cường đại lão. Tiếp tục thao tác một phen không khí, hoàn toàn đem không khí hệ năng lực này ổn định xuống dưới lúc sau, Hứa Dương lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, xoay người đang muốn phản hồi trong phòng. "Phen?" Đột nhiên, một tiếng vang lớn mơ hồ truyền đến, cùng lúc đó, đã nhận ra một cổ cường đại năng lượng dao động mơ hồ truyền tới. Hứa Dương trong lòng cả kinh. Hướng tới chấn nhỏ phương hướng nhìn lại mơ hồ có thể thấy được lửa đỏ bầu trời đêm chấn nhỏ đã xảy ra chuyện hay là là ám ảnh tập kích dân chúng bình thường kia cổ năng lượng dao động tựa hồ là người tu hành chiến đấu kích phát ra tới chần chờ một chút hứa dương cuối cùng cắn răng một cái hướng tới chấn nhỏ chạy như bay mà đi không khí hệ cùng phong hệ thêm vào ở trên người cả người hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh chóng mà chạy về phía chấn nhỏ dựa vào tự thân năng lực chạy như bay tốc độ so kỵ bình điện xe mau nhiều Ở không khí hệ cùng phong hệ thêm vào dưới, cả người phảng phất đều trở nên nhẹ, một bước bán ra hơn 10 mét, chỉ là hứa dương mới vừa nắm giữ năng lực không lâu, còn vô pháp dựa vào năng lực phi hành, hơn nữa lấy trước mắt năng lực, phi hành tốc độ cũng xa không kịp trên mặt đất chạy vội mau. Cấp tốc chạy vội dưới, bất quá 3-4 phút, đã đi tới chấn nhỏ. Hứa dương sợ chết, hắn vẫn luôn đều cất giấu chính mình năng lực, không muốn đem chân thật thực lực triển lộ ra tới. Vì chính là vĩnh viên chấp hành, so với chính mình năng lực thấp một bậc nhiệm vụ như thế có thể bảo đảm chính mình an toàn chỉ là hiện giờ chấn nhỏ vô cùng có khả năng gặp ám ảnh tập kích hắn rồi lại làm không được hoàn toàn có mắt không trọng, bởi vậy chỉ có thể cắn răng tới rồi hành sự tùy theo hoàn cảnh nếu là chính mình vô pháp giải quyết nguy hiểm quá lớn nói lại trốn đi đi hắn tự hỏi chính mình không phải vĩ đại người làm không được quên mình vì người năng lực có thể đạt được cũng sẽ không đứng nhìn bằng quan nói như thế nào hắn cũng là cựu ngũ một viên chấn nhỏ ánh lửa đầy trời khóc kêu buôn đào người cùng với đang ở duy trì trật tự, sơ tán đám người cảnh sát. Mạch liệt năng lượng dao động, từ ánh lửa đầy trời địa phương truyền đến, nơi đó là trấn nhỏ Trạm xăng dầu. Hứa Dương hướng tới Trạm xăng dầu phương hướng vọt qua đi, việc cấp bách là sơ tán quần chúng, khống chế hỏa thế. Hắn vừa mới nắm giữ không khí hệ năng lực, vừa lúc có thể có tác dụng. Còn không có đuổi tới Trạm xăng dầu, đột nhiên một đạo ánh lửa từ bên cạnh vọt lên, trấn nhỏ lớn nhất thương trường, đột nhiên nổ lên một trận ánh lửa, một người mang mặt nạ nam tử Đôi tay chém ra từng đạo ngọn lửa, hướng tới thương trường ngoanh đi. Hứa dương trong lòng giận dữ, nâng lên tay tới, phong hệ cùng không khí hệ dung hợp sử dụng. Một đạo phong nhận ngưng tụ thành hình, giương tay quăng đi ra ngoài. Đi tìm chết. Phóng hỏa người tu hành, bất quá là nhất tinh cảnh giới, ở hứa dương trong mắt chính là cái cạt bã. Phong nhận tốc độ cực nhanh, bay vút mà ra, ở cảnh giới trên lệnh dưới, đối phương không kịp làm ra chôn tránh động tác, liền bị phong nhận cắt thành hai nửa. Vâ Phong nhận dư vi hoành kích ở thương trường trên tường, tức khắc anh khai một cái khẩu tử. Hứa Dương lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng sứ dùng năng lực, lại thêm vẫn độ dưới, phong nhận uy lực đem khống không đủ, đem ám ảnh người tu hành chém giết lúc sau, dư vi đem thương trường vách tường đều bắn cho khai. Cũng may cũng không có thương đến người. Hiện tại là nửa đêm, thương trường cũng đóng cửa, bởi vậy cũng không có khách nhân. Hứa Dương ăn mặc hùng trang phục, một cổ gió cuốn đem hắn bao phủ, nâng lên tay không ngừng mà đem cháy thương trường không khí hút lại đây hơn nữa đem bốn phía không khí cách trở. Hấp thu không khí phạm vi quá lớn, kỳ thật đã vượt qua nhị tinh không khí hệ năng lực phạm vi, chỉ là Hứa Dương khí nguyên thuật cường đại, nhưng thật ra miễn cưỡng có thể duy trì xuống dưới. Chương 83, vong hùng hùng, ta cùng với ngươi thế không hai lập. Không khí không ngừng loãng, chỉ chốc lát sau thương trường ngọn lửa liền dập tắt, phòng cháy cũng đuổi lại đây. Hứa Dương thở hổn hển hai khẩu khí, bước nhanh hướng tới trạm xăng dầu chạy đến, giờ phút này trạm xăng dầu ánh lửa càng lúc càng lớn phòng cháy cũng không có đi vào năng lượng dao động càng thêm mãnh liệt hiển nhiên là người tu hành ở chiến đấu với anh lại là một tiếng cháy bùng ngay sau đó ngọn lửa phảng phất đã chịu lôi kéo thế nhưng từ chạm sang dội phương hướng hướng tới khắp nơi lan tràn lại đây ám ảnh này cử rõ ràng là muốn mở rộng sự cố thương tổn ngươi dám một tiếng hét to truyền đến chiến đấu năng lượng dao động càng thêm kịch liệt lên hứa dương nhẹ bén nhận thấy được chiến đấu hai bên đều là tam tinh người tu hành Trong đó một phương tất nhiên là cựu ngũ thành viên không thể nghi ngờ. Mà mặt khác còn có một người người tu hành, thực lực là nhị tinh người tu hành, giờ phút này đối phương đang ở thao tác ngọn lửa hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn. Chứ lần đó ra, hứa dương không có nhận thấy được đệ tứ người tu hành, vừa rồi bị nén giận giết một cái, như vậy chế tạo sự cố ám ảnh thành viên, tổng cộng có ba người tại đây. Chỉ là, cựu ngũ thành viên chỉ có một người, hơn nữa bị kiềm chế. Đối với chế tạo sự cố một cái khác ám ảnh người tu hành bó tay không biện pháp Kiểu ngũ chi viện còn không có đổi tới Hứa Dương không biết vì sao kiểu ngũ sẽ cùng ám ảnh ở chấn nhỏ bùng nổ đại chiến Có lẽ cùng phong Linh Châu có quan hệ Đang ở thao tác ngọn lửa lan tràn ám ảnh người tu hành Chỉ là một người nhị tinh người tu hành Mặc dù là nhị tinh cao cấp, chính mình cũng có thể đủ ứng phó mới là Hứa Dương khẽ cắn môi hướng tới tên kia tu luyện giả nơi vị trí phóng đi bàn tay chung một cổ gió cuốn cùng không khí không ngừng mà áp suất đối phương là nhị tinh cao cấp người tu hành luận cảnh giới so hứa dương nhị tinh sơ cấp muốn cao chỉ là hứa dương khí nguyên thuật cường đại thực lực có thể cùng nhị tinh cao cấp ngang hàng nhưng vấn đề là hứa dương không có trải qua quá chiến đấu năng lực vận dụng còn ở vào tay mơ giai đoạn ám ảnh người tu hành nếu ở hoa hạ ẩn nút tất nhiên là trải qua nghiêm khắc huấn luyện kinh nghiệm chiến đấu thực phong phú bởi vậy hứa dương trong lòng nhiều ít có chút không đế vì có thể chiếm cứ thượng phòng Chỉ có thể dựa vào hùng trang phục vô thanh vô tức, tới gần đối phương lúc sau, đột nhiên đánh lén, đem đối phương đánh cho bị thương. Trong tay do cuốn cùng không khí không ngừng áp súc thành một phen phong nhận, hơn nữa không khí không ngừng ngưng tụ, trở thành nổ bắn ra phong nhận động lực. Tới gần chạm xăng dầu, khoảng cách đối phương càng ngày càng gần, hứa dương một lòng không thể tránh né mà kịch liệt nhảy lên lên, dựa vào bên đường phòng gỗ thượng, thong thả mà tới gần qua đi. Chạm xăng dầu ánh lửa tận trời, ở một bên một người cựu ngũ thành viên cầm trong tay một phen trường kiếm, huy động từng đạo kim sắc quang mang, hơn nữa không ngừng ngừng tụ bốn phía kim loại, cùng một cái cầm trong tay hoa đao, dưới chân quay cuồng bùn đất ám ảnh thành viên chiến đấu. Hai người đều là tam tinh cảnh giới, hơn nữa thực lực gần, một chốc là vô pháp phân ra thắng bại tới. Kỳ thật, cựu ngũ thành viên thực lực càng cường một chút, chỉ là bốn phía ánh lửa tận trời, hơn nữa không ngừng khuếch tán, hắn bị phân tâm nghiêm trọng, nôn nóng không thôi. Vô pháp chuyên nhất đối phó với địch, mà mắt khác một người ám ảnh người tu hành. Đôi tay huy động, thế nhưng lôi kéo ngọn lửa ở không chung hướng về bốn phía tràn ngập. Chỉ cần ngọn lửa rơi xuống xuống dưới, tất nhiên sẽ đem này một mảnh khu vực đều cấp bao phủ đi vào, chế tạo ra một hồi lửa lớn hay. Trung quanh còn có không ít quần chúng không có sơ tán. Hứa Dương không biết đối phương đến tột cùng thức tỉnh rồi cái gì năng lực, lại là mơ hồ từ đối phương trên người cảm nhận được áp lực, hít sâu một hơi, làm chính mình chấn định xuống dưới, chậm rãi dán phong ốc vách tường tới gần qua đi, cần thiết tổ chức đối phương lôi kéo ngọn lửa rơi xuống nếu không sẽ tạo thành đại tai nạn. Trong tay Phong Nhận đã hoàn toàn ngưng tụ, phong là vô hình, chính là này canh trưng nhận, thế nhưng mơ hồ có thể nhìn đến hình dáng. Nưng tụ này một phen Phong Nhận, cùng với hơi nén, gia tăng Phong Nhận nổ bắn ra tốc độ, Hứa Dương cơ hồ là đem năng lực phát huy tới rồi cực hạn. Mặc dù là dựa vào khí nguyên thúc dục, cũng cảm nhận được phụ tải quá nặng cảm giác. Ở đối phương phân tâm lôi kéo ngọn lửa lại đây, ở không trung hội tụ, chuẩn bị đem ngọn lửa rơi xuống là lúc, Hứa Dương mở ra bàn tay Nhắm ngay tên kia ám ảnh người tu hành Phanh! Một tiếng bạo vang, phong nhận nổ bắn ra mà ra Đang ở lôi kéo ngọn lửa người tu hành Sắc mặt cùng biến Bất chấp lôi kéo ngọn lửa Đột nhiên một bên thân, muốn né tránh tập kích Nhưng hứa dương này một kích Là phong hệ cùng không khí hệ hỗn hợp vận dụng Đây cũng là hắn bởi vì không chế phong hệ thời điểm Nhân tiện không khí hệ cũng không chế Mới có thể đủ đem phong hệ cùng không khí hệ nhẹ nhàng hỗn hợp cùng nhau vận dụng Tốc độ cực nhanh vượt quá tưởng tượng đặc biệt hắn cũng không có nhận thấy được Hứa Dương tới gần, nhưng hắn liều mạng như người, tuy rằng không có hoàn toàn tránh đi, lại cũng miễn đi bị chém thành hai nửa vạn rủi. Một cái cánh tay bị chém xuống dưới, trên bầu trời mất đi lôi kéo ngọn lửa, tức khắc đột nhiên hướng tới trên mặt đất rơi xuống. Hứa Dương bất chấp tiếp tục công kích, đột nhiên thi triển đem ngọn lửa phía dưới không khí ngưng tụ lại đây, rơi chầm lại không khí hàm lượng, như thế phạm vi lớn thi triển không khí hệ năng lượng, tức khắc có một loại thoát lực cảm giác, nhưng cũng may. Ngọn lửa còn không có rơi xuống, không có kế tiếp ngọn lửa bổ sung, rốt cuộc ở không trùng dập tắt. Mau, đi mau. Huyền một lòng đội viên chữa cháy, nhìn đến ngọn lửa tiêu tán, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, liều mạng sơ tán quần chúng, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt, có một tia sùng kính chi sắc. Này chỉ vọng hổng hùng ghê gớm a. Hứa Dương nhanh xuyên hai khẩu khí, ngẩng đầu nhìn lại, ám ảnh người tu hành đang ở chạy trốn, lập tức cắn răng đuổi theo. Vọng hùng hùng, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Lư Á Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đều đỏ, kế hoạch thế nhưng bị đột nhiên toát ra tới một cái vong hồng hùng cấp phá hủy. Nộ khí chỉ 999999. Ngươi có thể sống sót rồi nói sau. Tiều vọng nhìn đến nguy cơ giải trừ, huy động trong tay trường kiếm, một bên thi triển chính mình kim hệ năng lực, bắt đầu đối Lư Á Lâm mãnh liệt công kích. Ta đại biểu cửu ngũ, đà tạ các hạ. Mặc kệ đối phương là người nào, ít nhất đêm nay ít nhiều đối phương. Dân gian tồn tại không ít giác tình giả. Gặp được loại chuyện này, sẽ ra tay tương trợ tự nhiên cũng là có không ít. Chỉ là, thị trấn cũng không có dân gian rác tỉnh giả tồn tại a Có lẽ, là dấu giếm không có đăng ký. Hứa dương không có trả lời, mà là hướng tới bị chảm rứt một cái cánh tay ám ảnh người tu hành đuổi theo. Bàn tay bên trong, một đạo phong nhận bắt đầu ngưng tụ. Này nói phong nhận uy lực cố nhiên không nhỏ, chỉ là muốn phát huy ra bực này uy lực, yêu cầu thời gian ngưng tụ. Cận vũ trong lòng thầm hận, thế nhưng bị chảm rứt một cái cánh tay, bị trọng thương Ánh mắt lập lòe điên cuồng chi sắc, đột nhiên hướng tới đội viên chữa cháy phóng đi, nâng lên dư lại một bàn tay, thế nhưng đem mấy cái đội viên chữa cháy nhiếp bay lên lại đây. Hứa Dương lo lắng nhất tình huống vẫn là xuất hiện, đối phương muốn bắt cóc con tin. Hơn nữa, đối phương năng lực, tựa hồ là nhiếp vật loại. Tựa hồ, không chỉ có có thể nhiếp vật, thế nhưng liền ngọn lửa đều có thể đủ lôi kéo thu lấy. Có lẽ, là biến dị nhiếp vật hệ. Hai đầu gối hơi hơi bó lượn, thân thể trước huynh, Hứa Dương đột nhiên bùng nổ về phía trước một hướng. Lực lượng cường đại, hơn nữa không khí cùng phong hệ thêm vào, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Và anh, trong tay trung phong nhận bùng nổ thành một đạo đường kính 2 mét gió cuốn. ở đối phương đem đội viên chữa cháy nhiếp lại đây phía trước, đột nhiên đem cận vũ thân hình bao phủ đi vào. A, cận vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên xá đi bắt cóc con tin, hơn nữa mặc dù áp chế cầm con tin, cũng đã không còn kịp rồi. Trường 84, nửa đường sát ra cái vong hồng hùng. Hứa dương lần này bột phát ra tới tốc độ quá nhanh vượt qua cận vũ dự kiến thân hình bị gió cuốn bao phủ đi vào mảnh liệt sẽ rách chi lực đánh nút lại quần áo đã biến thành mảnh nhỏ đôi mắt che kín tơ máu còn sót lại một bàn tay gắt gao mà cầm một phen đoạn đoạt đạo chết liều chết một kích mặc dù chết cũng muốn kéo đối phương trôn cùng hứa dương lần này buộc phát ra tới tốc độ quá nhanh thân hình nhiều ít có chút không chịu không chế gió cuốn đem cận vũ thổi quét đi vào hắn thân hình cũng không có bởi vậy dừng lại mà là nhắm phía gió cuốn kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu Bởi vậy cận vũ liều chết một kích, hứa dương không kịp né tránh. Nhưng cũng ở thời khắc mấu chốt, đột nhiên vặn eo nghiêng người, né tránh ngực yếu hại, hoa đao đâm vào trên vai. A. Nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đột nhiên noanh ra, nện ở cận vũ ngực phía trên. phanh Giang giác. Một trận cốt cách bạo liệt thanh âm truyền đến, cận vũ thân hình bay đi ra ngoài, xuyên qua gió cuốn, nện ở hơn 10 mét ngoại, ngực hoàn toàn sụp đổ, trong miệng máu loãng hỗn tạp nội tạng mảnh nhỏ bừng lên. Hứa Dương kinh giận dưới một quyền, chính là dùng hết toàn lực, lấy hắn nhị tinh cao cấp lực lượng hệ lực lượng, cận vũ cốt cách nội tạng hoàn toàn rách nát, đường trường bị mất mạng. Hô, hô. Lần đầu tiên như thế kịch liệt chiến đấu, Hứa Dương cảm nhận được rất lớn phụ tải, cũng minh bạch chính mình không đủ chỗ, chiến đấu kỹ xảo quá mới lạ, năng lực vận dụng như cũ là tay mơ. Vì tránh cho bại lộ chính mình, hắn cố tình ẩn tàng rồi lôi điện năng lực, lấy lôi xà thuật nhập môn lôi điện năng lực vận dụng, nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng không ít. Sức chiến đấu cũng sẽ bay lên không nhỏ. Chỉ là giờ phút này hắn đều không phải là lời hứa Dương thân phận xuất hiện, bởi vậy không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không bại lộ ra tới. Cận vũ kia một đao cũng không có thương đến Hứa Dương, bị hùng trang phục cấp chắn xuống dưới. Bất quá Hứa Dương cũng cảm nhận được này một đao uy lực, lực đạo thấu nhập tiến vào, bả vai có chút ẩn ẩn làm đau. Tiêu vọng cùng Lư Á Lâm chiến đấu, như cũ ở liên tục, vì tránh cho Lư Á Lâm thương tổn vô tội của chúng, hoặc là bắt cóc con tin. Kiều Vọng là gắt gao tiến sát, đêm này hoàn toàn kéo ở chiến đấu trong vòng, vô pháp thoát thân rời đi. Nộ khí chỉ 999999. -999. Lư Á Lâm vẫn nộ không thôi, gắt gao mà trừng mắt Hứa Dương, hắn không thể vứt bỏ Kiều Vọng, xông lên phía trước xử lý đối phương. Chỉ là, Lư Á Lâm thực lực vốn là so với hắn cường một chút, gắt gao tiến sát, khiến cho hắn vô pháp thoát ly chiến đấu vòng, một khi mạo hiểm thoát ly, tất nhiên sẽ bị Kiều Vọng tìm cơ hội bị thương nặng. Một khi gặp bị thương nặng, càng là vô pháp đào thoát. Kỳ thật, giờ phút này Lư Á Lâm nội tâm đã tuyệt vọng, Cửu Ngũ chi viện thực mau liền sẽ đi vào, chính mình chạy trốn vô vọng. Đều do cái này vong hùng hùng. Nộ khí chỉ 999 1000 1000. Lúc này đây nhiệm vụ là kiềm chế Cửu Ngũ người, cấp mụ phong sáng tạo cơ hội. Ai biết, Cửu Ngũ đột nhiên tăng phái nhân thủ, khiến cho ám ảnh bố trí không thể không làm ra điều chỉnh, bị bắt hiện thân dẫn đi Cửu Ngũ thành viên. Tiêu vọng là đóng giữ cái này thị trấn trong coi phong linh châu cửu ngũ thành viên muốn hấp dẫn hắn chú ý chỉ có thể đủ chế tạo ra một chút sự tình tới bởi vậy đã xảy ra chiến đấu vì thoát thân kiếp nổ chạm sang dầu ở hai vị tổ viên hiệp trợ dưới chế tạo sự cố mở rộng sự cố rời đi kiểu vọng lực chú ý bước bách hắn đi cứu người cho nên tìm cơ hội thoát đi dựa theo thời gian ước định không có gì bất ngờ xảy ra nói lúc này ngụy phong hẳn là đã đắc thủ hơn nữa rút lui chỉ là nửa đường sát ra một cái vong hùng hùng đem hết thể kế hoạch đều cấp phá hủy a lư á lâm trong lòng đại hận hứa dương chém giết cận vũ lúc sau liền đi tắt trạm xăng dầu ngọn lửa chờ đến hỏa thế không chế phòng cháy viên lại đây lúc sau chạy nhanh rút lui hắn hiện tại nhưng không nghĩ cùng kiểu ngũ tiếp xúc hơn nữa hắn đã đã nhận ra nam đạo năng lượng dao động từ nơi xa cấp tốc tới rồi nói vậy kiểu ngũ chi viện tới rồi ở rút lui phía trước cũng quyết định lại thu quát một đợt nổ khí trị đánh là đánh không lại lư á lâm bất quá có thể khí một hơi đối phương sao gió cuốn thổi quét dựng lên cuốn lên bên đường một đống rác rưởi đổ gập xuống hướng tới lư á lâm bao phủ mà đi thực phân làm ngươi. hứa dương giận phun một câu ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập lư á lâm khí điên rồi hôn đàn a thuần túy là ghê tởm người đúng không nộ khí trị một nghìn một nghìn một nghìn hứa dương nhìn đến nộ khí trị lấy một ngàn vị đơn vị nhập chướng nói vậy đối phương đã khí đến cực hạn nếu là nộ khí trị bạo biểu liền phải hổm máu bất quá Lấy đối phương tu vi thực lực, nộ khí trị bạo biểu không dễ dàng như vậy. Cựu ngũ chi viện, đã không xa, hứa dương bước nhanh biến mất ở đường phố bên trong, lận vào trong bóng đêm rời đi. A, Hét thảm một tiếng truyền đến, lư á lâm bị hứa dương tức điên, hơi vừa thất thần, bị kiều vọng thao tác một cây thiết điểu, hung hăng mà cắm ở trên đùi. Kết cục, đối hắn mà nói đã chú định. Nộ khí trị một nghìn một nghìn. Hứa dương từ nhỏ thị trấn ra tới lúc sau, liền nhanh chóng rời đi, phản hồi trong nhà. Chấn nhỏ thế cục đã ổn định xuống dưới, ánh lửa cơ hồ nhìn không tới, hứa dương bay nhanh rời đi, hắn nhưng không nghĩ cùng kiểu ngũ người chạm mặt. Đêm nay một hồi sự cố, không biết hay không xuất hiện thương vong, tâm tình nhiều ít có chút trầm trọng. Về đến nhà, cũng không có bật đèn, tướng môn tùy tay giấu thượng, hởi hùng trang phục bỏ vào càn khôn hoàn nội. Ở trên giường ngồi xuống, hơi hơi thở phì phò, đêm nay chiến đấu, tuy rằng ngắn ngủi, phụ tải lại là không nhỏ, hứa dương giờ phút này đều cảm giác được mỏi m Trung Quy vẫn là thực lực quá yếu. Nếu chính mình có được lục tinh thực lực, lại sao lại như thế mỏi mệnh, trực tiếp đụng tay nghiến áp. Đêm nay chiến đấu, cho Hứa Dương không nhỏ dẫn dắt, đối với như thế nào vận dụng chính mình năng lực, như thế nào đem năng lực phát huy ra tới, có không ít hiểu được. Lấy ra một cái tiểu khí kem ăn, thư hoãn một chút mỏi mệnh, nằm ở trên giường lại là cũng không có đi vào giấc ngủ. Ám ảnh cùng Cựu Ngút đều lần lượt xuất hiện, sau núi xuất hiện Phong Linh Châu, cũng không biết còn có thể hay không có Ám ảnh thành viên tiến đến tra xét. Hứa Dương không dám, có chút đại ý. Hơn 10 phút sau, Hứa Dương nhận thấy được lưỡng đạo năng lượng dao động từ nhỏ thị trấn phương hướng chạy tới, trực tiếp đi sau núi, chỉ chốc lát sau liền lại từ sau lại phản hồi. Chỉ là, phản hồi trên đường tạm dừng một chút. Mà đối phương tạm dừng vị trí, vừa lúc ở Hứa Dương phòng ở mặt sau đường nhỏ vị trí thượng, là kiểu ngũ bộ môn người. Hứa Dương đối này chút nào không kỳ quái, nói như thế nào hắn cũng là kiểu ngũ văn đạo viện học sinh, hơn nữa là kiểu tinh thiên phú, bị coi trọng. Cửu Ngũ tự nhiên sẽ có điều chú ý. Chính mình về nhà tới, Cửu Ngũ tất nhiên biết, mà chấn nhỏ đã xảy ra bực này sự tình, tất nhiên, cố tình công đạo quá, muốn chú ý một chút chính mình. Cửu Tinh Thiên Phú học sinh, Cửu Ngũ vô pháp không coi trọng. Cửu Ngũ người rời đi, lại khôi phục bình tĩnh. Hứa Dương ở tự hỏi, hẳn là như thế nào đem dụng cụ bán đi, từ ngụy phong trong tay đoạt tới dụng cụ, có thể dò xét linh vật, tất nhiên là công nghệ cao, quan trọng trình độ không cần nói cũng biết. Bực này công nghệ cao sản vật Chỉ có bán cho cựu ngũ, mới có thể đủ phát huy ra ứng có tác dụng. Chỉ là, chính mình hiện tại là văn đạo viện học sinh, bán tựa hồ không thể nào nói nổi a sẽ bị xưng là nộp lên đi. Sau đó khen thưởng một mặt cẩm kỳ, trước mặt mọi người khích lệ một chút. Vì bảo mật yêu cầu, phòng trưng liền cẩm kỳ cùng khích lệ đều sẽ không có. Hứa dương nghĩ như thế, tức khắc yêu thương. Trưng 85, tức giận tận trời ám ảnh tổ chức. Đến nội bán cho những người khác, hứa dương nhưng thật ra không có cái này ý tưởng gần nhất dễ dàng bị ám ảnh tra xét đến thứ hai hắn vẫn là biết nặng nhẹ như thế quan trọng công nghệ cao chỉ có ở cựu ngũ trong tay mới có thể đủ phát huy ra ứng có tác dụng dụng cụ đối hứa dương không có gì tác dụng nộp lên vốn dĩ cũng không có gì chỉ là hắn nghèo à như vậy chân quý dụng cụ không bán điểm tiền nói trong lòng như thế nào cũng không cam lòng à kỳ thật đi tiền gì đó không sao cả hứa dương cũng là rất muốn đến khai tiền đề là cựu ngũ khen thưởng chính mình một quả linh quả gì đó Chỉ là loại này khả năng tính tương đối thiếu, gần nhất cựu ngũ tài nguyên không đủ sung túc, cấp chính mình một cái hứa hẹn, chờ đã có lôi thuộc tính linh quả, cấp chính mình khen thưởng một cái, chỉ sợ nhưng thật ra có khả năng. Nhưng hứa hẹn này ngoạn ý, không đáng tin cậy a Ai biết, khi nào sẽ có lôi thuộc tính linh quả. Bởi vậy, vẫn là tiền tương đối thật sự. Không trách hứa dương rất tiền trong mắt, thật sự là mỗi lần nhìn đến, chính mình toàn bộ thân ra, mới chỉ có như vậy một vạn mấy ngàn đồng tiền hắn liền cảm thấy chính mình nghèo đến len ken vang phải biết rằng kia một vạn đồng tiền vẫn là từ tống linh linh cái này mạch não kỳ lạ nữ nhân trong tay kiếm tới mà tống linh linh cái này hộ khách là hạ phương lâm tỷ muội giới thiệu hứa dương thậm chí suy xét muốn hay không làm hạ phương lâm tỷ muội nhiều cấp chính mình giới thiệu mấy cái hộ khách giống tống linh linh loại này mạch não kỳ lạ hộ khách liền rất không tồi. hứa dương cuối cùng vẫn là quyết định trở lại văn đạo viện lúc sau liền đi tìm tiêu văn vinh viện trưởng mặc kệ nhiều ít ít nhất phải cho chính mình một chút tiền đi. Mặc dù là khen thưởng, cũng muốn đưa tiền sao? Hơn nữa không thể thiếu. Này dụng cụ là công nghệ cao, lào đáng giá. Đến nội dụng cụ lai lịch, Hứa Dương đều tưởng hào lấy cớ. Dù sao sự tình vừa lúc phát sinh ở chính mình trong thôn, liền nói chính mình ở trên núi nhặt được. Bất luận như thế nào, cựu ngũ tạm thời đều sẽ không hoài nghi. Chính mình là cái kia phá hủy ám ảnh kế hoạch, đoạt đi rồi phong Linh Châu vong hừng hùng. Ám ảnh dụng cụ thất lạc, vừa lúc bị chính mình nhận được cũng đều không phải là không có khả năng sao. Trong tay hoa đao, cũng là ở ven đường nhận được, nói không chừng là vong hồng hùng ném ở ven đường. Trải vướt rõ ràng manh mối lúc sau, hứa dương tức khắc nhẹ nhàng lên, tâm tình rất tốt. Nộ khí trị 999-999. Liên vào lúc này, một đợt nộ khí trị lấy 999 vì đơn vị nhập trướng, vẫn luôn ở soát, phảng phất thọc tổ hồng vỏ vẽ giống nhau. ngụy Phong trở lại ám ảnh tổ chức a Hứa dương tâm hoa nộ phóng, từ trước mắt tình hình tới xem này một đợt nộ khí trị có thể xoát thật dài thời gian phòng trường chỉ cần ám ảnh nhớ tới cái này thất bại kế hoạch đều sẽ cấp chính mình cống hiến một đợt nộ khí trị tắt đi hệ thống nhắc nhở hứa dương tu luyện một phen lôi xà thuật lôi xà ly thể khoảng cách có điều gia tăng lúc sau ngã vào trên giường đã ngủ ám ảnh một cái cứ điểm nội giờ phút này đang ở gà bay chó sủa các loại rít gào tiếng động vang vọng một cổ tức giận phảng phất muốn phóng lên cao vong hùng hùng ta ám ảnh cùng ngươi thế bất lưỡng lập ở trong tối ảnh cứ điểm nội một người mang mặt nạ bao phủ ở áo đen nội nam tử chính vẻ mặt phẫn nộ mà trừng mắt phía dưới ngụy phong mà chung quanh mười mấy ám ảnh thành viên cũng gắt gao mà nhìn trầm trầm ngụy phong toàn thân chỉ còn lại có một cái quần lót một thân đều là thường cơ hồ bị cắt đầy tự thảm thật nỉ mà thảm chỉ là nhìn đến ngụy phong trên người tự lúc sau một đám tức giận đến nổi trận lôi đình đáng giận đáng giận đây là vũ nhục ta ám ảnh Áo đen mặt nạ nam phẫn nộ địa đạo. Mới vừa nói xong, liền nhìn đến Ngụy Phong bụng nhỏ hài sưởng, phân biệt có khác, nói không sai, chính là vũ nhục người. Nị mạ, cái kia vong hồng hùng đến tột cùng có bao nhiêu hôn đàn a, như thế nào làm ra loại chuyện này tới. Ám ảnh thành viên phẫn nộ rồi một hồi lâu, áo đen mặt nạ nam hơi chút bình tĩnh lại. Ngụy Phong, tham linh khí đâu? Kia chính là tiêu phí vô số tâm huyết, nghiên cứu ra tới cao tinh tiêm thiết bị, là trước mắt toàn thế giới tiên tiến nhất tham linh khí. Giá cả xa xỉ, bởi vì khuyết thiếu nào đó dùng cho tham linh tài chất, tổng cộng cũng không tạo thành nhiều ít đại tới. Vì đoạt lấy hoa hạ tài nguyên, tăng cường ám ảnh thực lực, sau lưng quốc gia cùng thế lực, chính là nhịn đau cầm hai đài lại đây. Nếu là rơi vào kiểu ngũ trong tay, một khi bị phá giải phòng chế, như vậy kiểu ngũ đối với linh vật dò xét, sẽ bay lên một cái bậc thang. Ám ảnh chưa bao giờ hoài nghi kiểu ngũ phòng chế năng lực. Hú hồ, cái loại này đặc thù dùng cho tham linh tài liệu, hoa hạ cũng không thiếu. Một khi phá giải, Cửu Ngũ sẽ đại lượng trang bị. Ngụy Phong tự nhiên không dám nói bị Hứa Dương cấp đoạt đi rồi, vẻ mặt thê thảm nói: "Tổ trưởng, ngươi yên tâm, ta phát hiện tình hình không thích hợp, trước tiên liền đem dụng cụ hoàn toàn phá hủy." Dừng một chút, lại nói: "Hơn nữa, đối phương đều không phải là Cửu Ngũ người, đối dụng cụ không quá coi trọng." Tổ trưởng gật gật đầu, chính là thoáng nhìn thấy Ngụy Phong trên người có khắc ta tổ trưởng là đại ngốc bức bảy chữ, liền tức giận đến thất khiếu bốc khói, hận không thể một cái tát chụp chết Ngụy Phong chỉ là ám ảnh dùng người hết sức, Ngụy Phong bực này người, vừa lúc ám ảnh sợ thiếu, bởi vậy mặc dù phẫn nộ, cũng không hảo động thủ đem người xử lý, người lăn xuống đi tu dưỡng đi, chú ý một chút hình tượng, đừng cho người thấy được. là tổ trưởng, Ngụy Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuống quít rời đi, sợ tổ trưởng càng xem càng sinh khí, nhịn không được đem hắn xử lý. Vong hùng hùng, đừng làm cho ta biết ngươi là ai, nếu không ta muốn đem ngươi lột da rút gân. tổ trưởng nghiến răng nghiến lợi điệu đạo hưng đông thời điểm một cái ám ảnh thành viên vội vàng đi đến không hảo tổ trưởng lư á lâm bị cựu ngũ bắt cận vũ cùng lưu cương bị giết sao lại thế này không phải đã kế hoạch hảo sao lư á lâm ba người như thế nào không có kịp thời chạy thoát căn cứ tìm hiểu ra tới tình báo nghe nói là nửa đường sát ra một cái vong hùng hùng nhiễu loạn kế hoạch giết cận vũ cùng lưu cương lại là vong hùng hùng ta ám ảnh cùng ngươi thế bất lưỡng lập tổ trưởng lại lần nữa nhịn không được giống giận lên hứa dương sáng sớm tỉnh lại Từ trong phòng ra tới lúc sau, đứng ở sân trước, đánh ra chính mình sinh sống mười mấy năm địa phương. Ra ra đã không còn nữa, hứa dương trước mắt đúng rồi vô vững bận, cô độc một mình. Đem bình điện xe từ càn khôn hoàn nội lấy ra tới, hứa dương cưới bình điện xe đi hướng chấn nhỏ, lúc này chấn nhỏ, đã khôi phục bình tĩnh. Chỉ là, đại buổi sáng có thể nghe được, quân chúng đều ở nghị luận tối hôm qua phát sinh sự tình, cùng với giác tỉnh giả tạo thành phá hư, mới khác sâu nhận thức đến, giác tỉnh giả năng lực có bao nhiêu cường đại đã xảy ra tối hôm qua sự cố trong lòng nhiều ít có chút lo lắng Hứa Dương tìm cái không ai hẻm nhỏ đem bình điện xe thu vào cản khôn Hà Nội ở chấn nhỏ đi bộ thương trưởng cùng trạm xăng dầu đã bị vây tế đi ngang qua một gian xe máy cửa hàng thời điểm Hứa Dương rồi dám sau một lúc lâu cuối cùng đi vào hoa 3.000 nhiều đồng tiền mua một chiếc mã lực đủ đi lên năng lực cường xe máy chạy đến cái không ai địa phương đem mổ tỏ thu vào cản khôn Hà Nội nói không chừng khi nào Dùng được với đâu? Bình xăng chỉ có lao bản đưa một chút xăng, trấn nhỏ chạm xăng dầu đã bị vây tế, tạm thời không có địa phương cố lên, hứa dương chỉ có thể chờ phản hồi Nam Thành lúc sau, lại tìm địa phương cố lên. Trải qua tối hôm qua chiến đấu, hứa dương phát hiện chính mình không đủ chỗ, bởi vậy cần thiết thời khắc chuẩn bị một ít nhưng dùng vũ khí. Chương 86, 95 phạ án, người không liên quan lui ra phía sau. Hứa dương ở thị trấn đi dạo lên, mua xăm chính mình khả năng dùng được với đồ vật, này một vòng xuống dưới. Liền hoa gần 5.000 đồng tiền. Nhìn đến chính mình thân ra, lập tức liền co lại gần một nửa, hứa dương đau lòng đến cơ hội vô pháp hô hấp. Bình sinh lần đầu tiên như thế xa xỉ, mua sắm một ít cùng sinh hoạt học tập không quan hệ đồ vật. Nhưng là, mấy thứ này lại là cần thiết có điều chuẩn bị, vạn nhất khi nào dùng được với đâu. Về sau muôn chấp hành nhiệm vụ, ai biết sẽ gặp được tình huống như thế nào. Ngay cả ăn uống, hứa dương đều mua không ít đặt ở Cần khôn Hà nội, dù sao ở Cần khôn Hà nội đồ ăn mặc kệ phóng bao lâu đều sẽ không thay đổi chất túi giữa. lại mua một cái túi sách, dùng để trang dò xét linh vật dụng cụ, rốt cuộc không thể bại lộ cản khôn hoàn, tổng không thể hai tay chống chân trở về. sau đó chống rộng lấy ra dụng cụ đến đây đi. hứa dương nhìn đến chính mình thân gia nghiêm trọng có lại, trong lòng càng là kiên định, nhất định phải kiếm trở về a. dụng cụ là công nghệ cao đồ vật, lão đáng giá, không nói bán cái mấy trăm vạn đi, ít nhất mấy vạn, mười vạn hẳn là không là vấn đề. mua sắm chính mình sợ cần vật phẩm. Hứa Dương liền ngồi giao thông công cộng đi nội thành, lại ngồi xe khách phản hồi Nam Thành. ở bến xe đợi xe, một bên gặp cường thân khô bò, thân gia nghiêm trọng co lại, Hứa Dương đau lòng, vì tỉnh tiền hắn đều không đi ăn cơm, gặp khô bò lấp đầy bụng, tiến vào nhị tinh lúc sau, cường thân khô bò hiệu quả đã thực yếu đi, gia tăng về điểm này khí nguyên đã hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, chỉ sợ muốn gặp mấy chục thượng trăm khối khô bò mới có thể đủ nhận thấy được khí nguyên gia tăng như vậy một tia đi, lấp đầy bụng lúc sau. Hứa Dương đột nhiên đã nhận ra một cổ năng lượng dao động tới gần. Từ đối phương năng lượng dao động tới xem, là một người nhất tinh cao cấp người tu hành. Hơn nữa, đối phương tựa hồ là hướng về phía chính mình tới. Hứa Dương âm thầm cảnh giác, liếc mắt thấy đi, lại là Sửu Sốt, thế nhưng gặp được một cái người quen. Kỳ Viêm. Lúc trước cùng Điền Phong tranh đoạt Lôi Linh Quả, kết quả bị Hứa Dương ngư ông đắc lợi. Chỉ thấy Kỳ Viêm mang kính râm, có một cái ba lô, một bên nhìn di động vừa đi ra tới. Di động hạ còn đẻ nặng một chương vé xe, đối phương cũng là tới đợi xe. Hứa Dương rất tò mò, Kỳ Viêm đây là muốn đi đâu? Nam thành sao? Cũng không biết, Kỳ Viêm đến tụt cùng là cái gì thân phận, ám ảnh tổ chức thành viên. Điền Phong hắn ở nhất phẩm các gặp qua, cũng biết Điền Phong thân phận là tu hành người thừa kế hậu bối đệ tử. Thân phận xem như lương dân đi, hơn nữa theo hắn biết, Cửu Ngũ đối với tu hành người thừa kế là có một ít ưu đãi. Nhóm người này người, vốn dĩ chỉ là trầm mê cùng tu hành cũng có không ít có được mánh lệt tái quốc tình cảm cựu ngũ bên trong cũng thu nạp không ít những người này thậm chí ở cựu ngũ đại lao bên trong liền có tu hành người thừa kế lúc trước kỳ viêm cùng điền phong tranh đoạt lôi linh quả cũng không biết hắn là cái gì thân phận điền phong có tu hành truyền thừa bối cảnh hay là kỳ viêm cũng là cùng loại bối cảnh hoặc là căn bản là là ám ảnh thành viên kỳ viêm ở hứa dương bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống cũng không có đi lưu ý hứa dương mà là vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở di động thượng Nghe được kỳ viêm di động, truyền chim cánh cụt tài khoản gửi thư tức thanh âm, hứa dương rất tò mò, đối phương đến tuột cùng đang xem cái gì tin tức đâu. Hơi hơi nghiêng người, ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái. Kỳ viêm phát hiện hắn động tác, hơi hơi như mẩy, hơi chút nghiêng người nẻ tránh hắn tầm mắt. Hứa dương thân mình lại đi phía trước huynh một chút, tiếp tục đi chỗ ngắm. Nhất tinh cao cấp cạn bã, hứa dương căn bản là không bỏ ở trong mắt, vành trướng. Nộ khí trị 100-100, kỳ viêm trong lòng thầm giận. Hốn đả này như thế nào còn nhìn lén tin tức đâu. Lại lần nữa nghiêng đi thân đi, cơ hồ sắp đưa lưng về phía hứa dương. Nhưng mà, làm kỳ viêm phẫn nộ chính là, đối phương thế nhưng công nhiên từ hắn trên vai rõ ra cái đầu tới. nay đã không phải nhìn lén, quả thực là quang minh chính đại a, ngươi làm gì? Kỳ viêm ấn hạ khóa bình lúc sau, phẫn nộ mà trừng mắt hứa dương. nay người nào sao, một chút đạo đức công cộng tâm đều không có. Nộ khí trị 66666666. Hứa Dương lại là hừ lạnh một tiếng, nói: "Nguyên lai like ngươi là cái bại hoại." Vừa rồi kia liếc mắt một cái, Hứa Dương thấy được kỳ viêm di động chung tin tức, cùng kỳ viêm nói chuyện phím người, đã phát như vậy một cái tin tức. Chúng ta ám ảnh thực ngữ bức, đãi ngộ lại hảo, hoàn thành nhiệm vụ có các loại khen thưởng, hiện tại liền có một kiện nhiệm vụ. Từ này ngắn ngủn tin tức chung, có thể nhìn ra được tới, kỳ viêm đang ở tiếp thu ám ảnh nhiệm vụ. Nếu kỳ viêm là cái ám ảnh bại hoại, Hứa Dương tự nhiên sẽ không khách khí. Tối hôm qua mới vừa xử lý hai cái, hiện tại lại gặp gỡ một cái, Hứa dương cân nhắc, chính mình nếu là đem kỷ viêm bắt lấy, vận đưa kiểu ngũ, tất nhiên là lập công lớn. Còn không có tốt nghiệp chấp hành nhiệm vụ đâu, liền lập hạ công lớn, tất nhiên càng chịu đại lao ưu ái đi. Hơn nữa, nhìn đến kỷ viêm dùng thế nhưng là quả táo ít, nỉ mạ vài ngàn di động A, so với chính mình phá di động khá hơn nhiều. Cần thiết bắt kỷ viêm đi lĩnh thưởng, làm tiêu văn vinh viện trưởng, cấp chính mình trang bị một bộ di động mới được. Còn nếu là đặc chế, công nghệ cao, nhiều công năng di động, giá cả không thượng vạn không cần. Chính mình nghèo à, muốn đổi một bộ di động mới, đều đau lòng đã lâu, cuối cùng cũng chưa có thể bỏ được bỏ tiền mua. Biến dị di động chính là cái bà bối, về sau chỉ có thể dùng để chơi tiểu trò chơi khai bảo dương. Hiện giờ, cơ hội liền ở trước mắt, hứa dương tự nhiên sẽ không sai qua. Kỳ viêm ngậm bứt một chút, cái gì bại hoại, ai bại hoại? Nói chính là ngươi, đừng phủ nhận. Hứa Dương phủi tay đó là một cái tát trụ qua đi, Kỵ Viêm đột nhiên không kịp phòng ngự, trực tiếp bị một cái tát vỗ vào trên mặt đất. "Ngoa tạo, ngươi dám đánh người, biết ta là ai sao?" Kỵ Viêm vẫn nộ không thôi, đối phương thế nhưng một người người tu hành. Nộ khí trị chỉ 666666. 666. Trên người vừa muốn đằng nổi lửa diễm, chuẩn bị phản kích đâu, chính là tưởng tượng đến ở nhà ga, vạn nhất thương cập vô tội làm sao bây giờ. Mới vừa như vậy một lúc, Hứa Dương đã đem hắn đè ở trên mặt đất. Phất tay liền đánh lên. Ta tấu chết ngươi cái bại hoại. Dừng tay, ngươi cho ta dừng tay. Kỵ viêm đôi tay hộ đầu, một bên muốn trốn tránh, hơn nữa muốn sử dụng năng lực, chính là lại là bị ngăn chặn, hơn nữa lách cách một tiếng, hồ quang long lánh, cả người tê mỏi, liền hỏa hệ năng lực đều sử không ra. Khốn đàn A. Lôi điện hệ rắc tỉnh giả. mau buông ra người. Nhà ga bảo an chạy tới, muốn kéo ra hai người. Hứa dương tay ruôi ra, một quyển giấy chứng nhận xuất hiện ở trong tay thập phần khí phách nói đều tránh ra, cựu ngũ pha án, người không liên quan lui ra phía sau. Bảo an một bước, nhị mạ, cựu ngũ bộ môn người, ngoa tao, cựu ngũ bộ môn pha án như vậy bị đè ở trên mặt đất người nọ, chẳng phải là cùng hung cực gắt giác tỉnh giả. Tưởng tượng đến như thế, chạy nhanh sơ tán hành khách, hơn nữa đăng báo lãnh đạo. Cựu ngũ bộ môn đã bị đại chúng quen thuộc làm giữ gìn nhà ga an toàn bảo an, tự nhiên cũng bị báo cho về cựu ngũ chấp hành nhiệm vụ là lúc. Hẳn là như thế nào ứng đối vấn đề. Hứa dương giờ phút này cảm thấy sảng khoái không thôi. Kiểu ngũ giấy chứng nhận chính là dùng tốt ta Rốt cuộc có thể khí phách mà giống thượng một câu. Quả nhiên, có chứng cùng không chứng. Khác biệt chính là không giống nhau. Xem điện ảnh, móc ra một quyển giấy chứng nhận tới. Ta là 20 người không liên quan lui ra phía sau. Hiện tại chính mình rốt cuộc cũng có thể trang bước một hồi. Kỳ viêm lại là một bước, nị mạ, kiểu ngũ người. Ta mẹ nó, cũng là kiểu ngũ người a Chương 87 Huynh đệ, hiểu lầm, hiểu lầm A. Huynh đệ, hiểu lầm, hiểu lầm A. Kỳ viêm cơ hồ muốn trọc giận khóc, như vậy không đáng tin cậy hôn đản, là như thế nào tiến vào cựu ngũ. Thế nhưng chóc nã người một nhà. Nộ khí trị 6666666. Hơn nữa, đối phương thế nhưng thường thường mà điện chính mình một chút, mẹ nó, điện nghiện rồi đúng không? Ai cùng ngươi là huynh đệ, đừng gọi bậy A. Hứa dương ngón tay hồ quang lập lòe, lại chọc kỳ viêm một chút nộ khí trị sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu kỳ viêm bị điện đến có run run lên cuốn quýt tiêu lên buông tay à ta cũng là cựu ngũ người tường gạt ta không dễ dàng như vậy hứa dương cười lạnh một tiếng ở kỳ viêm trên người lại chọc một chút nộ khí trị sáu trăm sáu mươi sáu trăm sáu mươi sáu ta không lừa ngươi ta trên người có giấy chứng nhận kỳ viêm cơ hồ muốn khóc chính mình như thế nào như thế xui xẻo, gặp gỡ như vậy một cái không đứng đắn hỗn đảng Hứa Dương nửa tin nửa ngờ, thật sự, thật sự, ta thể. Nếu là gắt ta, ngươi nhất định phải chết. Hứa Dương lại điện kỳ viêm một chút, chờ đến hắn cả người run rẩy, vô pháp phản kháng là lúc, lúc này mới rôi tay từ kỳ viêm trên người lục xoát ra tới giấy chứng nhận. Kỳ viêm đều mộng bức, như thế nào còn điện chính mình a? Bất quá cũng may, Hứa Dương đem giấy chứng nhận đào ra tới, như vậy có thể chứng minh, chính mình là kiểu ngũ người đi. Lúc này tin chưa, mau thả ta. Hỡ dương móc ra kỳ viêm chứng kiện vừa thấy, quả nhiên là cựu nhất tổ chứng kiện, cùng với nam thành văn đạo viện học viên chứng. Thứ này, thế nhưng thật là cựu ngũ người. Chỉ là, đối phương thế nhưng cùng ám ảnh liên hệ, cũng tuyệt đối không phải thứ tốt. Người quả nhiên là bại hoại. Bùm bùm. Lại lần nữa điện kỳ viêm một chút, vẻ mặt cười lạnh chi sắc. Kỳ viêm cơ hồ muốn hụt máu, ta như thế nào bại hoại. Nộ khí trị 6666666. Ta vừa rồi chính là thấy được ngươi cùng các tổ chức âm thầm liên hệ. Hứa Dương nói, rồi tay lại chọc một chút. Kỳ Viêm cơ hồ muốn điên rồi, thứ này tuyệt đối là điện nghi rồi. Ta đó là dụ bắt, dụ bắt biết không? Thật sự. Hứa Dương bán tín bán nghi. Thật sự, ta thể, ngươi có thể xem ta lịch sử trò chuyện. Kỳ Viêm cơ hồ muốn hỏng mất, chính mình là đổ cái gì múc, gặp gỡ loại chuyện này. Hứa Dương buông lỏng ra Kỳ Viêm, lấy qua hắn di động, làm Kỳ Viêm mở ra, xem xét hắn lịch sử trò chuyện. Một bên cảnh giác. Tựa hồ sợ kỳ viêm đào tẩu, hoặc là bắt cóc con tin. Cuối cùng không yên tâm, lại lần nữa duỗi tay, hướng kỳ viêm trên người chọc một chút. Bùm bùm. Kỳ viêm vừa mới chuẩn bị đứng lên, bị điện nhiều như vậy hạ, tay chân còn có điểm mềm. Ai ngờ hứa dương lại điện chính mình, hai chân mềm đúng, lập tức liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Ngươi làm gì? Nộ khí trị 666666. Ở không có chứng thực ngươi trong sạch phía trước, phòng ngừa ngươi đào tẩu, chỉ có thể hủy khuất ngươi một chút Hứa Dương vẻ mặt chấn định mà giải thích nói: "Kỳ Viêm chứng đau không thôi, hôn đàn này, như thế nào còn như thế cẩn thận đâu?" Hứa Dương lật xem kỳ Viêm lịch sử trò chuyện, phát hiện kỳ Viêm xác thật chuẩn bị dụ bắt cái kia ám ảnh thành viên, mà đối phương vẫn luôn lấy các loại ích lợi, ý đồ dụ dỗ kỳ Viêm gia nhập ám ảnh. Nhìn dáng vẻ, chính mình thật sự hiểu lầm. Hứa Dương tiếc nuối một chút, mất đi một cái lập công cơ hội a. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, kỳ Viêm nơi này đang có một cái lập công cơ hội a. Lập tức một tay đem kỳ viêm đỡ lên, một phen ôm bờ vai của hắn, nói, ai nha, huynh đệ, hiểu lầm à, xin lỗi xin lỗi. Kỳ viêm vẻ mặt u buồn, nói đến cùng hứa dương cũng không phải cố ý, chỉ có thể xem như chính mình xui sẹo, Tổng không thể tấu trở về đi. Hướng hồ, chính mình tựa hồ đánh không lại đối phương A. Nộ khí trị 333-333. Đỡ ta điểm, chân mềm. Kỳ viêm bị điện được đến hiện tại còn không có hoãn lại đây. Huynh đệ à. Ngươi xem a, ngươi cái này rụi bắt kế hoạch, một người thực thi lên có chút khó giữ được chứ a? Hai ta liên thủ như thế nào? Hứa Dương vẻ mặt nhiệt tình địa đạo, cái này không hảo phiền thoái ngươi đi. Kỳ Viêm luyện chuyển cự tuyệt, đây chính là lập công cơ hội, đại làm nổi bật cơ hội, như thế nào có thể cùng người khác chia sẻ đâu? Nói nữa, cùng thứ này hợp tác, tổng cảm thấy có chút không đáng tin cậy a. Ta cũng không có việc gì, không phiền thoái, liền như vậy định rồi a. Hứa Dương hoàn toàn không cùng hắn cự tuyệt cơ hội. Ôm lấy kỷ viêm bả vai, liền đi ngồi xe. Nhận sai a đại gia không cần hiểu lầm, hắn không phải kẻ phạm tội. Hứa dương nhìn đến nhà ga bảo an, cùng với một chúng hành khách, ở to mò vây xem, lập tức phất tay giải thích nói. Nhận sai người. Vây xem ăn dưa quần chúng tức khắc hai mặt nhìn nhau, nị mạ, này cũng có thể nhận sai người sao. Nhìn đến bị hứa dương ngâng, có chút chân mềm kỷ viêm, một đám đều lộ ra đồng tình chi sắc. Gặp được như vậy một cái không đáng tin tẩy hóa, thật là bị tội a. Huynh đệ, thật sự không cần phiền thoái ngươi, ta một người có thể thu phục. Kỳ viêm vội vàng thoái thác, xem cái này tư thế, nếu là cùng đối phương hợp tác nói, nổi bật khẳng định là đối phương ra, chính mình chỉ là đánh cái nước tương mà thôi. Cựu ngũ người một nhà, người ta toàn huynh đệ sao, cái gì phiền thoái không phiền thoái, không cần khách khí lạc, cái này vội ta giúp định rồi. Hứa dương vô ngực, vẻ mặt vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống hào hùng. Kỳ viêm lúc này là thật sự chứng đau, nị mạ. Vừa rồi điện chính mình thời điểm, như thế nào không nói là huynh đệ đâu. Chỉ là hứa dương vẻ mặt vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, một hai phải hỗ trợ bộ dáng, cũng không hảo tiếp tục thoái thắt ra. Vùn bực nói, vậy đa tạ Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần khách khí. Hứa dương cùng kỳ viêm là cùng ban đi nam thành xe khách, kiểm phiếu đăng xe, ngồi xuống lúc sau, hứa dương liền bắt đầu giới thiệu chính mình.